tốt trận pháp cường đại. Lúc này, bên trong lưu lại người, hơi hơi hối hận. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, trận pháp này, rõ ràng cũng là đem tất cả mọi người liền làm một thể. Cái này phản phất như là một đạo sinh mệnh siếng xích đồng dạng, làm đến tất cả mọi người sinh mệnh, đều là cộng hưởng, mà một khi có một người thụ thương, như vậy thương thế của bọn hắn, liền sẽ trong nháy mắt gánh vác đến còn lại trên thân thể người đi. Mà dưới loại tình huống này, đối với người nào đó có thể tạo thành gấp 10 lần thương tổn công kích, Gánh vác đến 30 người trên thân đi, người này chỉ đã nhận lấy 0.3 lần thương tổn, thương tổn như vậy, lại thêm 30 người sức khôi phục, như vậy cái này 30 người, căn bản là giống như là không có thụ bất luận cái gì thương tổn đồng dạng. Bất quá trận pháp này có lợi có hại. Bởi vì cái này trận pháp khổng lồ như thế cùng tinh diệu, xứ đến bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp di động với tốc độ cao, bọn hắn hiện tại, phảng phất như là một cái pháo đài đồng dạng. Sư tỷ, ngươi làm sao không nói sớm có dạng này trận pháp? Bạch Vũ cảm nhận được trận pháp này to lớn phòng ngự lực về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Linh Vân Vi trận nhìn Bạch Vũ liếc một chút, cái kia liếc một chút, quả thực là phong tình vận trùng, dường như nàng thì là nói, ngươi cũng không có hỏi qua ta nha. Giống, những thứ này chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, liền tại bọn hắn hoàn thành dạng này một cái trận pháp về sau, đột nhiên, thì có một đầu hợp kim thú hướng về Linh Vân Vi vị trí đập đánh tới. Linh Vân Vi nhìn đến đầu này hợp kim thú đập đi qua, sắc mặt của nàng. Không có chút nào tâm tình chập trờn, lúc này nàng chỉ hơi hơi dương mắt, cái kia liếc một chút, dường như bao hàm hết thể tâm tình, sau đó nàng nhẹ nhàng vung tay lên, hai đạo quang mang, liền trực tiếp hướng về đầu này hợp kim thú bay ra ngoài, sau đó cái này một đầu hợp kim thú, chỉ cảm thấy hai cô nóng rực dòng năng lượng hướng về chính mình tập kích tới. Nó trong nháy mắt vươn tay cánh tay, ngăn tại ánh mắt của mình phía trên, nhưng là đây hết thể dường như đều không dùng đồng dạng, làm Linh Vân Vi cái này hai đạo công kích. Tiếp xúc đến đầu này hợp kim thú cánh tay về sau, trong nháy mắt thì một phân thành hai, hai phân thành bốn. Sau đó mặt khác hai đạo công kích, một cái rẽ, liền trực tiếp xuất vào cái này một đầu hợp kim thú trong mắt, sau đó đầu này hợp kim thú, trong nháy mắt thì truyền đến đùng đùng, không dứt, thanh âm, cả người nó. Trong nháy mắt thì bốc lên khói đen đến, tiếp lấy đầu này hợp kim thú thân hình, liền trực tiếp bạo toái tại hư không bên trong, mà tại trên mặt đất, chỉ để lại một đống vứt bỏ rơi hợp kim mà thôi. Những người này nhìn đến Linh Vân Vi như thế nhẹ nhõm liền giết một đầu hợp kim thú, lòng tin của bọn hắn, trong nháy mắt cũng là phóng đại. Mà không giống với những người này lòng tin phóng đại, bên trong những cái kia không có lựa chọn tin tưởng bạch vũ người, hiện tại trên mặt, kỳ khó coi vô cùng. Làm sao bây giờ? Những người này nhìn nhau một số, trong mắt có ý hối hận. Hừ, làm sao bây giờ, để miêu mộ tiên bọn họ đem cửu hận lôi đi, một hồi chúng ta theo một phương hướng khác phá vây, nếu như vậy, chúng ta phá vòng vây khả năng liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Nghe được có người nói như vậy, những người khác ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Ngay tại đầu này hợp kim thú bị tiêu diệt về sau, đồng nhiên ở giữa, vô số hợp kim thú gầm thét hướng về Linh Vân Vi cái phương hướng này tập kích tới, liền xem như cái kêu cự hình hợp kim thú, lúc này đều không nhanh không chậm hướng về Linh Vân Vi cư phương hướng nhích lại gần. Linh Vân Vi bọn họ bên này áp lực, trong nháy mắt, thì gia tăng mãnh liệt. Quang chi thần tắc. Lúc này, Bạch Vũ lại cũng không đoái hoài tới ẩn tàng thực lực của mình, hắn trực tiếp đem cái này quang chi thần tắc, đánh vào tất cả mọi người trên thân. Lúc này tất cả mọi người ở đây, nhất thời cảm giác được một cô ánh sáng nu hòa hướng về chính mình đánh tới, toàn thân bọn họ đột nhiên tràn đầy một loại ấm áp, nhưng lại là phi thường có sức mạnh cảm giác. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, thì liền tốc độ của mình, dường như đều nhanh một mảng lớn đồng dạng. Đây cũng là hiện tại mọi người bố trí hàng hà xa tinh trận về sau, tất cả mọi người tốc độ, đều chậm lại mà có bạch vũ trận pháp này ra trì về sau tất cả mọi người tốc độ trong nháy mắt thì tăng lên một cái cấp bậc giết bạch vũ hét to hắn hóa thân ngàn trượng tóc trắng như trụ sau đó hắn trưởng thường quét qua nắm chắc chỉ hợp kim thú liền trực tiếp bị hắn cấp quét bay ra ngoài hắn hiện tại phảng phất như là một cái khai thiên phách địa như người khổng lồ để phía sau linh vân vi mọi người không ngừng mở đường hắn lúc này trên mặt tràn đầy một cô bá tuyệt thiên hạ chi ý dường như trước mặt hết thảy đều có thể bị hắn quét hủy đồng dạng. Trước 1073, cự hình hợp kim thú áp bách. Chúng ta đi. Một phương hướng khác, những võ giả này nhìn đến bạch vũ bọn họ đem cơ hồ tất cả hợp kim thú đô hấp dẫn tới, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt đại hỉ sau đó bọn họ trực tiếp hướng về một phương hướng khác phá vây lái đi. Tạch tạch tạch. Ngay tại những này người vừa lao ra trong nháy mắt, đồng nhiên ở giữa, thì có kim loại va chạm âm thanh vang lên. Sau đó cũng là mấy chục cái hợp kim thu hướng về những người này vây quanh. Đáng chết, những thứ này xuất sinh, làm sao thông minh như vậy? Vốn là những người này muốn trực tiếp phá vòng đây, nhưng là hiện dưới cái nhìn của bọn họ, muốn phá vây ra ngoài, quả thực cũng là một cái hy vọng xa vời. Miêu mộ tiên, ngươi chờ một chút, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ phá vây. Lúc này có trong lòng người còn ôm lấy một tia tưởng niệm, mà về sau người trực tiếp hướng về bạch vũ bọn người vị trí bay đi. Chỉ là này nhân tài bay đến giữa không trung thời điểm, đột nhiên cũng là mấy cái hợp kim thú đại thủ, hướng về người này hợp đến, người này còn trên không trung, liền trực tiếp bị đập thành vỡ nát. Mà một người này chết đi, phảng phất là kích phát những hợp kim này thú hung tính một dạng, những hợp kim này thú trong nháy mắt này, liền trực tiếp hướng về nơi xa cực tốc tới gần, sau đó trực tiếp hướng về kia một cái hình tròn vòng phòng ngự tới gần. Mọi người tận lực không nên giết lục. Lúc này Bạch Vũ Dường như phát hiện những hợp kim này thú tính cách đồng dạng. Bởi vì một khi bọn họ không chém giết, những hợp kim này thú, có vẻ như cũng không phải là đặc biệt côn bạo. Mà lại, chỉ cần bọn hắn người bất tử, những hợp kim này thú, cũng sẽ không biến đến vô cùng côn bạo. Hiện tại những thứ này tròn vòng người ở bên trong, liền bắt đầu tạo đường, bởi vì lúc mới bắt đầu, bọn họ có tròn trong vòng trận pháp đặc biệt chờ đợi, còn không đến mức lập tức mất mạng, bởi vì những hợp kim này thú, phảng phất là hết sức e ngại trận pháp này đồng dạng, làm đến những hợp kim này thú căn bản cũng không có biện pháp tiến vào bên trong tới. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại đầu này cự hình hợp kim thú, lúc này vậy mà không nhìn thẳng cái vòng tròn này bên trong chân pháp, nó một chân bước ra, thì trực tiếp xuất hiện tại cái vòng tròn này bên trong. Mà lại tốc độ của nó cực nhanh, muốn không phải những võ giả này phản ứng nhanh, chỉ sợ có mấy vị võ giả, đều sẽ trực tiếp bị nó một chân đạp cho chết, cũng có thể giết. Lúc này vô số người công kích, trong nháy mắt hướng về đầu này cự hình hợp kim thú tập kích mà đi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, hiện tại bọn hắn ở lại đây, cũng không an toàn. Mà vì tự vệ, bọn họ nhất định phải đem đầu này cự hình hợp kim thú cấp đánh chết. Bắt đầu đối phó những thứ này cỡ nhỏ hợp kim thú, bọn họ thì không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại muốn đối phó một đầu cự hình hợp kim thú, đối với bọn hắn tới nói, càng thêm là khó như lên trời. Lúc này bọn họ vô số đạo công kích về phía lấy đầu này cự hình hợp kim thú đánh tới, vô số đạo quang mang rực rỡ. Trong nháy mắt tại đầu này cự hình hợp kim thú trên thân nở rộ ra, sau đó đầu này cự hình hợp kim thú liền trực tiếp bị những ánh sáng này bao phủ lại. ha ha nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Có võ giả cười vui vẻ, bọn họ hơn 70 người cùng một chỗ công kích, e là cho dù là thần vương bắt trọng cảnh cường giả, đều đầy đủ bọn họ ăn được một bầu, chớ nói chi là chỉ là một cái hợp kim thú. Mà tại những công kích này trung gian cự hình hợp kim thú, ngay tại những này quang mang hướng về hắn công kích mà đi thời điểm, trên người hắn. Lại là bước lên một tầng hồng quang, sau đó hắn nhẹ nhàng lắc một cái thân thể của mình, tầng này hồng quang phảng phất như là một tầng màng bảo hộ đồng dạng, mặc cho lại nhiều công kích công kích đến trên người hắn, những công kích này dường như cũng là tại cho nó gãi ngứa đồng dạng. Làm quang mang tán đi về sau, đầu này cự hình hợp kim thú trên thân thể, liền một kia dấu vết đều không có để lại. T. Vô số người trong nháy mắt thì hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới, đầu này hợp kim thú phòng ngự lực. Lại lạ như thế mạnh hy hữu. Nhanh, công kích con mắt của nó, con mắt của nó, tuyệt đối là nhược điểm của hắn chỗ. Đồng nhiên ở giữa, có võ giả mở miệng nói. Muốn đến cái này một vị võ giả, là bởi vì bắt đầu thấy được Linh Vân Vi dùng linh lực tập kích ánh mắt của đối phương, ánh mắt của đối phương trong nháy mắt thì bạo liệt ra, sau đó này chỉnh thân thể thì nổ nát. Cho nên hắn cảm thấy hiện tại chỉ cần bọn họ công kích đầu này cự hình hợp kim thu ánh mắt, Như vậy đầu này cự hình hợp kim thú khẳng định cũng sẽ trong nháy mắt bị bọn họ giải quyết hết Cho nên ở đây người mở miệng về sau Trong nháy mắt lại là mấy chục đạo công kích về phía lấy đầu này hợp kim thú đánh qua Đầu này hợp kim thú lúc này cũng không có đem hai tay rôi ra tới chặn tại ánh mắt của mình trước mặt Bởi vì nó không cần thiết làm như vậy Hiện tại bạch vũ ánh mắt cũng đồng dạng đặt ở cái này cự hình hợp kim thú trên thân Bởi vì bọn hắn có thể hay không trở ra đi Còn phải từ đầu này hợp kim thú đến quyết định Mà bây giờ, cũng là hắn quan sát đầu này cự hình hợp kim thú khuyết điểm cho thời điểm. Ngay tại lúc này, những người này công kích, trong nháy mắt thì xuất hiện ở đầu này cự hình hợp kim thú trên ánh mắt, đầu này cự hình hợp kim thú hai con mắt, đồng nhiên ở giữa, thì biến đến vô cùng chói mắt. Nó hai con mắt, lúc này dường như hóa thành hai vầng thái dương đồng dạng, chỉ là xa xa xem xét, thì có một loại khiến người ta muốn trầm luân đi xuống cảm giác. Mà tại cái này kết công kích tập kích hướng nó thời điểm. Trong ánh mắt của nó mặt thần mang, trong nháy mắt liền trực tiếp bay ra mấy trượng, lúc này ánh mắt của hắn, dường như cũng là một đạo mấy trượng thần mang đồng dạng. Sau đó tất cả công kích, đánh vào đạo này thần mang phía trên, cự hình hợp kim thú lúc này một đạo mắt mang, trực tiếp đem tất cả công kích, đều cấp hoàn toàn đến tiêu rơi mất. Cái này còn muốn làm sao đánh? Trong mắt của những người này, trong nháy mắt thì lộ ra thật sâu tuyệt vọng tới. Lập tức hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía bạch vũ, lúc này trong mắt của bọn hắn. Trong nháy mắt thì lộ ra vẻ chờ mong đến, sau đó có một vị võ giả hướng về phương xa bạch vũ mở miệng nói, miêu mộ tiên, ta biết sai rồi, ta nguyện ý xuất ra ta tất cả linh thạch, mời ngươi dẫn ta rời đi. Lúc này, vị võ giả này biết, bọn họ lưu tại nơi này, chỉ có một con đường chết. Bắt đầu mọi người còn tại may mắn, có cái vòng tròn này ở chỗ này, những hợp kim này thú vào không được, như vậy bọn họ tạm thời cũng là an toàn, không thể làm đến tiến có thể công, nhưng là có thể làm được lui có thể thủ. Nhưng là hiện tại đầu này cự hình hợp kim thú xuất hiện ở đây, bọn họ liền xem như muốn thủ, cũng hoàn toàn thủ không được. Một khi nơi này luôn hãm, chung quanh đây, đem không có một mảnh tha chỗ, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ tại một lát bên trong, liền bị những hợp kim này thú cấp sẽ thành mảnh nhỏ. Các ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Cần ta thời điểm liền cần, không cần ta thời điểm, liền trực tiếp hác ngôn đối mặt, ta hiện tại đã mang theo mọi người đi ra, nếu như chúng ta lại trở về, cái kia chỉ sợ là chuyện không thể nào. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn bị những hợp kim này thú cấp bao vây, mà lúc này đây, bọn họ muốn quay người, đều là chuyện phi thường khó khăn tình, muốn để bọn hắn quay đầu lại, vậy khẳng định là chuyện không thể nào. Mặc dù đối phương nguyện ý trả thù lao mua mạng của mình, nhưng là hiện tại Bạch Vũ bọn người tự tự khó đảm bảo, hắn cũng liền không cần những linh thạch này. Linh thạch lại nhiều thì có ích lợi gì, vậy cũng phải có mệnh đến hưởng thụ mới được. Cho nên Bạch Vũ mở miệng về sau, hắn không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp nhất thương quét ra đem bên trong một cái hộp kim thú quét ra ngoài. Người ở bên trong nghe được bạch vũ, lúc này rốt cục bắt đầu tuyệt vọng lên. Trước 1074, thời cơ lợi dụng. Ngay tại một con kia cự hình hợp kim thú xông vào đến tròn trong vòng trận pháp về sau, tất cả hợp kim thú dường như cũng sẽ không tiếp tục thụ cái này vòng tròn tầng này trận pháp hạn chế. Cái này vòng tròn dường như có thể cho tất cả hợp kim thú đều tự do ra vào đồng dạng. Sau đó những hợp kim này thú liền trực tiếp hướng về người ở bên trong nhóm gầm thét vọt tới. Trong nháy mắt, tiếng la giết ngút trời. Đầu này cự hình hợp kim thú mở ra một lỗ hổng về sau, nó dường như rất là nhân tính hóa, ánh mắt ngưng tụ, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí nhìn sang. Bạch Vũ giống như có cảm giác hướng về cự hình hợp kim thú nhìn sang, tinh thần của hắn trong nháy mắt cũng là hung hăng chấn động. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, Bạch Vũ biết, mình bị để mắt tới. Mà hiện tại bọn hắn tốc độ di chuyển là thẳng chậm. Mà lại chung quanh có vô số hợp kim thú hướng lấy bọn hắn tập kích tới, xứ đến tốc độ của bọn hắn, càng thêm chậm. Cự hình hợp kim thú chỗ qua chỗ này, tất cả hấu tiểu hợp kim thú, đều tự động nhường đường ra tới. Sau đó đầu này cự hình hợp kim thú nhìn lấy bạch vũ, nó trong nháy mắt thì hoa hoa kêu to hướng về bạch vũ tập kích tới. Giống. Bạch vũ quát lên điên cuồng, tóc dài phấn khởi, lông mày của hắn, đều thẳng tiếp dựng lên, hắn căng đầy bắp thịt. Đem cả người hắn đều cấp tôn lên phảng phất là vô địch chiến thần đồng dạng. Hắn thân cao ngàn trượng, lúc này hắn ngửa mặt lên trời hống một tiếng, một đạo tiếng gầm trực tiếp cuốn lái đi, vô số cây cối, ào ào bẻ gãy, sau đó bạch vũ một chân bước ra, trước hợp kim cự thú một bước, thì trực tiếp xuất hiện tại đầu này cự hình hợp kim thú bên cạnh, sau đó hắn đâm ra một thường, thẳng đến đầu này hợp kim thú ánh mắt mà đi. Mọi người theo ta đi. Lúc này Linh Vân Vi mở miệng nói, Mặc dù bây giờ Bạch Vũ không địch lại cự hình hợp kim thú, nhưng là không thể nói vì cái gì, Linh Vân Vi đối với Bạch Vũ, cũng là có không hiểu lòng tin đồng dạng, lúc này nàng mở miệng về sau, sau đó nàng liền mang theo cái này hơn 30 người hướng về một phương hướng khác phá vây. Nàng lúc này, cùng Bạch Vũ hai người, rõ ràng là xéo xuống lấy cùng một cái phương hướng phá vòng vây, chỉ là bởi vì Bạch Vũ phía trước có cự hình hợp kim thú, cho nên bọn họ mới chọn theo này mặt bên phá vây. Linh Vân Vi chỉnh thể thực lực. So với bạch vũ còn mạnh hơn rất nhiều, chỉ là bởi vì nàng không phải chủ tu nhục thân võ giả, cho nên tại đối diện với mấy cái này hợp kim thú thời điểm, có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đến mức công kích những hợp kim này thú ánh mắt, nàng không phải là không có nghĩ tới, nhưng là những hợp kim này thú lại là phi thường rào hoạt, Linh Vân Vi thử mấy lần, đều không có đạt được. Nếu như là chỉ có hợp kim thú, nàng muốn đánh chết đối phương, hơn nữa còn biết ánh mắt là nhược điểm của đối phương về sau, vậy liền vô cùng dễ dàng. Nhưng là hiện tại là một đám hợp kim thú, mà lại này một đám hợp kim thú, còn hiểu đến giúp đỡ cho nhau. Cũng chính là Linh Vân Vi đánh ra một đạo công kích, thẳng đến một đầu hợp kim thú mà đi, nhưng là còn lại hợp kim thú, lại là hội trong nháy mắt, ngăn tại đạo này công kích trước mặt, làm cho Linh Vân Vi công kích liền xem như một phân thành hai, hai phân thành bốn, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì còn lại hợp kim thú, vì cái này đồng bọn đỡ được một kích này, làm đến công kích của nàng căn bản là đến không được cái này hợp kim thú trước mặt bạch vũ thương thế như rồng đâm ra một thương trên mũi thương của hắn phảng phất có một đầu thần long đang gầm thét đồng dạng sau đó một thương này thì thẳng tắp đâm về đầu này cự hình hợp kim thú ánh mắt nhưng là đầu này cự hình hợp kim thú phảng phất là có cảm giác đồng dạng lúc này nó trực tiếp duỗi ra một cái tay đến trong nháy mắt nó thì chặn bạch vũ một kích này thậm chí bạch vũ cảm thấy một cỗ cự lực tập kích tới nó cảm giác được một cỗ lực phản chấn hướng về thương của hắn thân truyền đến, cả người hắn tay, hung hăng bông lỏng, hắn ngũ hành thần thương, kém chút thì tuột tay mà đi. Bạch Vũ cắn răng, sau đó hắn đưa tay đi thêm về phía trước ra sức vô một cái, gầm thét lên, lên cho ta. Sau đó trên tay của hắn, tất cả đều là gân xanh tràn ngập, tiếp lấy hắn cũng cảm giác được một cỗ vô địch khí thế, theo trên người hắn bay lên, sau đó hắn hung hăng vừa dùng lực, ngũ hành thần thương, liền trực tiếp bị hắn bắt trở về. Bạch Vũ vừa mới một thương này Trực tiếp đâm vào cự hình hợp kim thú tay trên lòng bàn tay, mà đối phương thừa dịp một nhát này liền trực tiếp đem bạch vũ ngũ hành thần thương cấp hung hăng trột vào trong lòng bàn tay. Hiện tại bạch vũ hướng về đầu này cự hình hợp kim thú nhìn sang, tim của hắn, trong nháy mắt thì chìm đến đáy cốc. Bởi vì hiện tại đầu này hợp kim cự thú lòng bàn tay, bạch vũ ngũ hành thần thương chỉ ở phía trên lưu lại một cái tiểu bạch điểm mà thôi, mà lại cái này tiểu bạch điểm, chỉ có chừng hạt gạo, nếu như không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra cái này tiểu bạch điểm hiện tại đang lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt biến mất lấy nói cách khác bạch vũ vừa mới cái kia gần như toàn lực nhất kích chỉ là cấp đối phương tạo thành một cái không có ý nghĩa vết thương nhẹ mà thôi xem ra thanh này vũ khí cũng là cái kia thăng cấp a ngũ hành thần thương cơ hồ đã thành bạch vũ bản mệnh vũ khí tuy nhiên thanh này vũ khí hiện tại huy lực có một ít theo không kịp nhưng là bạch vũ lại là chưa từng có nghĩ tới đem thanh này vũ khí cấp ném đi hắn nghĩ mà là như thế nào đem thanh này vũ khí cấp thăng cấp phản phất là cảm nhận được bạch vũ ý chí đồng dạng. Lúc này ngũ hành thần thương bên trong thương linh trực tiếp bay ra, sau đó nó trực tiếp xoay quanh tại ngũ hành thần thương phía trên, phát ra vui sướng gào rú thanh âm tới. Lão gia hỏa, hôm nay sợ rằng chúng ta muốn khổ chiến một trận. Bạch vũ nhìn lấy bay ra ngoài thương linh thần long, đắng chát cười một tiếng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn một lần nữa lại tỉnh lại. Hắn một chân bước ra, hư không bên trong, trong nháy mắt thì nổi lên một chút gợn sóng đến. Sau đó hắn tăng tốc độ. Thì xuất hiện ở cự hình hợp kim thú sau lưng, đầu này cự hình hợp kim thú, lúc này thậm chí ngay cả thân đều không có chuyện, mặc cho Bạch Vũ một kích này hướng về nó đập xuống. Phanh! trong nháy mắt thì có tiếng bạo liệt truyền đến, sau đó một cố quang mang lực lượng, dọc theo một người một thú nơi giao thủ tán ra, giữa thiên địa, dường như trong nháy mắt thất sắc đồng dạng. Mà bất quá sau một lát, đạo ánh sáng này mang thì tán đi, sau đó Bạch Vũ công kích địa phương, thì lộ ra trong đó cảnh sát đến. Bạch Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn phát hiện hắn một kích này, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không có phá mất, cái này nếu như bá đạo nhất kích, chỉ là tại cái này cự hình hợp kim thú trên thân thể, lưu lại một đạo tiểu dấu vết mà thôi. Chỉ là đầu này cự hình hợp kim thú an Bạch Vũ cái này sau một kích, nó toàn bộ thú thân có một ít đứng không vững cảm giác, lúc này nó trực tiếp chậm rãi hướng về trước dẫm ra mấy bước về sau, thân hình vừa đứng vững. Có. Bạch Vũ nhìn đến cái này cự hình hợp kim thú Hiện tại thực sự đi ra cất bộ, có một ít bất ổn, dường như chính là muốn lào đảo ngã xuống đồng dạng, trong lòng của hắn trong nháy mắt thì có chú ý. Hắn cũng không phải là nhất định phải đem đầu này cự hình hợp kim thú đánh chết, hắn chỉ là muốn dẫn dắt những người này xông ra cái này vòng vây mà thôi, cho nên chỉ cần có thể đem cự hình hợp kim thú không đổi kịp bọn họ, vậy bọn hắn muốn chạy trốn lời nói, cái kia rõ ràng vẫn là có một tia hy vọng. Bạch Vũ phát hiện đầu này cự hình hợp kim thú linh hoạt tính, dường như cũng không phải là tốt như vậy. Nếu như vậy, thì hết đưa hết cho Bạch Vũ thời cơ lợi dụng. Giết. Bạch Vũ hét to, thương thế như hồng, thẳng tiến không lùi. Chương 1075, bạo động. Làm Bạch Vũ một kích này đánh ra về sau, cả người hắn liền trực tiếp dường như thành lực lượng hóa thân đồng dạng. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ trong nháy mắt sử xuất hắn Cường Đại Băng thuộc tính công kích, sau đó một đạo băng thuộc tính quang mang trong nháy mắt xuất hiện ở đầu này cự hình hợp kim thú trên thân. Nó trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình Vậy mà biến đến có một ít mất linh sống Ồ Bạch Vũ hiện tại phát hiện Hắn thiên lý băng phòng Vậy mà đối với đầu này cự hình hợp kim thú Có kỳ hiệu Lúc mới bắt đầu Hắn còn lấy vì linh lực của mình công kích Đều đối với hợp kim thú vô hiệu đầu, Cho nên hắn cũng không có lại nếm thử sử dụng linh lực công kích Tới công kích đầu này hợp kim thú Hiện tại hắn phát hiện về sau Hắn trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Cái này thiên lý băng phòng Vốn là giảm tốc loại một loại kết giới mà loại này kết giới có thể sinh ra hiệu quả, cái kia càng có thể trên diện rộng hạn độ này hành động. sư tỷ, ngươi nhanh dẫn bọn hắn đi, ta tự có biện pháp thoát thân. lúc này, linh vân vi là một mực tại cố kỵ bạch vũ bên này, một khi bạch vũ gặp nạn rồi về sau, nàng mới tốt trong nháy mắt đi cứu viện. bây giờ nghe bạch vũ nói như vậy, linh vân vi trong mắt, trong nháy mắt thì có vẻ là khó. nói thật, những võ giả này trong mắt của nàng, liền bạch vũ một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, những võ giả này. Nàng hoàn toàn liền không có đưa các nàng mang đi ra ngoài nghĩa vụ. Cho nên đang nghe Bạch Vũ mà nói về sau, nàng trong nháy mắt thì lộ ra vẻ làm khó tới. Sư tỷ, nhanh đi, nếu ngươi không đi, thì hại chết ta rồi. Bạch Vũ lần nữa hét to. Hắn cảm thấy, nếu như hắn không dùng loại này phương hướng gọi Linh Vân Vi đi, Linh Vân Vi là tuyệt đối sẽ không đi. Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ nói ra lời này về sau, Linh Vân Vi đem cắn răng một cái, liền trực tiếp mang theo những người này tướng về phía trước phá vây đi ra. Thiên lý băng phong. Ngay tại những này hợp kim thú tướng muốn công kích đến linh vân vì các loại trên thân thể người về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt lại đánh ra một đạo Thiên lý băng phong, chỉ là đạo này Thiên lý băng phong, lại là chỉ chạy những thứ này cỡ nhỏ hợp kim thú mà đi. Ngay tại Thiên lý băng phong buông xuống đến những thứ này cỡ nhỏ hợp kim thú trên thân thời điểm, cự hình hợp kim thú đã tránh thoát Bạch Vũ đóng băng chi lực, trên người của nó dường như dâng lên một cỗ phẫn nộ chi ý, trong ánh mắt của nó Phun ra hai đạo hồng quang đi ra, tinh hồng vô cùng. Giống. Bạch Vũ quát lên điên cuồng, tiếp lấy hắn trực tiếp vận trượng, sau đó không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền, trực tiếp hướng về đầu này cự hình hợp kim thú đánh qua. Đại ám hắc thiên, lực lượng thần tắc, quang chi thần tắc, bất động như sơn. Bạch Vũ đầu tiên là sử xuất một đạo đại ám hắc thiên, hắn trong bóng đêm, dường như hắn chỉnh cá nhân thực lực đều đông rừng tăng lên đồng dạng. Sau đó hắn lại đem lực lượng thần tắc sử dụng tại trên người mình, Hắn hiện tại dường như thì biến thành một cái đại lực thần đồng dạng, hắn cảm giác được toàn thân của mình, tràn đầy một loại sức mạnh cảm giác, dường như mỗi một tế bào, đều muốn bị lực lượng cấp no bạo đồng dạng. Lập tức một đạo thần mang, tràn ngập tại toàn thân của hắn, toàn thân của hắn, trong nháy mắt phát ra một cái rượu trắng quang mang đến, tại đạo ánh sáng này mang ra chỉ dưới, cả người hắn, liền trực tiếp tăng tốc về phía cự hình hợp kim thu xung phong liều chết tới. Sau đó quả đấm của hắn dũng động. Song quyền như là hai vầng thái dương đồng dạng, trực tiếp đánh phía đầu này cự hình hợp kim thần thú, sau đó cánh tay của hắn, nhất thời thì hóa thành sắt đá giống như. Đây cũng là hắn đem bất động như sơn, vận dụng tại trên người mình nguyên nhân. Giống. Đầu này cự hình hợp kim thú, dường như bất an, nó dường như cảm thấy một cố để hắn đều kiềng kỵ lực lượng sinh sinh ở nơi này. Mà vừa lúc này, Bạch Vũ quyền đầu hướng về nó tập kích tới. Bạch Vũ đại ám hắt trên trời rơi xuống sắp đến trên người của nó thời điểm. Nó đông nhiên cảm thấy một loại vô biên lãnh ý, đây không phải là một loại lạnh chuẩn lạnh, mà là một loại ấm lãnh, loại cảm giác này nói không rõ, không nói rõ. Lúc này nó cảm giác được lực lượng của nó, bị suy yếu, thậm chí nó muốn tay giơ lên ngăn trở Bạch Vũ một cách này, dường như đều là như vậy cố hết sức đồng dạng. Vâng, mà liền tại tay của hắn, còn không có vươn hướng Bạch Vũ thời điểm, đột nhiên, Bạch Vũ hai cái to lớn quyền đầu, thì mấy cái kẻ trước người sau đánh vào bộ ngực của nó phía trên. Nó trong nháy mắt thì té bay ra ngoài. Sau đó trong cơ thể của nàng, truyền tới một loại đùng đùng, không dứt, thanh âm tới. Chẳng lẽ giải quyết hết đối phương? Bạch vũ trên mặt, lộ ra một vẻ cổ quái tới. Hắn không nghĩ tới, hắn một số đặc thù linh lực công kích, đối với đầu này hợp kim thú, lại là hữu hiệu. Chẳng qua là khi cho bụi tán đi về sau, thì lộ ra bên trong cự hình hợp kim thú thân thể đến, sau đó bạch vũ toàn bộ mặt, trong nháy mắt thì biến đến vô cùng cổ quái Bởi vì cái này thời điểm, đầu này cự hình hợp kim thú, căn bản cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là bộ ngực của nó phía trên bị đánh ra hai cái nắm đấm lớn ấn tới. Nhưng là hai cái này nắm đấm lớn ấn, mà lại hai cái này nắm đấm lớn ấn, cường đại vô cùng, hoàn toàn liền trực tiếp đem bộ ngực của hắn cấp phủ lên. Vừa mới bạch vũ là hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, như vậy thì xem như một cái quyền đầu, cũng là phi thường to lớn. Giống đầu này cự hình hợp kim thú, tại thời khắc này, hoàn toàn bị đánh nổi giận nó lúc này trực tiếp gầm thét hướng về bạch vũ vị trí tập kích tới hiện tại tốc độ của nó trong nháy mắt bạo tăng thiên lý băng phong bạch vũ căn bản cũng không có cấp đối phương cơ hội ngay tại đối phương hướng về hắn đến gần đồng thời hắn trong nháy mắt liền sử xuất thiên lý băng phong đến sau đó đầu này cự hình hợp kim thú tốc độ dường như trong nháy mắt lại bị thấp xuống đồng dạng đông đông đông đầu này cự hình hợp kim thú dường như phẫn nộ chỉ là một cái nhân loại vậy mà làm cho hắn thật lâu bắt không được đến Hắn toàn bộ thú thân, trong nháy mắt này, tràn đầy một loại phẫn nộ cùng cuồng bạo chi sắc tiếp lấy hai tay của nó, không ngừng tại trên ngực hắn đập đánh nhau. Hiện tại hắn mỗi đập một lần, cho người cảm giác ngay tại lúc này nó, dường như cũng là một cái đại tinh tinh đồng dạng, đang quay đánh bộ ngực của mình. Không tốt. Lúc này, bạch vũ sát mặt, trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, hiện tại những thứ này ngoại vi cỡ nhỏ hợp kim thú, tại đầu này cự hình hợp kim thú phát ra tiếng gầm về sau, những hợp kim này thú. Vậy mà dối rít từ bỏ địch nhân của mình, sau đó bọn họ cấp tốc hướng về Bạch Vũ chỗ cái phương hướng này tới gần. Đáng chết. Bạch Vũ hiện tại liền xem như muốn chạy trốn, dường như đều thành một loại hy vọng xa vời đồng dạng. Bởi vì hiện tại ở chỗ này hợp kim thú, có thể là có mấy trăm đầu, những hợp kim này thú trực tiếp ở trên mặt đất dấm mạnh, đại địa phía trên, trong nháy mắt liền sẽ bị dấm ra một cái lôi thùng đến, sau đó những hợp kim này thú, liền sẽ mượn nhờ cái này một bước chi lực, hướng về hư không bay tới. Sau đó những hợp kim này thú một chút khống chế một chút phương hướng của mình, liền trực tiếp hướng về bạch vũ vị trí, áp đi qua. Hiện tại mấy cái trắng chỉ hợp kim thú hình thành một loại trùng kích lực, cấp phương xa mọi người cảm giác chính là, hiện tại bọn họ như là đầy trời như châu chấu, mà bạch vũ hiện tại lại thân cao vạn trượng, những hợp kim này thú, rõ ràng cũng là như cùng một con chỉ châu chấu, hướng về bạch vũ tập đánh tới. Nhưng là trắng vũ lại sẽ không đem những hợp kim này thú làm thành là con nguôi Nếu quả như thật bị cái này vô số hợp kim thú đụng bên trong, cái kia e là cho dù là lấy thân thể của hắn cường độ, cũng sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan. Trước 1076, tốc độ thịnh yến. Những hợp kim này thú, hướng về bạch vũ đệ qua tới trong nháy mắt, bạch vũ cũng cảm giác được một cô áp lực cực lớn tồn tại. Hiện tại bạch vũ thân cao và trượng, rõ ràng tựa như là một cái bia sống đồng dạng, cho nên hắn cũng sẽ không có như thế ngu xuẩn, khi nhìn đến những hợp kim này cự thú hướng về hắn tập kích tới trong nháy mắt. Cả người hắn, thì cực tốc thu nhỏ, hiện tại hắn hoàn toàn cũng là biến thành người bình thường đồng dạng lớn nhỏ. Giết! Bạch Vũ hét to, cả người hắn, hư phát đều là chuyển, quần áo của hắn, không gió mà bay. Mặc dù bây giờ hắn hình thể, so những hợp kim này thú hình thể còn nhỏ mấy lần, nhưng là hắn hiện tại, lại là cho bất luận kẻ nào một loại vô địch cảm giác. Liền xem như phương xa Linh Vân Vi, lúc này nàng nắm bắt tay, đều bung lỏng xuống đi, nàng tin tưởng Bạch Vũ. Nhất định có thể chống được một kích này tới. Trọng lực thần tắc, lực lượng thần tắc, quang chi thần tắc. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp đánh ra ba đạo thần tắc đi ra, sau đó cả người hắn, thì trong nháy mắt đem ánh mắt cấp nhắm lại. Hắn muốn làm gì? Lúc này vô số người tâm lý, trong nháy mắt thì dâng lên nghi vấn tới. Bởi vì bọn hắn đều xem không hiểu, hiện tại Bạch Vũ dạng này, đến cùng là chuẩn bị làm cái gì? Chẳng lẽ hắn đã bỏ đi chống cự sao? Chuẩn bị bị những hợp kim này thú cấp nện thành mảnh vỡ sao? Mấy trăm con hợp kim thú hướng về Bạch Vũ tập đánh tới, vậy coi như là Bạch Vũ thực lực, đặt đến thần vương bắt trọng cảnh cấp độ, cũng không có khả năng thật sự có thể chống được một kích này tới. Mấy trăm con hợp kim cự thú, những hợp kim này cự thú thực lực đều tương đương với thần vương 6 tầng cảnh thực lực, cho nên liền xem như thần vương bắt trọng cảnh cường giả, đối mặt đông đảo thần vương 6 tầng cảnh cường giả công kích, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt nuốt hận. Chỉ có đạt đến thần vương 9 tầng cảnh cường giả, dạng này người, mới có thể sinh ra một cái biến chất, đừng nói là mấy trăm thần vương 6 tầng cảnh cường giả, liền xem như hơn ngàn cái thần vương 6 tầng cảnh cường giả, đối với những cường giả này tới nói, bọn họ cũng chỉ là đập đập con rồi phất phất tay sự tình. Phải giải quyết rơi thần vương 6 tầng cảnh cường giả, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá dễ dàng. Nhưng là hiện tại bạch vũ thực lực, thế nhưng là cùng thần vương 9 tầng cảnh cường giả, dường như cũng là ngăn cách trời cùng đất trên lệnh. Hắn bất quá là một vị thần vương sáu tầng cảnh cương giả, làm sao có thể cùng những hợp kim này thú chiến đấu đến cùng một chỗ. Ha ha, chúng ta chạy mau, đã miêu mộ tiên muốn ngây ngốc cho chúng ta tranh thủ thời gian, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Lúc này, tại tròn trong vòng tất cả mọi người, trong nháy mắt thật hưng phấn bật cười. Hiện tại bọn hắn có thể là bất kể bạch vũ chết sống, thậm chí bọn họ càng hy vọng chính là bạch vũ chết đi, đương nhiên bạch vũ cái này chết đi quá trình, nhất định phải nhiều kiên trì một hồi. Bởi vì chỉ cần Bạch Vũ có thể nhiều kiên trì một hồi, như vậy bọn họ có thể chạy thoát tính lại càng lớn. Hiện tại Bạch Vũ cơ hồ hấp dẫn tất cả hỏa lực, cho nên những người này ngược lại là vui vẻ nhẹ nhõm, trực tiếp hướng về bên ngoài chạy tới. Bạch Vũ đang nhắm mắt, một mực không có mở ra. Nhưng là tại hắn mấy đạo thần tắc đánh ra về sau, trung quanh hắn phương viên mấy cây số không gian, đều tràn ngập một cỗ trọng lực thần tắc. Tại cái này một cỗ thần tắc ra chỉ phía trên, những hợp kim này thú bay đến Bạch Vũ trước mặt thời điểm Những hợp kim này thú tốc độ, trong nháy mắt thì giảm bớt xuống tới. Đạo này trọng lực thần tắc, đối với những hợp kim này cư thú, có một loại to lớn tác dụng ngăn chặn. Không chỉ như này, hiện tại Bạch Vũ trên thân, còn tràn ngập một cỗ lực lượng pháp tắc, cái này một cỗ lực lượng pháp tắc, đương nhiên là dùng để hắn chuẩn bị xuất thủ dùng lực lượng, sau đó lại là một cỗ quang chi thần tắc bay lên. Cỗ này quang chi thần tắc, bắt đầu còn rất to lớn, toàn bộ trọng lực thần tắc không gian đều hoàn toàn bị quang chi thần tắc trấn đậy. Đây là Bạch Vũ mới lĩnh ngộ được quang chi thần tắc thời điểm sử dụng đi ra chiêu thức. Hắn vốn cho rằng dạng này chiêu thức tác dụng không phải đặc biệt lớn, nhưng là ở thời điểm này loại này tác dụng trong nháy mắt thì thể hiện ra ngoài. Bởi vì tại cái này một mảnh quang chi thần tắc hoặc là nói quang chi trong lĩnh vực Bạch Vũ tốc độ sẽ nhận được cực lớn hạn độ tăng lên. Dường như hắn hiện tại cũng là một vị ánh sáng quân chủ đồng dạng, chỉ cần hắn quang chi thần tắc tràn ngập địa phương, hắn chỉnh thân ảnh liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại cái này trắng trên ánh sáng. Hưu. Lúc này, Bạch Vũ động. Ngay tại hắn động thời điểm, cả người hắn, trong nháy mắt thì xuất hiện ở nơi xa cách đó không xa một đầu hợp kim thú bên cạnh. Cái này một đầu hợp kim thú mới hướng về Bạch Vũ đắp tháp xuống tới, Bạch Vũ trong nháy mắt bắn một phát quét ra, cái này một đầu hợp kim thú, bị trọng lực thần tắc áp chế, lại thêm Bạch Vũ có lực lượng thần tắc gia trì. Dạng này một tức một tăng cường tình hôn dưới, một người một thú chi ở giữa trên lệnh, thì vô cùng rõ ràng. Bạch Vũ lúc này lực lượng pháp tắc tràn ngập tại ngũ hành thần thương về sau, sau đó lực lượng của hắn hoàn toàn hướng về cái này một đầu hợp kim thu tập đánh tới. Và anh, trong nháy mắt thì có một cỗ kịch liệt bạo động âm thanh truyền đến, tiếp lấy cái này một đầu hợp kim thú liền trực tiếp bị Bạch Vũ đập lái đi. Hiện tại những hợp kim này thú cấp phía ngoài mọi người cảm giác chính là bọn họ bay xuống tốc độ hoàn toàn trở nên chậm. Kỳ thật không phải vậy, tốc độ của bọn hắn trở nên chậm chỉ là bên trong một cái phương diện mà thôi bởi vì cái này trọng lực phát tắc, bạch vũ là đảo ngược sử dụng, cho nên những hợp kim này thú lại nhận một cỗ phản trọng lực đẩy mạnh, xứ đến tốc độ của bọn hắn có chỗ yếu bớt, mà chuyện trọng yếu hơn là hiện tại bạch vũ tốc độ quá nhanh, khoái đến mọi người có một loại hoa mắt cảm giác. bởi vì hiện tại bạch vũ ở cái này quang chi thần tắc bố thành lĩnh vực bên trong, hắn có thể truyền đến tùy ý địa phương đi. có hy vọng, bạch vũ đập bay một đầu hợp kim thú về sau, hắn trong nháy mắt thì một cái lật mình, hắn lúc này phảng phất là thoáng hiện đồng dạng, sau đó hắn lại xuất hiện ở một đầu khác muốn rơi xuống đất hợp kim thú trước mặt, sau đó hắn không nói hai lời, bắn một phát hướng về cái này một đầu hợp kim thú văng ra ngoài, cái này một đầu hợp kim thú lên tiếng bị quét bay, sau đó bạch vũ lại xuất hiện ở cái thứ ba hợp kim thú vị trí, con thứ tư hợp kim thú vị trí. Chạy trốn mọi người, lúc này có ít người, lại nhưng đã dừng bước đến, bởi vì lúc này bọn họ nhìn lấy bạch vũ thân pháp, tràn đầy một loại trấn kinh. Nơi này tuy nhiên có mấy trăm đầu hợp kim thú, nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là đem thân pháp bày ra đến cực hạn, dường như đây là một trận tốc độ thịnh yến đồng dạng, bất kỳ người nào đều có một loại hoa mắt cảm giác. Bạch Vũ hiện tại cấp mọi người cảm giác phảng phất như là hắn đem tất cả hợp kim thú, đều cô lập ra, sau đó hắn là phân biệt cùng mỗi một đầu hợp kim thú chiến đấu. Mà Bạch Vũ thân thể lực lượng, rõ ràng thì so những hợp kim này thú mạnh hơn rất nhiều, cho nên những hợp kim này thú một trọi một đối Bạch Vũ hiện nhiên bọn họ căn bản cũng không có bạch vũ chống lại thực lực. Không chỉ như vậy, những hợp kim này thú hiện tại thì thật phảng phất là con ruồi đồng dạng, mặc cho bạch vũ ở nơi đó đập tới đập tới, bọn họ căn bản là bắt không được bạch vũ vận động quy tích. Phảng phất như là hiện tại bọn họ tại dựa vào bản năng hướng về bạch vũ cái phương hướng này ấn tới đồng dạng. Chẳng qua là khi bọn họ hướng về phía này ấn tới trong nháy mắt, bạch vũ đã ra một hiện tại một đầu khác lạc đàn hợp kim thú trên thân. Chu Nhi phục tử. Bất quá là ngắn ngủi một thuật hương thời gian, đã có hơn 100 đầu hợp kim thú, trực tiếp bị bạch vũ cấp quét bay ra ngoài. Bạch vũ đứng ở trong hư không, hắn dường như rất có một loại ngoài ta còn ai cảm giác. Trước 1077, dê tờ đến hứng khởi. Giết! Bạch vũ thương ra như rồng, nhất thương quét ra, tất có một cái hợp kim thú cấp quét bay. Lúc này bạch vũ, như gió, giống quang. Nơi hắn đi qua, tất cả hợp kim thú, đều dường như như là bóng cao su đồng dạng bị hắn đám ở. Có lẽ sẽ có người cảm thấy Bạch Vũ Lốc đã tốc độ nhanh như vậy, vì sao không đem những hợp kim này thú ánh mắt cấp đâm chúng, từ đó trực tiếp hữu hiệu sát thương hợp kim thú. Nhưng là Bạch Vũ hiện tại phản phất là lâm vào một loại không minh bên trong, một loại đốn ngộ bên trong. Hắn tất cả công kích đều là thẳng thắn mà làm, mà loại này thẳng thắn mà làm cũng là hắn ngũ hành thần thương, muốn xảy ra điều gì góc độ, hắn liền sẽ dựa theo loại này góc độ đi công kích những hợp kim này thú. Hoặc chọn, hoặc đâm, hoặc nện, hoặc rẩy. Tóm lại không đồng nhất. Hắn chỉ là tùy ý nhất kích, trên người bắp thịt, đều sẽ hoàn toàn băng đầy, dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền phảng phất sẽ xuất hiện tại kế tiếp địa phương đồng dạng. Nơi đây có mấy trăm con hợp kim thú, mà Bạch Vũ trong ngáy mắt, dường như cũng hóa thân mấy trăm cái đồng dạng. Đây cũng là tốc độ của hắn thân pháp quá nhanh, tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh mà thôi. Đó là cái sát tinh. Nơi xa có võ giả bình luận. Dạng này người, về sau đừng chọc Bạch Vũ tuy nhiên không là công kích bọn họ Nhưng là Bạch Vũ phương thức công kích, để đến bọn hắn tất cả mọi người đều có một loại sợ hãi cảm giác. Hiện tại Bạch Vũ thân pháp, thật là đáng sợ, thêm nữa Bạch Vũ vốn là thị tu, nếu để cho đến Bạch Vũ cận thân vậy những người này một chút đường sống đều không có. Mà nếu như trốn, tại Bạch Vũ loại di động cao tốc này phía dưới, những người này căn bản là trốn không thoát. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được, chính mình dường như cũng là không ở khắp mọi nơi ánh sáng, chỉ cần quan vị trí, chính là mình vị trí đồng dạng. giống Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn dường như đã tìm được quang chi chân lý đồng dạng. Đây mới là quang chi thần tắc. Bạch Vũ trên mặt, có không thể sánh ngang hương phấn chi ý. Hắn không nghĩ tới hắn ngẫu nhiên làm, để được bản thân quang chi thần tắc, vậy mà càng lên hơn một tầng lầu. Không tốt. Lại vào lúc này, Bạch Vũ phát hiện, linh lực của mình, thấy đấy. Cái này lại rất dễ lý giải, Bạch Vũ một mực ở vào cao tốc vận động bên trong, mà lại muốn duy trì lấy chính mình quang chi thần tắc mà lại kết giới này phạm vi còn phi thường lớn, cho nên hắn dùng linh lực, tất nhiên là rất nhiều. Bạch Vũ thực lực bây giờ còn có hạn, hắn không có lĩnh ngộ được cấp độ sâu quang chi thần tắc, mà chính hắn quang chi thần tắc chỉ có thể tại phương viên mấy dặm phạm vi hình thành, mà thân pháp của hắn cũng chỉ có thể đầy đủ tại cái này phương viên mấy dặm phạm vi bên trong truyền nhảy, nhưng là đây đối với cá nhân hắn linh lực yêu cầu là phi thường to lớn. Nếu như một ngày nào đó, hắn có thể lĩnh ngộ được quang chi nói, như vậy chỉ phải có ánh sáng ở địa phương Hắn cơ hồ đều có thể thuấn di đi qua, nói như vậy, thực lực của hắn, đem đến mức cực hạn, bất quá cái này cũng chỉ có trở thành đạo quân tồn tại, mới có thể. Liên xem như thần đế, đều khó có khả năng có thực lực như vậy, thần quân cũng nhiều nhất là diện hóa một phương tự thế giới của ta mà thôi, muốn nắm giữ đại đạo, còn căn bản không có khả năng, thần đế nắm giữ, bất quá là trò và thôi. Tuy nhiên Bạch Vũ hiện tại chỉ có thể tại phương viên vài giảm phạm vi bên trong xây dịch, nhưng là cái này cũng đầy đủ. Loại thân pháp này đối với linh lực nỗ lực, là to lớn, nhưng là đồng thời loại thân pháp này, nhưng cũng cơ hồ xem như vô địch. Cái này thì tương đương với là tại trong phạm vi nhỏ thoáng hiện, liền có chút cùng loại với không gian di động, nhưng là cùng không gian di động, lại có chỗ khác biệt. Không gian di động, so với thân pháp của hắn, vẫn là muốn cao hứng một bậc. Bất quá, lại có bao nhiêu người hội thần tắc không gian đâu. Chỉ ít, ánh mắt đến, bạch vũ tiếp xúc đến, chỉ có tam nhãn vương tộc người, mới có thể không gian loại pháp thuật còn lại thích khách, bất quá là mượn một số đặc thù pháp khí mới đạt tới loại trình độ này, cái kia tính không được thực lực của bản thân chính mình. lúc này bạch vũ tỉnh ngộ lại về sau, hắn phát hiện trên trời đồng dạng là có vô số hợp kim thú gầm thét hướng mình tập kích tới, sau đó hắn căn vốn thì không hề do dự an một cái đại hoàn đan. hiện tại thần linh hệ thống hóa thân tiểu linh nhi lâm vào trầm thụy bên trong, cho nên bạch vũ chỉ có dựa vào chính mình dùng ăn đan dược đến tăng cường tự thân linh lực, những thứ này gia tăng tự thân linh lực đan dược vẫn là Bạch Vũ tại đến di tích trước đó cùng Toto mua một lần. Lúc mới bắt đầu, vốn là có thần linh hệ thống, hắn còn không có đem loại đan dược này cấp để ở trong lòng, chỉ cảm thấy không thể để Toto biết mình bí mật, cho nên phối hợp với Toto mua một chút. Không muốn bây giờ lại là có đất dụng võ. Xem ra, về sau trong không gian giới chỉ, vẫn là muốn chuẩn bị một số các loại đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bạch Vũ tâm lý âm thầm cảnh giác. Hắn một mực quá ủy lại tại thần linh hệ thống. Hiện tại không có thần linh hệ thống tồn tại, hắn thì biến đến vô cùng bị động. Còn nếu như có thể chuẩn bị thêm một số đan dược, loại này bị động, liền sẽ bị tiêu trừ rơi. Bạch Vũ nhanh chóng luyện hóa những thứ này gia tăng linh lực đan dược, chỉ là trong nháy mắt, linh lực của hắn, thì khôi phục gần một nửa. Quang chi thần tắc? Trọng lực thần tắc? Bạch Vũ hiện tại lại dùng ra chính mình hai đại thần tắc đến, cái này hai đại thần tắc dùng sau khi đi ra, đầu tiên là những hợp kim này thú thực lực thấp xuống, sau đó Bạch Vũ thực lực lại để cao. Bạch Vũ ở thời điểm này đã tỉnh ngộ lại, cho nên hắn cũng không phải là thẳng thắn làm. Hắn bây giờ nhìn bên trong một cái hộp kim thú, trong nháy mắt thì xuất hiện ở cái này hộp kim thú phía trước. Vù vù. Hắn ngũ hành thần thương, nhanh chóng đâm ra hai đánh, cái này hai đánh trực tiếp liền đem đầu này hộp kim thú cái kia một đôi hiện ra hồng quang ánh mắt cấp chộp ngủ. Sau đó đầu này hộp kim thú trong cơ thể thì truyền đến oanh thanh em ầm ầm, cả người nó, trong nháy mắt liền trực tiếp xẹp xuống, mà lại không chỉ như vậy. Lúc này trong cơ thể của nó, còn toát ra xanh đen tương giao khói bụi tới. Bạch Vũ nhất kích đạt được về sau, cũng không có tại cái này một cái hợp kim thú trên thân dừng lại, bởi vì hắn đoán được đầu này hợp kim thú xuống tràng, cho nên hắn đâm ra hai đánh về sau. Hắn trong nháy mắt lại xuất hiện ở một đầu khác hợp kim thú bên cạnh, tiếp lấy hắn nhanh chóng đánh ra hai đánh tới. Vù vù. Đồng dạng là rất đơn giản hai lần đâm tới, sau đó lại là một cái hợp kim thú ngã xuống. Như thế lặp đi lặp lại, chỉ là ngắn ngủi mậy hơi thở. Ngay tại mười mấy con hợp kim thú ngã xuống bạch vũ trước mặt. Thật mạnh. Phương xa mọi người hiện tại đều dừng lại. Bọn họ biết ấn theo tốc độ này phát triển tiếp. Chẳng như vậy vũ muốn tiêu diệt cái này tất cả hợp kim thú. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà ở trong đó có cái gì bảo tàng. Bọn họ cũng không biết. Cho nên chỉ có chờ những hợp kim này thú bị tiêu diệt về sau. Bọn họ mới biết được. Nơi này đến cùng có cái gì bảo tàng. Uy hiếp sau khi giải trừ. Muốn bọn họ thì rời đi như thế. Rõ ràng là chuyện không thể nào Tuy nhiên sợ hãi tại Bạch Vũ thân pháp, nhưng là bọn họ tất cả mọi người liên thủ, chưa thường không thể đem Bạch Vũ cấp chế trụ. Bởi vì bọn họ là người, bọn họ hiểu vũ kỹ, mà những hợp kim này thú, rõ ràng là không hiểu vũ kỹ, đây chính là nhóm bị vào. Giống, Bạch Vũ giết đến hưng khởi, nhưng là cái kia một đầu cự hình hợp kim thú lại là không vui. Những cái kia hấu tiểu hợp kim thú, đều là hắn con dân đồng dạng tồn tại, nó làm sao có thể nhìn đến những thứ này hấu thú, bị từng cái tiêu diệt hết. Hắn trực tiếp đạp lên to lớn tốc độ, hướng về Bạch Vũ đi tới. Trước 1078, đặc thù kết giới. Lúc này nó đi rất chậm, nhưng là đây chỉ là bước tiến của nó rất chậm mà thôi. Hắn bước ra một bước, lại là có bên trong nhiều khoảng cách, chỉ là ngắn ngủi hai, ba bước, nó thì lại xuất hiện tại Bạch Vũ phía trước. Lúc này nó vây tay, trung quanh những cái kia bị Bạch Vũ cấp đâm nổ hợp kim thú, lúc này phảng phất như là sắt gặp từ như sắt thép, rồi dít hướng về đầu này cự hình hợp kim thú bay tới. Ừm. Bạch Vũ lúc này một chút lui ra, hắn không biết đầu này cự hình hợp kim thú muốn làm gì, nhưng là hắn đối với đầu này cự hình hợp kim thú, có một loại mãnh liệt kiên kỵ. Bởi vì đầu này cự hình hợp kim thú, lực lượng quá lớn, phòng ngự quá mạnh, lấy hắn hiện tại thấy đáy linh lực, chưa hẳn có thể đánh thắng được đối phương. Đã thấy lúc này, đầu này cự hình hợp kim thú tướng những thứ này biến thành phế liệu hợp kim thú triệu qua đến về sau, nó trực tiếp mở ra nó miệng lớn, tiếp lấy những thứ này như là phế cùng sắt vụn hợp kim thú thì bay vào nó cự trong miệng. Làm những hợp kim này thú, đều bay vào miệng của nó về sau, nó trong nháy mắt thì hữu tư hữu vị bắt đầu ăn. Không tệ, cũng là ăn. Nó miệng rộng lúc mở lúc đóng, tại trong miệng của nó, trong nháy mắt thì phát ra kim loại va chạm thanh âm tới. Cái kia từ từ khó nghe thanh âm, làm cho tất cả mọi người có một loại chói tai cảm giác. Mà theo nó nhấm nuốt, thân thể của nó, vậy mà tại chậm rãi biến lớn, nó khí thế trên người cũng càng ngày càng nguy hiểm. Giống Hắn ngửa mặt lên trời hét to, sau đó hắn vô vô bộ ngực của mình, lúc này nó trực tiếp gầm thét hướng về bạch vũ vị trí vào tới. Ta dựa vào. Bạch vũ lúc này quả thực có một loại kinh hãi làm lộ nhãn cầu cảm giác, hắn phát hiện theo cái này cự hình hợp kim thú trong thân thể. Chuyến ra một cỗ tối nghĩa ba động đến, tại cái này một cỗ ba động phía dưới, cái kia bách phát bách chúng thân pháp, vậy mà đã mất đi hiệu quả. Hắn hiện tại, chỉ có dựa vào nhục thân của mình lực lượng cùng linh lực đến tiến hành xê dịch xem ra nhất định phải muốn rời đi bạch vũ trong nháy mắt quyết định chủ ý hiện tại cái này một đầu biến đến càng thêm to lớn hợp kim thú hắn hoàn toàn không phải địch thủ nghĩ tới đây hắn hướng hư không bên trong một bước trọng lực thần tắc lan tràn ra một đầu cỡ nhỏ hợp kim thú tốc độ trong nháy mắt thì giảm xuống dưới sau đó bạch vũ tại đầu này hợp kim thú trên đầu hung hăng dữ mạnh, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bay ra ngoài làm bạch vũ phi rời đầu này cự hình hợp kim thú về sau Hắn sở ngộ thân pháp, lại có thể sử dụng đi ra. Hắn lúc này, liền trực tiếp đem thân pháp của mình triển khai đến cực hạn Sau đó hắn phản phất là một cái không gian thú đồng dạng, trực tiếp tại không gian bên trong tiến hành ngạy chuyển. Bất quá một lát, hắn thì xuất hiện ở Linh Vân Vi đám người bên cạnh. Bởi vì vừa mới một mình hắn hấp dẫn tất cả hỏa lực, cho nên hiện tại Linh Vân Vi bọn người, hiện tại đã xảy ra an toàn vị trí. Sư tỷ chúng ta đi thôi. Lúc này Bạch Vũ phi tới, mở miệng nói. Mà Linh Vân Vi sau lưng 30 người, bây giờ nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt của bọn hắn bên trong, lại có một vệt cuồng nhiệt thoáng hiện. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trực tiếp hướng về nơi xa nổ bắn ra đi. Những người này cũng biết hiện tại không thể có thể tiếp tục lưu lại nơi này, nếu như lưu tại nơi này, chỉ có một con đường chết. Cho nên tại Bạch Vũ rời đi về sau, tại Linh Vân Vi thân hình bắn sau khi ra ngoài, bọn họ liếc nhau một cái, chuẩn bị theo Bạch Vũ la lột, cho nên bọn họ cũng hướng về Bạch Vũ phi đi ra phương hướng bắn ra ngoài. Ha ha, vấn đề này muốn nhiều tạ miêu mộ tiên. Một bên khác những cái kia không có tính toán cùng Bạch Vũ cùng một chỗ mở đường người, cười to lên, sau đó bọn họ hướng về một phương hướng khác mà chạy lái đi. Đầu này cự hình hợp kim thú hiện tại mang theo nó thủ hạ tiểu lâu la, dường như chỉ là nhận chuẩn Bạch Vũ đồng dạng, cho nên nó liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí đổi theo. Chúng ta đi. Bạch Vũ quắc nhẹ, hắn đã đi tới cái này khu không người khu vực biên giới, chỉ cần hắn lại bước ra một bước, như vậy. Hắn liền có thể một lần nữa thu hoạch được tự do, thậm chí hắn không lo lắng những hợp kim này thú chạy ra đến. Lúc này Bạch Vũ nhẹ nhàng vừa bay, hắn trong nháy mắt liền xuyên qua nơi này một tầng đặc thù kết giới. Không đúng. Bạch Vũ xuyên qua về sau, hắn trong nháy mắt thì cảm nhận được một loại biến hóa, dường như cả người hắn, căn bản cũng không có xuyên qua tầng này kết giới đồng dạng, hắn trong nháy mắt lại về tới chỗ ban đầu. Sư đệ, ngươi tại sao lại trở về rồi? Lúc này... Linh Vân Vi vừa tốt bay đến nơi đây, vốn là nàng là trông thấy Bạch Vũ đã bay ra ngoài, nhưng là nàng phát hiện, một lát sau, Bạch Vũ lại xuất hiện ở chỗ cũ. Sư tỷ, nơi này chẳng lẽ có cổ quái, ngươi chờ ta một chút. Bạch Vũ sau khi nói xong, hắn không tin tà lại lần nữa hướng kết giới này bay ra ngoài, nhưng là bất quá một lát, hắn lại xuất hiện ở nơi này vị trí. Đây là cái gì kết giới? Nếu như bây giờ bọn họ ra không được, cái kia lại tránh không khỏi muốn cùng đầu kia cự hình hợp kim thú đại chiến một trận. Sư đệ, đây cũng là huyện thuật loại kết giới, chỉ sợ trong thời gian ngắn, kết giới này là sẽ không biến mất, chúng ta tìm một chỗ trốn trước đi. Linh vân vi thân thể linh lực bên trong, kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì nàng vừa mới dùng hàng hà sa tinh trận, cũng phí hết rất nhiều linh lực, bởi vì nàng là làm là trận nhãn tồn tại, cho nên nàng nỗ lực, tất nhiên so những người khác hơn rất nhiều. Miêu công tử, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này thời điểm, những cái kia bay tới người, nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói, không có việc gì. Bạch Vũ lắc đầu, lập tức hắn nhịu như mày, mở miệng nói, các ngươi đi theo ta cái gì? Ta đã đem bọn ngươi mang ra ngoài, như vậy thời gian kế tiếp, thì là các ngươi thời gian của mình. Trong đó một vị võ giả nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, Miêu công tử, chúng ta là khâm phục thực lực của ngươi, cho nên muốn theo ngươi lan lộn. Bạch Vũ nhìn không được cười lên, lập tức hắn mở miệng nói, các vị, các ngươi tiến vào trong này được, là vì bảo mệnh, hay là vì thu hoạch được cơ duyên? Hiện tại các ngươi theo ta có thể là canh đều ăn không được một chút, các ngươi nguyện ý không? Những người này lúc này mới phát hiện, bọn họ không để ý đến một việc, bọn họ đến di tích bên trong, là vì thu hoạch được cơ duyên, mà không phải chạy chối chết, đây cũng là vừa mới những cái kia hợp kim thú hoảng sợ phá bọn họ gan, bọn họ nhất thời quên đi cái này một cạt bã. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, những võ giả này trong nháy mắt thì biết mình đến đón lấy nên đi đường là cái gì? Cũng chính là, hắn sẽ không cùng Bạch Vũ ở chung một chỗ. Lần này đa tạ miêu công tử, về sau sáng có cần, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ chạy tới. Lúc này có võ giả hướng về bạch vũ hủi chắp tay, ra hiệu nói. Sau đó hắn sau khi nói xong, thì đâm đầu thẳng vào trong kết giới đi. Sau đó lại có người không ngừng hướng về bạch vũ nói lời cảm tạ, chỉ là những người này quyền đầu vơi ôm, tư thế của bọn hắn, liền trực tiếp ngưng kết tại không trung. Bởi vì lúc này bọn họ phát hiện, ban đầu đi ra cái kia võ giả, vậy mà lại hồi đến nơi này. chuyện gì xảy ra Tất cả mọi người đều có một loại dự cảm xấu. Sau đó những người này dối dít hướng về cái này kết tinh đâm đi vào. Chỉ là một lát, tất cả mọi người lại xuất hiện ở tại chỗ. Làm sao bây giờ? Hiện tại những người này trong nháy mắt thì kinh hoàng. Đây chính là nhân tính, đối mặt những thư không biết, đều sẽ biểu hiện ra khủng hoảng tới. Trước 1079, trốn vào trong hát vụ. Miêu công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại Bạch Vũ, nghiêm trình đã thành những người này người đáng tin cậy. Những người này đem hy vọng đều hoàn toàn đặt ở Bạch Vũ trên thân. Ừm, Bạch Vũ lúc này đột nhiên cảm ứng được, phương xa cự hình hợp kim thú, cách hắn càng gần. Chính các ngươi tìm địa phương giấu đi đi, ra hỏa này, là nhằm vào ta tới. Bạch Vũ cũng không có nghĩ qua để những người này đi làm phá hôi, chí ít những người này là có nghĩ qua tin tưởng hắn, không giống cái kia mặt khác hơn 70 người, căn bản cũng không tin tưởng hắn. Nếu như là mặt khác cái kia hơn 70 người, nói không chừng hắn còn nguyện ý để những người này làm phá hôi. Mà cái này 30 người đều không có làm có lỗi với hắn sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đem sự tình làm được như thế tuyệt. Đương nhiên, liền xem như cái này 30 người đi làm phá hôi, đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tốt! những người này cũng là muốn quyết thế hệ, nghe được Bạch Vũ nói như vậy, bọn họ trong nháy mắt thì hướng về những phương hướng khác bay ra ngoài. "Sư tỷ, ngươi cũng đi thôi, chờ ta đem những người kia bỏ rơi, ta lại đi tìm ngươi." Bạch Vũ lúc này nhìn lấy Linh Vân Vy, cười nói, hắn kỳ thật đối với thoát khỏi những người kia, nếu như không sử dụng ẩn tàng thủ đoạn, như vậy chưa hẳn liền có thể đem thoát khỏi, nhưng là nếu như sử dụng ẩn tàng thủ đoạn, như vậy hắn phải dùng ra đại giới, lại quá lớn. Sư đệ, hiện tại chúng ta là một thể, ta tới này hồng hoang đại địa, chính là vì tìm người, như là đã tìm được, làm sao có thể lại tách ra. Linh Vân Vi trực tiếp đi đến Bạch Vũ trước mặt, kéo Bạch Vũ tay. Bạch Vũ lúc này đột nhiên có loại bên trong gào khí trùng thiên cảm giác. Nếu như lúc này Mộ Dung Vũ Nhi cũng ở nơi đây, như vậy sự tình thì lộ ra phi thường hoàn mỹ. Tốt, thì để hai người chúng ta, cùng một chỗ cùng cái kia đại gia hỏa chu toàn một chút. Bạch Vũ Hảo khí ngất trời. Mà lúc này đây, cái này đại gia hỏa bóng người, đã xuất hiện ở nơi cực xa, bọn họ mơ hồ đều có thể trông thấy một cái chấm đen nhỏ. Mặc dù đối phương bây giờ đang ở nhóm trong mắt, vẫn chỉ là một cái chấm đen nhỏ, nhưng là trong nháy mắt cái này cự hình hợp kim thú, liền trực tiếp hóa thành quyền lớn nhỏ chén nhỏ lớn nhỏ, to bằng chậu rửa mặt tiểu. Chúng ta đi." Bạch Vũ sau khi nói xong, lôi kéo Linh Vân Vi tay, thì cực tốc hướng về nơi xa bay ra ngoài. "Rõ. Đầu này cự hình hợp kim thú, phản phất là cảm nhận được Bạch Vũ chạy trốn đồng dạng, lúc này nó trực tiếp cải biến phương hướng, ngược lại hướng về Bạch Vũ đuổi theo. Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người bay khắp nơi trong chốc lát, sắc mặt của bọn hắn thì đều biến đến vô cùng khó coi. Bởi vì xung quanh đây Căn bản cũng không có địa phương nào dễ dàng cho ẩn nút, bởi vì nơi này, dường như tất cả đều là bình. Lúc này Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người, đi thẳng tới khu không người trung ương nhất, ở cái này trung ương nhất 10 giảm phạm Vi bên trong, đều có một cô hát vụ tràn ngập, cái này một cô hát vụ, khiến người ta thấy không rõ lắm bên trong cảnh sắc. Mà không lâu sau đó cái này một đầu hợp kim thú, cũng xuất hiện ở nơi này, chỉ là hiện tại cái này một đầu cự hình hợp kim thú, nó cái kết như kim loại gương mặt, Trong nháy mắt phát ra xoạt xoạt xoạt thanh âm đồng dạng, dường như nó là đang nói cái gì lời nói. Nghe được bạch vũ bên này chưa có trở về nó, nó trong nháy mắt thì biến đến phẫn nộ. Lúc này đầu này cự hình hợp kim thú, trên mặt đất hung hăng một bước, khắp nơi trong nháy mắt thì băng lẻ ra, sau đó hắn mượn nhờ cái này một nước toát trí lực, cả người hắn liền trực tiếp hướng lên bầu trời phía trên bay ra ngoài. Mà này bay tới phương hướng, thình lình chính là bạch vũ vị trí. Thân ảnh của nó giả thiên tế nhật. Nó chỉ là vung ra một bàn tay, dường như cũng là một cái kình thiên đại thủ đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vô tới. Sư tỷ, người tránh ra. Hiện tại loại trình độ này công kích, đã có thể uy hiếp được hai người tồn tại. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Linh Vân Vi trên mặt, viết đầy vẻ lo lắng, nhưng là nàng lại là lựa chọn tin tưởng Bạch Vũ, lúc này nàng bay thẳng ra. Trọng lực thần tắc. Quang chi thần tắc. Bạch Vũ trong ngấy mắt, liền trực tiếp hướng về nơi xa chuyển rời ra. Lúc này cự hình hợp kim thú nhất trường, vừa mới thì đập vào hắn vừa mới chỗ của hắn, lúc này, khắp nơi trong nháy mắt thì sụp đổ đi xuống. Thật mạnh! Một trường này lực lượng, Bạch Vũ trong nháy mắt thì đoán được, chỉ sợ đến có 90 triệu cân, cách thần quân cảnh giới lực lượng, đều kém không được bao xa. Liền xem như Bạch Vũ hiện tại nhục thân, đánh phải dạng này nhất kích, chỉ sợ cũng vô cùng không dễ chịu. Nếu như nhiều chịu hơn mấy lần, nhục thể của hắn, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị hoanh bạo. Hiện tại Bạch Vũ thân thể linh lực bên trong, cũng không nhiều, mà lại huyết khí của hắn, cũng có chút khô cạn. Đây cũng là bởi vì hắn một mực ở vào cường độ cao trong chiến đấu, căn bản cũng không có thời gian đến hoạt động ý tự thân. Đầu này hợp kim thú nhất trưởng không có đập tới Bạch Vũ, nó trong nháy mắt liền đem tay giơ lên, tiếp lấy nó biến đập vì quét, trực tiếp hung hăng nhất trưởng, hướng về Bạch Vũ quét tới. Tại nó quét đi ra trong nháy mắt, nó tay cầm tốc độ, trực tiếp đạt đến cái cực hạn Sau đó hắn lại biến quét vì bắt thung hăng một chảo, trực tiếp thì hướng về Bạch Vũ bắt tới. Hợp kim này thú làm sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ cùng vừa rồi nó nuốt ăn những cái kia chết đi hợp kim thú có quan hệ? Bạch Vũ phát hiện, hiện tại đầu này cự hình hợp kim thú thực lực, vậy mà tăng lên, mà lại tăng lên không chỉ một sao nửa điểm, kỳ thực lực, tuyệt đối là tăng lên 3 phần không thôi. Đối mặt dạng này hợp kim thú, Bạch Vũ dâng lên một loại cảm giác bất lực tới. Thân pháp của hắn mặc dù nhanh, nhưng là cũng có một cái phạm vi, hiện tại hắn toàn bộ phạm vi đều thẳng tiếp bị một bàn tay quét tới, hắn liền xem như vô luận như thế nào sử dụng thân pháp của mình đều không có một chút tác dụng nào, cái này phảng phất như là tại tuyệt đối lực lượng phía dưới bất kỳ chiêu thức đều là vô dụng chiêu đồng dạng. Tại một trường này hướng về bạch vũ bắt tới thời điểm, bạch vũ trong nháy mắt thì hít sâu một hơi, sau đó cả người hắn thì hướng về cái này bàn tay biên giới bộ phận bay đi. Ngay tại bàn tay của hắn bay đến cái này bàn tay biên giới bộ phận thời điểm, cái này bàn tay thì hướng về bạch vũ vụ tới. Lúc này Bạch Vũ vẫn chỉ là bị cái này bàn tay biên giới bộ phận cấp quét đến mà thôi, nhưng là hắn lại là cảm thấy toàn thân hắn gân cốt, dường như đều muốn gây mất đồng dạng. Thật là khủng khiếp. Bạch Vũ trong lòng dâng lên khiếp ý, hắn phát hiện, hiện tại hắn tại đầu này cự hình hợp kim thú trước mặt, căn bản là trốn không thoát. Đầu này cự hình hợp kim thú một chảo không có đem Bạch Vũ cấp bắt chúng, nó cũng có một ý bên ngoài, cái gì đến mức hiện tại nó rất là nhân tính hóa sửng sốt một chút. Bạch Vũ lúc này mũi thương vẩy một cái Liền trực tiếp chọn tại cái này hợp kim thú trên ngón tay, sau đó ngũ hành này thần thương, lúc này phảng phất như là một cái sao mở dạng, trực tiếp đem Bạch Vũ cấp bắn ra ngoài. Sư tỷ, chúng ta đi vào. Hiện tại hắn căn bản là đánh không lại đầu này cự hình hợp kim thú, hiện tại hắn chỉ có đánh cược một lần, đánh bạc đầu này cự hình hợp kim thú, không dám vào vào đến bên trong trong hát vụ đi. Mời đến Bạch Vũ nói như vậy, Linh Vân Vi khẽ gật đầu. Nàng cũng biết, hiện tại bọn hắn chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi lần này trận đánh. Lúc này nàng chủ động hướng về Bạch Vũ bay đi, sau đó nàng trực tiếp lôi kéo Bạch Vũ tay, hai người một trước một sau thì đâm đầu thẳng vào trong hắc vụ. Ngay tại hai người đâm vào trong hắc vụ về sau, phía ngoài cự hình hợp kim thú trực tiếp ở bên ngoài gào lên, chỉ là nó vô cùng kiêng kỵ nhìn lấy trong hắc vụ, không dám lên đi. Chương 1080, nhu cầu. Có hiệu quả. Bạch Vũ cùng Linh Vân vi hai người bay sau khi đi vào Hai người cũng không có phát hiện phía ngoài cự hình hợp kim thú bay tới. Lúc này hai người liếc nhau, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chỉ là hiện tại hai người lại lâm vào mới trong nguy cơ, bọn họ phát hiện, bọn họ hiện tại thần hồn cảm giác phạm vi bên trong cực kỳ có hạn. Rõ ràng ở bên ngoài cảm giác được cái này một mảnh hắc vụ, chỉ có 10 dặm phạm vi lớn nhỏ, nhưng là hiện tại bọn hắn sau khi đi vào, mới phát hiện nơi này phạm vi lại có một loại vô biên vô tận cảm giác. Thậm chí Bạch Vũ có một loại khẽ vươn tay chỉ cũng là năm ngón tay hắc cảm giác hai người lúc này trực tiếp rơi trên mặt đất sau đó từng bước từng bước hướng về bên trong tới gần xoa xoa ngay tại lúc này đống nhiên ở giữa có xoa xoa chi tiếng vang lên tiếp lấy bạch vũ phát hiện hắn dường như dẫm lên một vật đồng dạng lúc này hắn đem mặt dán vào mặt đất hắn trong nháy mắt liền phát hiện cái này trên mặt đất đổ vỡ lại là một bộ hợp kim thú cố này hợp kim thú rõ ràng là hoàn chỉnh không hao tổn nhưng là nó lại là cũng sớm đã đã chết đi nó hai con mắt Thì hoàn toàn là trống không Chuyện gì xảy ra Bạch Vũ cảm thấy Muốn biết rõ ràng phía ngoài cự hình hợp kim thú Vì sao không dám trong này đến Như vậy theo cái này đầu hợp kim thú trên thân ra tay Có thể sẽ có nhất định phát hiện Lúc này hắn trực tiếp lấy ra chính mình ngũ hành thần thương đến Sau đó hắn nhất thương hướng về đầu này hợp kim thú chọn xuống dưới Hắn cái này vẩy một cái Vốn là toàn lực vẩy một cái Bởi vì lúc ở bên ngoài Hắn liền đã tiếp xúc qua những hợp kim này thú Những hợp kim này thú ra tầng kia hợp kim quá kiên, cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đem đối phương phá vỡ. Chỉ là lực lượng của hắn đánh vào đầu này không có phản ứng hợp kim thú trên thân về sau, hắn mới trong nháy mắt trợn tròn mắt, bởi vì đầu này hợp kim thú ra thịt, hiện tại phản phất như là đầu hũ đồng dạng, nhẹ nhõm liền bị bạch vũ cấp cắt thành hai nửa. Bạch vũ lúc này có một loại ở ngực khó chịu cảm giác, cái kia là mình toàn lực nhất kích đánh vào không chung cảm giác, loại kia cảm giác. Làm cho hắn kìm nén đến khó chịu Quang chi thần tắc Bạch vũ trong nháy mắt đem chính mình thần tắc mở ra Hiện tại hắn phát hiện Hắn quang chi thần tắc Chỉ có thể căng ra đến phương viên chừng 5 mét khoảng cách Nhưng là quang chi thần tắc Cần phải dùng đến linh lực Một chút cũng không có giảm bớt Làm sao lại như vậy Mượn nhờ quang chi thần tắc Bạch vũ trong nháy mắt phát hiện Đầu này hợp kim thú thể nội Hoàn toàn bị hủ thực Hiện tại đầu này hợp kim thú Bên trong tất cả tinh quản Còn có tập hợp thấm dường như hoàn toàn biến mất không thấy đồng dạng, chẳng lẽ là bởi vì cái này hắc vụ nguyên nhân? Lúc này Bạch Vũ tự lẩm bẩm. "Sư đệ, ngươi mau nhìn bên kia." Ngay tại lúc này, Linh Vân Vi trực tiếp đứng ở Bạch Vũ sau lưng, ngón tay của nàng có chút phát run cảm giác, nàng chỉ nơi xa, mở miệng nói. Lúc này Bạch Vũ mượn nhờ quang chi thân tắc, hướng về nơi xa nhìn sang. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt liền phảng phất muốn trợn lồi ra đồng dạng. Hắn từ phương xa, thấy được một loại đại sắt máy Tại hắn chỗ không xa, có một cái tồn tại, cái này, cũng không lớn, nhưng là từ bên trong này, ngay tại một cái hợp kim thú đi ra, cái này hợp kim thú bị nồn sau khi đi ra, nó liền trực tiếp nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới. Sau đó cái này, trực tiếp liền lăn đến Bạch Vũ cách đó không xa, Bạch Vũ lúc này hoảng hốt, hắn trực tiếp lôi kéo Linh Vân Vi lui về phía sau mấy bước. Sau đó cái này, phảng phất là đột nhiên có cảm giác đồng dạng hướng về Bạch Vũ nhìn lại, chỉ là cái nhìn này. Liền để đến Bạch Vũ có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác Lúc này cái này nhìn Bạch Vũ liếc một chút Nó liền không có lại ý Bạch Vũ Lúc này cái này huyết hồng Trực tiếp lăn đến vừa mới Bạch Vũ Vũ xé ra một con kia hợp kim thú trước mặt Sau đó nó ngay tại cái này hợp kim thú trên thân lăn một vòng Đợi đến nó lại rời đi vị trí kia thời điểm Cái này hợp kim thú hoàn toàn thì biến mất tại Bạch Vũ trước mặt Lúc này Bạch Vũ trên mặt Đã toát ra mồ hôi lạnh tới Hắn không nghĩ tới Cái này vậy mà có thể trực tiếp đem hợp kim này thú cấp nuốt trưởng. Càng làm cho hơn hắn sợ ngây người chính là, cái kia một đầu hợp kim thú bị nó cấp sau khi thốn vệ. bất quá thời gian qua một lát, lại có một đầu mới hợp kim thú xuất hiện ở cái này mặt ngoài. Cái này trên thân không có có mắt mũi hầu miệng các loại, nhưng là nó chính là như vậy bỗng dưng theo trên thân, phun ra một đầu hợp kim thú tới. Đầu này hợp kim thú bị nôn sau khi đi ra, nó trong nháy mắt thì hướng về hắc vụ bên ngoài địa phương chạy tới. Chẳng lẽ nơi này là những hợp kim này thú sinh sản cùng thu về khu vực? Bạch Vũ trước đó thế, là người địa cầu, cho nên hắn đối với cái này cái gọi là khoa học kỹ thuật thời đại, vẫn có một ít hiểu rõ, chỉ là hắn không biết loại này tiền sử văn minh, đến cùng phải hay không trên địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật. Kỳ thật Bạch Vũ đoán được kém không được bao xa, bởi vì những hợp kim này thú bị sản xuất ra về sau, bọn họ không có thấy hết, cho nên không có bị ổ xì hóa, cho nên hiện tại bọn họ cũng không sợ trong này hát vụ. Mà một khi bọn họ ra ngoài bị ổ xì hóa, như vậy thân thể của bọn nó, thì sẽ phát sinh biến hóa, đến lúc đó bọn họ lại đi vào, thì sẽ trực tiếp bị nơi này hắc vụ nuốt chửng lấy rơi. Những hợp kim này thú có suy nghĩ của mình phương thức, nếu như bọn họ có thể sống sót, như vậy bọn họ liền sẽ không đi tới nơi này hắc vụ phụ cận, chỉ có chờ đến bọn họ thụ không thể nghịch chuyển thương thế, bọn họ mới có thể xuất hiện tại cái này trong hắc vụ, mà bởi vì vì thân thể của bọn nó bị ổ xì hóa qua. Cho nên một khi bọn họ xuất hiện tại trong hắc vụ, bọn họ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, liền sẽ đem cái này chết rơi hợp kim thú nuốt chửng lấy, một lần nữa sinh sản bước phát triển mới hợp kim thú tới. Cái này mới hợp kim thú, cùng lúc đầu hợp kim thú giống như lúc, nhưng là suy nghĩ của bọn nó, lại là thay đổi hoàn toàn. Cái này phản phất như là võ giả bị đoạt xá đồng dạng cảm giác. Đây cũng chính là vì sao đầu kia cự hình hợp kim thú không dám vào tới nguyên nhân, một khi nó đến cái này trong hắc vụ. Như vậy cho dù là mạnh như nó, cũng sẽ ở một hồi thời gian bên trong, trong cơ thể, liền sẽ hoàn toàn bị cái này hấp vụ cấp tiêu tan sạch. Kẻ xông vào chết. Cái kia tại thu về sản xuất một cái hợp kim thú về sau, nó trong nháy mắt thì nhìn về phía bạch vũ. Không tệ, cũng là nhìn. Mặc dù bây giờ cái này, cũng không có ánh mắt tồn tại, nhưng là bạch vũ lại là cảm thấy, trong thân thể mình mỗi một cái bộ phận, dường như đều bị cái này xem thấu đồng dạng. Mà lại, cái này nói lại là ngôn ngữ của nhân loại. Bạch Vũ cảnh giác đem ngũ hành thần thương lập trước mặt mình, sau đó hắn đem linh vân ủy lạ đến phía sau mình. Tiếp lấy hắn lại cảnh giác nhìn lấy cái này. Ngươi là quái vật gì? Bạch Vũ mở miệng nói. Cái này lăn lăn thân thể của mình, phảng phất là đang nói chuyện đồng dạng, một câu ngôn ngữ của nhân loại, trong nháy mắt lại từ trong cơ thể của nó truyền ra. Ta cũng không phải cái gì quái vật, ta thế nhưng là vĩ đại máy móc chi thần, nhân loại, nhanh giống ta thần phục, làm nô lệ của ta đi. Không phải vậy ta cam đoan ngươi muốn chết không có chỗ trồn. Sau khi nói xong, cái này cũng không đợi Bạch Vũ phản ứng, trên người của nó, trong nháy mắt thì vươn một cái thật dài thịt hình quan hình dáng vật đến, sau đó nó bao lấy Bạch Vũ, đem Bạch Vũ hung hăng kéo một phát, Bạch Vũ trong nháy mắt liền trực tiếp bị nó cấp cắn nuốt hết. Miêu Mộ Tiên Linh Vân Vi ở bên ngoài, trong nháy mắt thì lo lắng, nàng trực tiếp tay cầm trường kiếm, hướng về Huy Vũ đi qua. Trước 1081, Kim Loa Y Tây Linh Vân Vi trong nháy mắt hoàng hốt, sau đó nàng thì trong nháy mắt, trực tiếp đem đạo này công kích cấp tránh đi. Lúc này dùng công kích của mình đánh chính mình, Linh Vân Vi còn là lần đầu tiên gặp phải, muốn không phải thực lực của nàng cao minh, trong nháy mắt đem một kích này cấp tránh đi, hiện tại Linh Vân Vi chỉ sợ cũng trực tiếp bị trọng thương. Bởi vì Bạch Vũ bị cái này nuốt, thời khắc xuống còn, Linh Vân Vi tự nhiên muốn xứ ra bản thân lớn nhất công kích tới. Lúc này nàng đang không ngừng công kích cái này. Nhưng là đây cũng là không có nửa phần phản ứng đồng dạng, mà lại nó cắn nuốt hết bạch vũ về sau. Hiện tại nó, dường như động một cái cũng không thể động đồng dạng, chỉ có thể mặc cho Linh Vân Vi ở nơi đó công kích. Nhưng là liền xem như như thế, Linh Vân Vi dùng linh lực công kích một đoạn thời gian, nàng phát hiện cái này, căn bản cũng không ăn công kích của nàng. Lúc này nàng trong nháy mắt thì đế cao đảm lượng của mình, nàng cực tốc hướng về tới gần, sau đó nàng trực tiếp một kiếm chém ra, chạm tại trên thân. Nàng vốn cho là mình có thể nghe được kiếm vào thịt phốc vậy thanh âm, nhưng là giờ khắc này, nàng lại là thất vọng. Bởi vì nàng cảm giác được một cỗ cự lực hướng về chính mình tập kích tới, thậm chí cái này cỗ cự lực, căn bản làm cho nàng căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào, cho nên nàng cả người, trong nháy mắt liền trực tiếp bị đạn bay ra, mà lại trường kiếm trong tay của nàng, đều thẳng tiếp tuột tay mà đi. Lúc này Linh Vân Vi, nhìn lấy cái này cái cự đại, nàng trong nháy mắt thì lộ ra một loại tiểu nữ nhi mới đặc hữu bất lực cảm giác tới. Bạch Vũ, ta tin tưởng ngươi không có chuyện gì. Linh Vân Vi nắm thật chặt chính mình nắm thành quả đấm ngón tay, trong lòng của nàng yên lặng nghĩ đến, sau đó nàng liền trực tiếp ở bên cạnh ngồi trên mặt đất, bắt đầu tưởng tượng thấy Bạch Vũ ra đến thời điểm tình hình. Làm Bạch Vũ bị cái này thôn vệ về sau, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình phản phất là một cái chân không thế giới đồng dạng, nàng cả người, dường như trong nháy mắt hít thở không thông đồng dạng. Hắn cảm thấy một cỗ thôn vệ lực lượng hướng về hắn tập kích tới, cả người hắn. Trong nháy mắt thì hoảng hốt. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Mà liên tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cả người hắn, trực tiếp thì chui vào hắn bên trong tiểu thế giới. Cái này vốn là thôn một cái cự đại thân thể, nhưng là hiện tại cái này, lại là chỉ nuốt một cái chấm đen nhỏ đi vào đồng dạng. Làm bạch vũ đến trong cơ thể của mình thế giới đồng dạng, hắn trong nháy mắt đã cảm thấy không khí nơi này, là như thế mới mẻ, đẹp như vậy rượu. Hắn hận không thể nhiều hút hai cái nơi này khí đồng dạng. Hắn phát hiện, cái kia phía trên, dường như có chứa một loại đặc thù vật chất đồng dạng, mặc cho thực lực của hắn cao cường hơn nữa, nhưng đã đến trong này về sau, lúc này đều phản phất muốn biến thành một người bình thường đồng dạng. Khi đó, liền xem như bạch vũ muốn bên trong hô hấp đều không có khả năng. Bởi vì hắn dường như cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực, đều tại cực tốc biến mất đồng dạng, cái kia cái cự đại, dường như cũng là một cái tiêu hóa hệ thống đồng dạng, hắn cảm giác được toàn thân mình trên dưới, dường như đều muốn bị cắn nuốt hết. Muốn không phải Bạch Vũ phản ứng nhanh, trực tiếp chui vào chính mình tiểu thế giới, chỉ sợ hắn hiện tại, thật sự hóa thành cái này một bộ phận. Ta nhất định phải tận mau đi ra, không phải vậy sư tỷ ở bên ngoài, chỉ sợ muốn gấp, mà lại cũng không biết sư tỷ có thể bị nguy hiểm hay không. Bạch Vũ nghĩ tới đây, tim của hắn, đột nhiên thì lên gọn sóng, hiện tại hắn tâm, biến đến có một chút vội vàng sao động, đây là cho tới bây giờ chuyện không hề có. Cũng chỉ có tại gặp Linh Vân Vi về sau, mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nghĩ tới đây về sau, bạch vũ căn vốn thì không có chút gì do dự, lúc này hắn tại cấp tốc khôi phục linh lực của mình. Bởi vì hắn phát hiện, cái này, đối với hắn tiểu thế giới, tạm thời vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hắn bên trong tiểu thế giới, phản phất là có một cô vĩ đại cái này tràn ngập đồng dạng, cô này sức mạnh to lớn, dường như cũng là một cái thế giới lực lượng, cái này liền khiến cho cái này, căn bản cũng không có đem biện pháp đem bạch vũ tiểu thế giới cấp luyện hóa hết. Mà Bạch Vũ nhưng thật ra là có thể thông qua chính mình tiểu thế giới, cảm nhận được tiểu thế giới hết thảy chung quanh. Lúc này hắn chỉ hơi hơi một cảm ứng, thì phát hiện mình phảng phất là ở vào một đoàn huyết nục ở giữa đồng dạng, một cô vô cùng máu tanh mùi vị, hướng về hắn tập đi qua. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt thì là hơi hơi trắng lên. Đây là cái gì quái vật? Thật là đáng sợ. Bạch Vũ tâm lý âm thầm giật mình. Hắn lúc này càng thêm lo lắng Linh Vân Vi, nếu như Linh Vân Vi thật lâm vào trong này. Đối phương không có chính mình dạng này tiểu thế giới, như vậy nàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Bạch Vũ mới cùng Linh Vân Vi gặp mặt, nếu như lúc này Linh Vân Vi thì chết, cái kia Bạch Vũ là vô luận như thế nào cũng nhận. Mà liên tại Bạch Vũ trong quan sát, hắn phát hiện, phương vị của hắn, vậy mà tại cấp tốc thay đổi, hiện tại hắn dường như cũng là tại lức ngang hương cái này tận cùng bên trong nhất địa phương. Và anh, Đột nhiên, Bạch Vũ cảm giác được một cỗ to lớn rung động chi lực tập kích tới, sau đó hắn tiểu thế giới hung hăng run lên, coi như là chính hắn, đều có một loại đứng không vững cảm giác. Đây là làm bạch vũ tiểu thế giới, một lần nữa ổn định lại về sau, hắn một lần nữa đem thần hồn của hắn chi lực thẩm thấu ra hắn tiểu thế giới, hắn trong nháy mắt thì trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện, cái này trung ứng nhất, lại có một gốc cây, cái này một gốc cây, là toàn thân kim loại màu sắc, đó là một loại hợp kim nhan sắc, một loại trắng bên trong mang ngân nhan sắc. Nhưng là đây không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là. Tại căn này hợp kim giống như cây tử phía trên, lúc này chính treo có hơn 20 cái khôi khối lỗi robot. Đây chính là phía ngoài những cái kia hợp kim thú. Những thứ này dán tại kim loại cây tử phía trên người máy, cùng phía ngoài hợp kim thú, giống như lúc, chỉ là những thứ này dán tại kim loại trên cây hợp kim thú, lúc này cũng không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu mà thôi. Mà lại những người máy này ánh mắt, lúc này đã không có, chỉ còn lại một cái lỗ trống mà thôi. Ngay tại lúc này, viên này kim loại trên cây, đột nhiên Thì vang lên tích tích thanh âm, theo tích tích chi tiếng vang lên, bạch vũ trong nháy mắt liền phát hiện. Chói mắt huyết quang, trong nháy mắt thì phun tại trong đó một đầu máy móc trên thân thể người, sau đó cái này người máy, dường như trong nháy mắt thì có sinh mệnh đồng dạng, nó trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành một cái hợp kim thú. Sau đó kim loại cây một cái chặt cây, trực tiếp thì đỉnh lấy cái này người máy, làm cho nó có thể thuận lợi rời đi nơi này. Xem ra, căn này kim loại cây, cũng là cái này nơi mấu chốt, Bạch Vũ trong nháy mắt thì có phán đoán. Bất quá bây giờ bởi vì hắn chui vào chính mình bên trong tiểu thế giới, cho nên hắn căn bản liền không khả năng di động chính mình tiểu thế giới. Trừ phi là cái này lợi dụng sức mạnh, đem hắn cấp đẩy đến cái này một khỏa kim loại trên cây. Bằng không, Bạch Vũ chỉ sợ vĩnh viễn không có khả năng đến cái này kim loại cây bên cạnh đi. Cơ hội tốt. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy hiện tại có một loại ngủ gật tới thì gặp phải gối đầu cảm giác. Hắn đang chuẩn bị cực tốc hướng về viên này quả cầu kim loại chạy gấp tới, kim thuộc tính bóng liền trực tiếp hắn tiểu thế giới, cực tốc hướng về chính mình tới gần. Trư 1082, xông phá nhục cầu. Ngay tại Bạch Vũ tới gần viên này kim loại cây trong nháy mắt, hắn đột nhiên liền phát hiện một loạt biến hóa. Viên này kim loại cây phảng phất có hình chiếu đồng dạng, mà tại nó hình chiếu đến địa phương, dường như cũng không có cái kia một cỗ hủ thực chi lực đồng dạng. Bởi vì lúc này Bạch Vũ rõ ràng cảm giác được chính mình tiểu thế giới bên ngoài. Rõ ràng không có cái kia một loại hủ thực chi lực, bởi vì hắn tiểu thế giới sức mạnh to lớn, cũng không có tràn ngập tại hắn tiểu thế giới bên trong. Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới đã có không ít tiểu động vật, cho nên lúc này hắn trực tiếp bắt lấy một con rắn, ném về tiểu thế giới bên ngoài, làm con rắn này ném ra hắn tiểu thế giới về sau, trong nháy mắt thì cực tốc biến lớn. Vốn là đầu này xà chỉ có cánh tay trẻ con lớn nhỏ, nhưng là sau khi ra ngoài, trong nháy mắt thì hóa thành thành người phẩm chất. Con rắn này tuy nhiên biến lớn, nhưng là nó lại là bình yên vô sự, nó cũng không nhận được bất kỳ ăn mòn lực lượng ăn mòn. Quả là thế. Bạch Vũ trong nháy mắt thì đã hỉ. Hắn không nghĩ tới nơi này vậy mà không có hữu thực chi lực. Có điều hắn có chút suy nghĩ, thì lại nghĩ thông suốt cái này nguyên nhân trong đó. Bởi vì hắn vốn chính là bị hút đi vào, mà tại cái này bên ngoài địa phương, có mảnh liệt hữu thực chi lực, loại này hữu thực chi lực, phảng phất là có thể ăn mòn vạn vật đồng dạng, cho nên kỳ thật dựa theo dưới tình huống bình thường, hắn ở ngoại vi thời điểm thì sẽ trực tiếp bị ăn mòn rơi, căn bản cũng không tới đó mà đi. Nhưng là hắn lại là bởi vì có hắn tiểu thế giới tồn tại, làm đến bản thân hắn hóa thành một khỏa hạt bụi đồng dạng tồn tại, nếu như vậy, hắn mới lấy may mắn còn sống sót. Đây vốn chính là tự mình phong ngự, liền nó cũng không biết còn có sinh vật có thể đến chính mình nội bộ đi, cho nên nó nội bộ, cũng không có hữu thực chi lực. Mà lại, nó sinh sản loại hợp kim này thú, vốn là dựa vào là chính mình ngoại vi lực lượng hữu thực hợp kim này thú. Sau đó hấp thu hợp kim này thú dưỡng phần về sau, mới tại kim loại trên cây một lần nữa đem hợp kim này thú mọc ra. Mà mọc ra hợp kim thú, thì đã có được sinh mạng. Lúc này nó lại đem hợp kim thú cấp phun ra trong miệng đi. Ta muốn làm sao ra ngoài đâu? Bạch vũ rơi vào trong trầm tư. Hiện tại hắn ở chỗ này tạm thời là an toàn. Mà cũng liền tại hắn suy nghĩ trong nháy mắt, hắn phát hiện, cái này kim loại trên cây một đầu không có sinh mệnh hợp kim thú, trong nháy mắt lại mở mắt. Ngay tại nó mở mắt trong nháy mắt, đột nhiên, cái này kim loại cây trực tiếp dối ra một cái cành cây, đưa nó cấp đỉnh ra trong cơ thể của mình thế giới. Mà lại tại đầu này hợp kim thú bị đỉnh ra nó thể nhân thế giới thời điểm, nhục thân của nó, là mở ra một đạo miệng, cái này pháng phất như là một đạo thông đạo, mặc cho đầu này hợp kim thú lao ra. Xem ra, ta chỉ cần theo hợp kim thú cùng đi ra, cái kia thì không có bất cứ vấn đề gì. Bạch Vũ nghĩ như thế đến, sau đó hắn bay thẳng ra chính mình tiểu thế giới. Lúc này hắn trực tiếp đứng ở viên này kim loại thú bóng mở chỗ đáy. Hắn một cái dầm chân, thì nhẹ nhàng rơi vào viên này kim loại cây trung gian vị trí, chỉ chờ có mới một đầu hợp kim thú thành thục về sau. Hắn liền trực tiếp cùng đầu này hợp kim thú cùng một chỗ, cực tốc hướng hướng ra phía ngoài. Bạch Vũ cái này nhất đẳng, cũng là một nén hương thời gian, có điều hắn cũng không có mất đi kiên nhẫn. Khi lại là một đầu hợp kim thú con mắt lóe sáng lúc thức dậy, Bạch Vũ biết cơ hội tới, cho nên hắn không hề do dự Trực tiếp liền theo đầu này hợp kim thú bay đi. Cái gì đến mức hiện tại hắn là dán tại đầu này hợp kim thú trên thân, mà đầu này hợp kim thú ở nội bộ, cũng không có lực công kích, nó lộ ra là an tĩnh như vậy. Bạch Vũ trong nháy mắt đem lòng của mình cấp tăng lên tới cực hạn. Hắn thật lo lắng xuất hiện biến cố gì. Bất quá sự tình vãng vãng như thử, làm ngươi sợ cái gì thời điểm, liền sẽ đến cái gì. Lúc này làm Bạch Vũ ôm lấy đầu này hợp kim thú bay về phía bên trong biên giới thời điểm, đột nhiên thì mở ra một đạo miệng Cái này phản phất như là một cái thông đạo đồng dạng. Mà liên tại đầu này hợp kim thú phóng tới đạo này miệng trong nháy mắt, đột nhiên đạo này miệng thì cấp tốc bắt đầu khép lại. Không tốt. Bạch Vũ trong nháy mắt kinh hãi. Nếu như hắn thật bị cái này một cái thông đạo cấp cắn, như vậy chỉ sợ hắn tại một hồi sẽ trực tiếp bị ăn mòn thành hư vô. Hắn lúc này chỉ có buông ra hợp kim thú, sau đó hắn hướng đầu này hợp kim thú phía trên hung hang đạp một cái, cả người hắn liền bay ngược mà quay về. Hô, nguy hiểm thật. Bạch Vũ bóp một cái mồ hôi lạnh, kém một chút nhi hắn liền trực tiếp ở chỗ này chơi xong. Sau đó Bạch Vũ tăng tốc độ, lại bay đến kim loại cây phía trên đi. Đã ra không được, cái kia không có biện pháp khác, chỉ có đem cái này tiêu diệt. Bạch Vũ lúc này dò xét một phen, phát hiện hắn căn bản cũng không có biện pháp ra ngoài. Mà xét thấy loại tình huống này, hắn cảm thấy chỉ có đem cái này cấp đánh chết, hắn mới có cơ hội ra ngoài. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ căn bản cũng không có bất kỳ chần chờ. Lúc này hắn trực tiếp đem chính mình ngũ hành thần thương lấy ra ngoài, cả người hắn tại cực tốc bành trường lấy. Ở cái này nội bộ thế giới, nhưng thật ra là phi thường to lớn, liền xem như Bạch Vũ Hóa thân ngàn trượng, cũng hoàn toàn không có viên này kim loại cây lớn. Tại Bạch Vũ Hóa thân ngàn trượng thời điểm, một cơn báo táp trực tiếp dọc theo thân thể của hắn cuốn ra. "Giết!" Bạch Vũ hét to, kỳ khí chất phảng phất là quán xuyên thiên địa đồng dạng, trên cánh tay của hắn bắp thịt tù ù, hắn áo quần không gió mà lay. Hắn tóc đen phấn khởi ở trong hư không. Trong tay hắn ngũ hành thần thương, lúc này trực tiếp bởi vì di động với tốc độ cao mà sinh ra một loạt huyết ảnh. Đại ám Hắc thiên. Lực lượng thần tắc. Ngũ hành thương. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đánh ra chính mình cơ hội là trí cường ba đòn. Cái này rõ ràng còn không có cảm nhận được uy hiếp tiến đến, bởi vì nó không cảm thấy có sinh vật có thể đến trong cơ thể của mình đi. Kim thả nơi này cần sinh sản hợp kim thú. Nó cũng không thể có thể làm cho mình phiến khu vực này có an mòn lực lượng giống. Bạch Vũ cùng hống, hắn nhất thương đập ra. Toàn bộ thể nội thế giới dường như đều tại sụp đổ đồng dạng, một thương này đập ra đi, có vô số đạo hư không liệt ngân xuất hiện, sau đó làm Bạch Vũ một kích này đập vào kim loại trên cây thời điểm, kim loại cây lúc này thì kịch liệt run rẩy lên. Mà lại không chỉ như vậy, lúc này kim loại cây còn xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Ừm. Phía ngoài linh vân vi đột nhiên phát hiện cái này có biến hóa, lúc này cái này hoàn toàn biến thành đỏ như máu mà lại nó thân thể to lớn, kịch liệt run rẩy lên. Là Bạch Vũ. Lúc này Linh Vân Vi Phượng Phất là có cảm ứng đồng dạng, đôi mắt đẹp của nàng gắt gao nhìn lấy chỗ phương vị. Phá cho ta. Nhất kích không có đem viên này kim loại cây cấp nện bạo, vậy liền hai đánh, hai đánh không có nện bạo, vậy liền ba đòn. Bạch Vũ chọn vẹn đập 99 đánh dáng vẻ, viên này kim loại cây mới ầm vang bạo toái. Oeng. Ngay tại kim loại cây bạo toái trong ngay mắt, cái này cũng ầm vang nổ nát. Kim loại cây là cái này hạch tâm chỗ, cho nên một khi kim loại cây nổ nát, như vậy cái này, cũng nhất định chỉ có bạo vỡ đi ra. Khi con này bạo tói về sau, Bạch Vũ thân hình, trực tiếp thì xuất hiện ở hư không bên trong. Chỉ là hắn lúc này, trực tiếp hóa thành bình thường nhỏ, mà lại hắn lộ ra có một chút chật vật. Bạch Vũ Linh Vân Vi trực tiếp hướng về Bạch Vũ nhào tới. Trước 1083, Bạch Vũ xuất hiện lần nữa. Linh Vân Vi trong đôi mắt đẹp, viết vô tận lo lắng. Lúc này gặp lại Bạch Vũ xuất hiện trước mặt mình, nàng rốt cục cũng nhịn không được nữa tình cảm của mình, trực tiếp thì hướng về Bạch Vũ nhau tới. Nàng đến nơi này chính là vì tìm Bạch Vũ, hiện tại mới tìm được, nàng làm sao có thể để Bạch Vũ cứ như vậy đã mất đi. Sư tỷ không sao. Bạch Vũ trở tay ôm Linh Vân Vi, sờ lên mái tóc của nàng, mở miệng nói. Đúng rồi, sư tỷ về sau vẫn là gọi ta miêu mộ tiên đi, thân phận của ta, hiện tại còn chưa thuận tiện bại lộ. Bạch Vũ chuyển thế về sau. Tránh thoát tử tiêu thần đế tính kế, tại hắn không có thực lực cùng tử tiêu thần đế chống lại trước đó, hắn là không dễ dàng cho bại lộ thân phận của mình. Hai người vớt ve an ủi chỉ chốc lát, lại lần nữa tách ra. Ở cái này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm thế giới bên trong, hai người nhất định phải làm như thế. Sư đệ, ngươi mau nhìn. Ngay tại hai người tách ra thời điểm, Linh Vân Vi đột nhiên chỉ một cái phương hướng nói ra. Bạch Vũ hướng về phía này nhìn qua, hắn trong nháy mắt phát hiện một đóa thành người lớn nhỏ hoa anh đào hiện lên ở hư không bên trong, mà lại đóa này hoa anh đào, cùng trong tay hắn hoa anh đào, lại là cực kỳ tương tự, đồng dạng vì kim sắc. Làm sao lại như vậy? Bạch vũ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn với tay cái này một đóa hoa anh đào, liền trực tiếp bị hắn cấp triệu đến ở trong tay. Làm cái này một đóa hoa anh đào bị bạch vũ chiêu tới trong tay về sau, hắn lại lấy ra không gian của hắn giới chỉ hoa anh đào. Trong nháy mắt cái này hai đóa hoa anh đào, liền trực tiếp hợp lại cùng nhau. Cái này. Bạch Vũ lần nữa mắt trợn tròn. Sư đệ, nói không chừng, đây chính là khảo hạch nhất hoàn đâu. Nơi này đã không có nguy hiểm, chúng ta lại đi địa phương khác đi." Linh Vân Vi mở miệng nói. Sau đó Bạch Vũ trong nháy mắt nhẹ gật đầu. "Không đúng." Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị đem cái này một đóa hoa anh đào cấp thu nhập đến không gian của mình giới chỉ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, cái này một đóa hoa anh đào vậy mà bắt đầu đi ra biến hóa. Vốn là cái này một đóa sáng chói như hoàng kim hoa anh đào, Nhưng là bây giờ lại là vào lúc này, trực tiếp hóa thành một cái chìa khóa. Một thanh phản phất là hoa mai hình dáng chìa khóa. Tốt cảm giác quen thuộc. Bạch vũ chợt nhớ tới, cái này hình dáng, phản phất là ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Linh Vân Vi lúc này linh quang nhất thiểm, nàng đột nhiên mở miệng nói, Sư đệ, ta giống như phát hiện cái kia cự hình hợp kim thú cái hốt địa phương, có một cái lỗ khảm, mà cái kia lỗ khảm hình dáng, cùng cái chìa khóa này hình dáng, phản phất là giống nhau như lúc. Linh Vân Vi trước mặt thời điểm một mực tại chú ý Bạch Vũ cùng cự hình hợp kim thú chiến đấu, cho nên đối với cự hình hợp kim thú, quan sát phải là so sánh rõ ràng. Chỉ có Bạch Vũ một mực chính diện cùng đầu này hợp kim thú cùng một chỗ chiến đấu, cho nên nó cũng không có phát hiện đầu này hợp kim thú cái hốt có cái gì lỗ khảm, hắn chỉ là mơ hồ nhớ đến mà thôi. Bây giờ nghe Linh Vân Vi vừa nói như vậy, Bạch Vũ cũng phản ứng lại. Đi, có lẽ chiến đấu mới bắt đầu. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Tuy nhiên chiến đấu mới bắt đầu, nhưng là Bạch Vũ không hề sợ hãi, hắn đoán được chính mình có lẽ đã tìm được giải quyết cái này cự hình hợp kim thú phương pháp. Lúc này Bạch Vũ vây tay, cái này một cái hoa mai hình dáng chìa khóa, thì ra hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn cực tốc hướng về hắc Vũ bên ngoài địa phương bay đi. A, những người kia vậy mà rời đi. Bạch Vũ vốn là coi là đầu này cự hình hợp kim thú hội canh giữ ở cái này ngoại vi khu vực, nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện cũng không phải là cái dạng này. Hiện ở chỗ này hợp kim thú, đều đã đi được không còn chút nào. Đáng chết, miêu mộ tiên hôn đàn này. Lúc này ở rất nhiều nơi, đều vang lên thanh âm như vậy tới. Những người này đối với bạch vũ, đều tràn đầy một loại trước nay chưa có đoán hợp tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không biết bạch vũ dùng phương thức gì thoát khỏi những hợp kim này thú, làm bạch vũ thoát khỏi những hợp kim này thú về sau, bọn họ trong nháy mắt thì lâm vào trong lúc nguy nan nếu không phải là bởi vì những hợp kim này thú hướng lấy bọn hắn bốn phía thời điểm là phân tán, nói không chừng bọn họ sớm đã bị giết đến mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cạn, mà cũng là bởi vì bạch vũ cho bọn hắn gợi ý, cho nên bọn họ mới có thể tại nhiều người tình huống dưới công kích đến một số hợp kim thu ánh mắt, mà hợp kim thu ánh mắt cũng là những hợp kim này thú nhược điểm chỗ, cho nên những người này hiện tại mới có thể như thế hữu hiệu giết chết những hợp kim này thú. chỉ là theo càng ngày càng nhiều hợp kim thú xuất hiện ở đây. Bọn họ trong nháy mắt thì lâm vào bị động bên trong, bởi vì hiện tại số người của bọn họ, cùng những hợp kim này thú số lượng, cơ hội là tương tự. Mà bọn họ đơn đả độc đấu, nên vốn cũng không phải là những hợp kim này thú đối thủ, cho nên cái này làm đến bọn hắn vô cùng chật vật. Bọn hắn hiện tại lại chiến lại trốn, dường như đã không thể trốn đi đâu được. Giống. Chân trời đột nhiên có một đạo giống to chi tiếng vang lên. Cái này một thanh âm là thuộc về cái kia cự hình hợp kim thú phát ra thanh âm. Ngay tại nó phát ra âm thanh về sau, những hợp kim này thú trong nháy mắt thì ngừng thân hình của mình, chỉ là hiện tại bọn họ, nhìn lấy đám người, có một cái thú nhìn chằm chằm cảm giác. Bọn họ trực tiếp đem những võ giả này cấp bao vây. Đương nhiên, hiện tại bọn họ, trực tiếp bị chia cắt thành hai cái bộ phận. Một cái bộ phận cũng là bắt đầu tin tưởng bạch vũ cùng bạch vũ cùng một trôi những người kia, cái này 30 người, hiện tại còn cũng chỉ có 20 người mà đã xong. Đây là cái này 20 người đoàn kết tình hôm dưới mới chỉ xuất hiện 10 người thương vong, muốn là những người này không hiểu được đoàn kết lời nói, như vậy chỉ sợ cũng bị giết không còn một ngống. Đến mức một cái khác đoàn đội 70 người, bọn họ liền không có tốt như vậy vật khí. Hiện tại bọn hắn thì chả chỉ còn lại có hơn 40 người mà thôi, đội ngũ của bọn hắn, trực tiếp vứt xuống hơn 20 người. Tuy nhiên bọn họ bên này người nhiều hơn một chút, nhưng là bởi vì bọn hắn bên này người, đều là đều mang tâm tư, từng người mang ý xấu riêng. Làm đến những người này căn bản cũng không có biện pháp rất tốt đoàn kết lại Cho nên bọn họ trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt Thì xuất hiện thương vong to lớn Kim thả bên này nhân số nhiều một ít Như vậy tự nhiên sẽ bị càng nhiều hợp kim thú chiếu cố Cho nên bọn họ xuất hiện đại thương vong Cũng là chuyện đương nhiên sự tình Nếu như miêu mộ tiên vẫn còn Thật là tốt biết bao Không giống với bên cạnh những cái kia võ giả tiếng mắng chửi Bên này hơn 20 vị võ công trong mắt Lại là ẩn ẩn có kỳ đại chi ý Chỉ có cùng Bạch Vũ hợp tác qua người, mới biết được Bạch Vũ là người. Đây là một cái chính mình nguyện ý đem phía sau lưng giao cho hắn người, coi như chỉ là trở thành một lát đồng đội, nhưng là tại trở thành đồng đội trong nháy mắt đó, Bạch Vũ liền sẽ vì tất cả người cân nhắc. Ừm, ở bên kia, Bạch Vũ hiện tại vốn đang đang tìm cái này cự hình hợp kim thú, thậm chí còn lại hợp kim thú, nhưng là hắn phát hiện, vùng này, căn bản cũng không có những hợp kim này thú tồn tại. Chỉ vào lúc này hắn nghe thấy được cự hình hợp kim thú thanh âm dung trời, hắn mới phán đoán đầu này cự hình hợp kim thú phương vị chỗ. Chúng ta đi. Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng về phương vị này tới gần. Linh Vân Vi nhìn Bạch Vũ liếc một chút, đồng dạng là theo chân Bạch Vũ bay ra ngoài. Đáng chết, miêu mộ tiên hôn đàn này. Lúc này những người này còn ở nơi này chửi rủa không nghỉ, lập tức bọn họ liền phát hiện, nơi xa có hai đạo điểm đen hướng lấy bọn hắn cấp tốc bay tới. Trước 1084, tiểu nhân sắc mặt, người nào đang mắng buồn công tử. Lúc này Bạch Vũ thanh âm, như là tiếng sấm, gầm thét cuộn cuộn mà đến, ép tới màng nhĩ của người ta đều có một loại phát run cảm giác. Nghe được cái thanh âm này về sau, cái này hơn 40 người lúc này trong nháy mắt thì hành quân lặng lẽ. Bọn họ có thể ở sau lưng nói một chút Bạch Vũ, nhưng khi nhưng nói Bạch Vũ, bọn họ còn thật không có cái này dũng khí, bởi vì bọn họ là được chứng kiến Bạch Vũ cường hãn. Bạch Vũ trong nháy mắt trong đám người nhìn một phen, hắn liền phát hiện hiện tại hai vị trí đám người, trực tiếp bị những hợp kim này thú cấp chia cắt bao vây lại. Hắn trong nháy mắt thì nhữ nhữ mày, Bởi vì lúc này nơi xa đã cử hình hợp kim thú, lúc này chính cấp tốc hướng về phương vị này tới gần. Bạch Vũ lúc này trực tiếp quét bay đi một cái hợp kim thú, sau đó rơi vào cái kia hai trong mười người đám người phía trên. Các ngươi không sao chứ. Dù sao Bạch Vũ vẫn là đã đáp ứng phải cứu những người này. Tuy nhiên lúc đó giao dịch đã đình chỉ, nhưng là hiện tại Bạch Vũ nếu như nhất định phải giúp một phe, hắn tình nguyện giúp một phương này người. Bên cạnh hơn 40 người trông thấy Bạch Vũ rơi tại đám người bọn họ bên trong, sắc mặt của bọn hắn, cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ. Giống. Lúc này, đột nhiên, đầu kia cự hình hợp kim thú lại vang lên thanh âm rung trời tới. Cái này phảng phất như là một loại tín hiệu đồng dạng. Ngay tại nó kêu lên thanh âm như vậy về sau, đồng nhiên ở giữa. Những hợp kim này thú trong nháy mắt liền nhanh trong hướng về bạch vũ bọn người phát khởi trùng kích. Các ngươi lui về phía sau, giao cho ta tới. Bạch vũ lúc này trực tiếp giữ vững hắn người bình thường lớn nhỏ, loại này lớn nhỏ, là hắn lớn nhất linh khi còn sống, mà bây giờ hắn chính là muốn dựa vào chính mình như vậy đến hữu hiệu sát thương địch nhân. Đại ám Hắc thiên. Quang chi thần tắc. Trọng lực thần tắc. Hiện tại những thứ nhỏ bé này hợp kim thú, căn bản là đối bạch vũ không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Bởi vì những hợp kim này thú tại đại ám hắc thiên cùng trọng lực thần tắc song trọng thần tắc phía dưới, tốc độ của bọn nó, trực tiếp biến đến phi thường chậm chạm. Lại thêm bạch vũ có quang chi thần tắc làm trợ lực, hắn hiện tại dường như cũng là hóa thành một vệnh ánh sáng, một đạo thiểm điện đồng dạng. Phàm là hắn chố qua về sau, nhất định có hợp kim thú ngã xuống. Hắn phương vị này, cũng coi là có hơn 100 chỉ hợp kim thú, nhưng là hắn chỉ dùng thời gian 3 hơi thở, cái này 100 cái hợp kim thú liền trực tiếp bị hắn cấp giải quyết hết Hiện tại Bạch Vũ tốc độ quá nhanh, mà lại tạm thời không có, có con kia cự hình hợp kim thú uy hiếp, cho nên hắn mỗi một cái hợp kim thú, chỉ dùng đâm ra hai đánh là có thể. Những thứ này hấu tiểu hợp kim thú, hiện tại ở trước mặt của hắn, phảng phất như là sữa em bé đồng dạng, căn bản cũng không có thể phản kháng mảy may. Mà Bạch Vũ ra thương trong nháy mắt có thể đâm ra được trăm ngàn đòn đến, cho nên những hợp kim này thú, chỉ trong nháy mắt, liền trực tiếp bị Bạch Vũ tiêu diệt. Hiện trên trận, vô số sắc vụ nằm trên mặt đất. Những thứ này sắt vụn trên thân, đều phát ra khói đen tới. Thật mạnh. Những người này chỉ có tại tự mình kiến thức Bạch Vũ thủ đoạn về sau, mới biết được Bạch Vũ thực lực, đến cùng đến cỡ nào hoảng sợ. Không biết miêu Công Tử thực lực bây giờ, có thể hay không thành là anh hùng bảng đệ nhất nhân. Bọn họ bây giờ nhìn nhìn bên cạnh Linh Vân Vi, nói nhỏ. Linh Vân Vi, tự nhiên là trong mắt bọn họ vân phiêu miểu. Linh Vân Vi thực lực bây giờ, kỳ thật nói đến, so với Bạch Vũ vẫn là mạnh hơn một chút. Dù sao nàng cũng không có chuyển thế qua, nàng hiện tại chỗ lấy sứ không dùng được chính mình thủ đoạn, là bởi vì những hợp kim này thú, hoàn toàn sẽ không ăn linh lực công kích, này mới khiến cho nàng vô cùng bị động. Nhưng là nếu như nàng cùng Bạch Vũ chiến đấu, Bạch Vũ tại không sử dụng nghịch thiên lá bài tẩy tình hôn giới, như vậy tất thua không thể nghi ngờ. Bằng không, Linh Vân Vi những năm này, cũng coi là trắng tu hành. Bạch Vũ bên này chiến đấu, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng là một phương hướng khác chiến đấu, thì không thể dễ dàng như thế. Lúc này cái này hơn 40 người đã lâm vào trong cuộc chiến. Bởi vì bên cạnh còn có 200 đầu hai bên ấu tiểu hợp kim thú tại nhằm vào bọn họ. Hiện tại bọn hắn bình quân mỗi người ít nhất phải đồng thời cùng hai đầu hợp kim thú chiến đấu, cái này hay là bởi vì nơi này địa vực có một ít chật hẹp, cản trở còn lại hợp kim thú tiến vào tình huống nơi này xuống. Nếu như bọn họ bây giờ đang ở đất bằng chi lên, một người nhất định phải đồng thời đối mặt năm cái hợp kim thú. Hiện tại bọn hắn một người đối mặt một cái hợp kim thú, cũng không là đối thủ mà muốn đồng thời đối mặt hai cái hợp kim thú, vậy chỉ có thể dùng một cái quân lính tan rã đến hình dung bọn họ hiện tại thẳng trạng. Bất quá Bạch Vũ cũng không định ý xuất thủ. Với hắn không có ở đây thời điểm, những người này hướng hắn nói nói xấu, oán hận hắn, hắn là nghe lọt vào trong lỗ thai. Hắn còn không biết, hắn không có ở đây thời điểm, những người này nói hắn bao nhiêu nói xấu. Đối với địch nhân, hắn xưa nay không nhân từ nương tay. Miêu công tử, còn mời mau cứu chúng ta. Lúc này, những người này biết, Nếu như Bạch Vũ không giúp bọn hắn xuất thủ, như vậy bọn họ hôm nay thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì bọn họ sau lưng, không có đường lui, mảnh không gian này, dường như hoàn toàn bị phong tỏa đồng dạng, thì tại phía sau của bọn hắn, cũng là cái kia một đạo kết giới tuyến. Đạo này kết giới tuyến, có thể ngăn cản bọn họ phá vây ra ngoài. Các ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ ràng. Bạch Vũ ra vẻ không có nghe thấy móc móc lỗ tai của mình, mở miệng nói. Hắn cái này rõ ràng là muốn khinh thị những người này. Những người này hiện tại tuy nhiên sinh khí, nhưng là đối với Bạch Vũ, bọn họ lại là không thể làm gì. Bọn họ hiện ở trong lòng đối với Bạch Vũ tràn đầy oán hận chi khí, nhưng là trên mặt của bọn hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là Bạch Vũ lại là có thể đoán được. Nhưng là đối với những người này, Bạch Vũ thế nhưng là không có một chút hảo cảm. Dường như hắn cứu những người này, cũng là đương nhiên, hắn không cứu những người này, thì là hắn không đúng. Trên đời này, có thể có chuyện tốt như vậy sao? Đương nhiên không có. Miêu công tử, còn xin ngươi rủa rủa viện thủ, mau cứu chúng ta, chờ ta các loại thoát khốn, nhất định sẽ nói cho Tào vô địch, Tào đại nhân, nói ngươi cố kỵ liên minh chi nghi, cứu chúng ta tại trong nước lửa. Những người này xác thực hội thượng, hiện tại liền trực tiếp đem Tào vô địch cấp khiêng ra tới. Tại vô địch trong liên minh, Tào vô địch cũng là giống như thần tồn tại. Bạch Vũ nghe nói như thế, hắn trong nháy mắt thì bật cười lên, ha ha, các ngươi nói cho Tào đại nhân, ta không có nghe lầm chứ, ta muốn hỏi các vị Các ngươi bình thường có thể nhìn thấy hắn sao? Trên mặt mọi người kỳ đái chi ý, trong nháy mắt thì đọc lại. Bạch Vũ chán ghét nhìn lấy những người này, hắn mở miệng nói, cấp các ngươi thời gian ba hơi thở cân nhắc, đem bọn ngươi tất cả không gian giới chỉ đều giao ra, bằng không, ta lập tức quay người rời đi. Bạch Vũ hiện tại còn không biết có thể hay không đối phó cái này cự hình hợp kim thú, mà hắn rời cái này đầu cự hình hợp kim thú đến trước mặt hắn đến, còn cũng chỉ có bốn cái thời gian hô hấp. Cho nên những người này chỉ có thể có thời gian ba hơi thở cân nhắc. Một khi bỏ qua thời gian này, Bạch Vũ khả năng liền sẽ cùng cái này cự hình hợp kim thú chiến đấu lên. Nếu như hắn có thể đánh bại cái này cự hình hợp kim thú, như vậy hắn còn có thể mặc kệ những người này chết sống, chỉ chờ những người này sau khi chết, hắn đem những người này không gian giới chỉ theo trên thi thể nhặt lên, phát của cải người chết là có thể. Nhưng là nếu như hắn không địch lại cái này cự hình hợp kim thú, hắn thì không có cơ hội lấy những thứ này không gian giới chỉ cho nên những người này hiện tại đem chiếc nhẫn kia chủ động giao cho hắn, vậy hắn mới là yên tâm nhất. Trước 1085, giao thủ lần nữa. 3. 2. Bạch Vũ lúc này trực tiếp đếm lên thanh âm đến, đảo mắt thời gian, thì trực tiếp đi qua hai cái thời gian hô hấp, mà liền tại Bạch Vũ muốn nói ra một thời điểm, rốt cục có người nhịn không được. Miêu Công Tử, chờ một chút. 1. Bạch Vũ lúc này vẫn là tướng nhất cấp kêu lên, những người này trong nháy mắt thì khẩn trương. Bọn họ cũng minh bạch một cái đạo lý, nếu như hôm nay liền chết, cái này không gian giới chỉ, đồng dạng không hội thuộc về bọn hắn, cho nên tình huống hiện tại chính là bọn họ giữ lấy chính mình hữu dụng chi thân, đến mức tài vật, về sau còn có thể lại kiếm về. Chúng ta giao. Lúc này hơn 40 người, lại là trăm miệng một lời nói ra một câu nói như vậy tới. Khi bọn hắn nói ra một câu nói như vậy về sau, toàn bộ hư không dường như trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Bạch Vũ bắt đầu cứu 20 người. Lúc này cũng nhịn không được đối Bạch Vũ dựng lên một cái ngón tay cái. Nghe đến mấy cái này người nói dao, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là đại hỉ, sau đó hắn trực tiếp hướng về những người này phương hướng cực tốc bay đi. Trên người hắn có quang chi thần tắc tràn ngập, sau đó những thứ này cùng bọn hắn giao tiếp mấy chục cái hợp kim thú, liền trực tiếp bị Bạch Vũ cao tốc cấp đánh bay. Mà bây giờ liền trực tiếp lộ ra những người này thân hình tới. Các ngươi tạm thời an toàn. Bạch Vũ mở miệng nói ra, chỉ là tại hắn mở miệng trong nháy mắt Tay trái của hắn đã vươn ra, ý kia cũng là lại rõ ràng bất quá, cái kia chính là gọi những người này cho hắn không gian giới chỉ. Người ở dưới mái Hiên, không được chủ cối đầu. Hiện tại những người này mệnh, đều nắm chắc tại Bạch Vũ trong tay. Bọn họ đã nhìn ra, vừa Bạch Vũ rõ ràng có thể trực tiếp đánh giết những hợp kim này thú, nhưng là Bạch Vũ lại là chỉ có ngũ hành thần thương đem bọn hắn cấp quét ra, cái này liền đã đầy đủ nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là Bạch Vũ bên này, cũng không định hiện tại giải quyết những hợp kim này thú chỉ có chờ bọn họ cho không gian giới chỉ về sau, bạch vũ mới chuẩn bị xuất thủ. những người này chậm rãi đem không gian của mình giới chỉ đem hái xuống, ném về bạch vũ. bạch vũ nhìn về phía một người trong đó, sắc mặt trong nháy mắt cũng là phát lệnh, bởi vì hắn phát hiện người này vậy mà ẩn giấu một cái không gian giới chỉ. mặc dù đối phương làm được cấn nấp, nhưng là bạch vũ thần hồn lực lượng lại là dị thường cường đại. hắn hiện tại thần hồn lực lượng, thế nhưng là có thần vương thất trọng cảnh, so với nhục thể của hắn còn có linh lực cũng mạnh hơn một đoạn. Đây cũng là bởi vì lực lượng thần hồn của hắn, cùng người khác thần hồn lực lượng, có một ít không giống nhau nguyên nhân. Giống. Bạch Vũ hét to, hắn trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Tụ lý càn khôn. Đây cũng là người tu hành cơ bản nhất một cái kỹ năng, nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là giao qua cái kỹ năng cấp dùng đến vừa đúng. Tay trái của hắn ống tay áo trong nháy mắt thì hướng về những người này thu lại. Những người này biết Bạch Vũ là muốn cứu bọn hắn, cho nên bọn họ cũng không có chống cự. Lúc này bọn họ tùy ý Bạch Vũ đem bọn hắn hút vào chính mình tay háo trong miệng đi. Ngay tại Bạch Vũ tay trái vươn ra đi thời điểm, tay phải của hắn, đồng dạng đưa ra ngoài, lúc này Bạch Vũ trên tay phải, đồng dạng là vung ra một đạo ống tay háo đến, chỉ là đạo này ống tay háo, cũng không phải là làm tụ lý cản khôn vươn đi ra, mà này càng giống là roi giải đồng dạng bay vãi ra. 3. Không gian bên trong, trong nháy mắt thì vang lên một cái thanh thúy ba âm thanh tới. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới Mọi người bỗng nhiên ở giữa phát hiện, một bóng người, trực tiếp bị Bạch Vũ cấp vung bay ra ngoài. Cái này một bóng người, rõ ràng cũng là vừa mới giấu không gian giới chỉ cái kia một người bóng người. Không thành thật người, không cứu. Bạch Vũ chỉ là đơn giản bảy chữ, lại là đã tuyên bố người này tử hình. Người này nghe được Bạch Vũ nói như vậy, trong mắt của hắn, trong nháy mắt liền có vẻ hoảng sợ xuất hiện. Sau đó hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, miêu Công Tử, ta sai rồi, ta sai rồi, tới tới tới. Không gian giới chỉ cho ngươi, vũ khí của ta đều cùng nhau cho ngươi. Nhưng là trên cái thế giới này, cho tới bây giờ đều không có bán thuốc hối hận, làm sai chuyện, liền nên gánh chịu vốn có đại giới đến. Bạch vũ cũng không phải cái gì tâm địa thiện lương thế hệ. Ở thời điểm này bên trong, ngươi biểu hiện được càng yếu thế, thì càng dễ dàng bị khi phụ, mà ngươi biểu hiện được càng thêm cường thế, ngươi thì càng dễ dàng được tôn kính. Cường quyền thì là chân lý. Cái này là lấy võ vi tôn thế giới, nắm đấm của ai cứng rắn. Người nào thì lời nói có trọng lượng. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn lấy người này, thẳng đến người này bị vô số hợp kim thú bao phủ lại về sau, hắn mới một lần nữa đưa mắt nhìn sang nơi xa. Lúc này, cái này một đầu cự hình hợp kim thú trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn. Bạch Vũ trong mắt, lóe qua tối nghĩa quang mang tới. Lúc này hắn đem tay háo hất lên, cái kia bị hắn cứu hơn 40 người, liền trực tiếp bị quăng vào trong đám người đi. Giống, cái này cự hình hợp kim thú, dường như vô cùng kiên kỵ Bạch Vũ đồng dạng. Lúc này nó trực tiếp hét lớn một tiếng, sau đó chung quanh hắn những cái kia cấu tiểu hợp kim thú thì hướng về Bạch Vũ vị trí phát khởi trùng kích. Những người kia làm sao cảm giác có trí tuệ giống như cái này một đầu cự hình hợp kim thú, đúng là có trí khôn nhất định. Hiện tại hắn rõ ràng cũng là cần phải dùng những thứ này hấu tiểu hợp kim thú đến tiêu hao Bạch Vũ thực lực. Phảng phất là minh bạch đầu này cự hình hợp kim thú dự định, Linh Vân Vi bước ra một bước thì hướng về Bạch Vũ vị trí mà đến, lúc này nàng xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt. Cái kia ý vị, không cần nói cũng biết. Nàng muốn cùng Bạch Vũ cùng một chỗ chung sinh tử. Giao cho ta tới đi. Bạch Vũ nhìn Linh Vân Vi liếc một chút, ánh mắt của hắn lộ ra là như thế lạnh nhạt. Lập tức ngay tại những này hợp kim thú hướng về Bạch Vũ giết tới trong nháy mắt, trên người hắn, trong nháy mắt thì bước lên một đạo quang chi thần tắc cùng một đạo trọng lực thần tắc. Sau đó thân ảnh của hắn trên dưới trái phải xê dịch, hắn ra thương như điện, chỉ là một lát thì có mấy chục con hợp kim thú bị Bạch Vũ cấp tiêu diệt hết. Những hợp kim này thú trực tiếp nằm trên mặt đất, toàn thân cao thấp khói đen bốc lên, mà bọn hắn chính mình thì là hóa thành một đống hợp kim sắt vụn. Bạch Vũ chém giết mấy chục con hợp kim thú về sau, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại tại chỗ đứng vững. Sau đó hắn trường thường trước chỉ, vô cùng khiêu khích trực chỉ cự hình hợp kim thú. Giống, đầu này cự hình hợp kim thú rốt cục nhịn không được Bạch Vũ gào thét, hướng về Bạch Vũ phát khởi trùng kích. Tư tỷ bảo vệ bọn hắn, Bạch Vũ tin tưởng, Linh Vận Vi muốn bảo vệ những người này hoàn toàn không nói chơi. Ngay tại Bạch Vũ mà nói sau khi rơi xuống đất, đồng nhiên ở giữa, Linh Vân Vi trên thân thì nhảy lên một cô ánh sáng ngông lung mang tới. Sau đó nàng một tay háo vung ra, vô số người trong đầu, dường như đều nhiều một chút đồ vật đồng dạng. Hàng hà xa tinh trận. Linh Vân Vi quát. Sau đó những người này biết, bọn họ trong nháy mắt thì nắm giữ trận pháp này một góc, lúc này tính mạng của bọn hắn, phản phất là hoàn toàn cộng hưởng, mà lại nhóm toàn thể nối liền với nhau mà chỉ cần bọn họ không phải trong nháy mắt bị những hợp kim này thú miểu sát lời nói, như vậy loại này thương tổn, một chút gánh vác đến mấy chục người trên thân, bọn họ căn bản liền sẽ không bị bao nhiêu trùng kích. Bạch Vũ hóa thành một đạo quang mang, đồng dạng là hướng về cự hình hợp kim thú vọt tới. Hiện tại một người một thú trong ánh mắt, dường như đều mang một cỗ trước nay chưa có sát ý. "Giết!" Bạch Vũ hét to, hắn tóc đen phấn khởi, hắn như là chiến thần đồng dạng ngật đứng ở trong hư không. Giống Từ hình hợp kim thú cuồng dít đảo tiếng hú của nó chấn thiên, dường như khắp nơi đều đang run rẩy đồng dạng. Trước 1086, cuồng bạo. Vâng. Một người một thú công kích, trong ngáy mắt thì đan vào với nhau, sau đó một người một thú liền trực tiếp bị đánh bay ra. Bất quá rõ ràng bạch vũ lực lượng địch bất quá đối phương. Bởi vì đối phương hình thể to lớn, mà lại lực lượng có hơn 90 triệu cân, mà bây giờ bạch vũ lực lượng toàn thân chỉ có 64 triệu cân. Liền xem như tăng thêm hắn ngũ hành thần thương 3 triệu cân lực lượng, lại thêm lực lượng của hắn thần tắc không sai biệt lắm ra tăng 10 triệu cân nhiều một chút lực lượng, lực lượng của hắn còn chưa đủ 80 triệu cân. Mà đầu này cự hình hợp kim thú, lại là có 90 triệu cân lực lượng. Lực lượng của hai người, căn vốn thì không cùng đẳng cấp, cho nên bạch vũ bên này thật muốn tại lực lượng phía trên chiến thắng đầu này hợp kim cự thú, cái kia cơ, cơ hội là chuyện không thể nào. Mà Bạch Vũ bản thân cũng không có nghĩ qua muốn cùng chính diện cùng đối phương đánh phương thức đến đánh tan đầu này cự hình hợp kim thú. Hắn vừa chỗ lấy công kích, chỉ là muốn đem nắm một chút đầu này hợp kim thú lực công kích. Biết người biết ta, bách chiến không tha. Bạch Vũ hiện tại cũng không dám đem hắn hoa mai hình dáng chìa khóa lấy ra, nếu như cái này chìa khóa cầm sau khi đi ra, để đầu này cự hình hợp kim thú phát hiện, đầu này cự hình hợp kim thú thật muốn phòng bị Bạch Vũ. Bạch Vũ không dám hứa chắc chính mình thật có thể lại đem cái này hoa mai hình dáng chìa khóa cấp cắm vào đầu này cự hình hợp kim thú sau trong đầu đi. Cho nên, hắn muốn làm chính là một kích tất trúng. Chỉ có dạng này, hắn có thể đầy đủ nghiệm chứng cái này hoa mai hình dáng chìa khóa, có phải là hay không đối với đầu này hợp kim thú hữu dụng. Bạch Vũ bị đánh bay trong ngay mắt, hắn cũng cảm giác được cánh tay của mình hơi hơi run lên. Bởi vì cái kia lực lượng cường đại, cơ hồ thì đã vượt qua hắn phụ tải. Tuy nhiên hắn có thể phát huy ra 80 triệu cân lực lượng, nhưng là hắn hiện tại nhục thân thực lực, còn cũng chỉ là thần vương 6 tầng cảnh mà thôi. Hắn đây rõ ràng cũng là sử dụng thần vương 6 tầng cảnh nhục thân, cưng ép sử dụng tiếp cận thần vương bắt trọng cảnh lực lượng, như vậy đây đối với cánh tay hắn phụ tải tới nói, là thật lớn. Giết! Bạch Vũ lần nữa hét to, sau đó cả người hắn, liền trực tiếp hướng về đầu này cự hình hợp kim thú lần nữa nhất thương đập ra ngoài, một thương này là một đòn toàn lực của hắn, là hắn tinh khí thần thể hiện Ngũ hành thương. Bạch Vũ hét to, cả người hắn, trong nháy mắt này, liền trực tiếp hướng về đầu này cự hình hợp kim thú đầu đập xuống. Hắn thế đi như là tật phòng, lại như cùng tia chớp, hắn một kích này, phản phất là vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách đồng dạng, trực tiếp trong nháy mắt, thì xuất hiện ở cái này cự hình hợp kim thú trước mặt. Chỉ là cái này cự hình hợp kim thú tốc độ, vậy mà nhanh vô cùng, bởi vì ngay tại Bạch Vũ hướng về nó đẹn đi ra trong nháy mắt, trong ánh mắt của nó. Dường như thì có hồng quang thoáng hiện. Ngay tại hắn hồng quang thoáng hiện trong nháy mắt, nó đột nhiên liền phản phất sẽ làm ra dự phán đoạn đồng dạng. Cho nên tại bạch vũ hướng về nó đập ra một kích này thời điểm, nó dường như cũng sớm đã cảm nhận được uy hiếp đồng dạng. Lúc này nó trực tiếp đem một cái chân hướng về đằng sau hơi hơi lui nửa bước, sau đó hắn một cái khắc chân, lại hơi hơi đi tới nửa bước. Lúc này cái này cự hình hợp kim thú, trực tiếp phản phất như là làm ra một cái không bước động tác tới. Mà loại này không bước động tác là có thể đem bị lực lượng, hoàn toàn gánh vác đến hai cái trên đùi đến, sau đó cái này một cỗ lực lượng, lại dọc theo chân của nó, chuyển vào đến bên trong lòng đất đi. Sau đó hai tay của hắn, trực tiếp giao nhau lấy đặt ở cái chán trước đó, chỉ là hiện tại hai tay của hắn, là hiện lên góc 90 độ giao nhau, bởi vì chỉ có cái dạng này, một thương này đập tới thời điểm, mới có thể cùng hắn hai cánh tay phân biệt hình thành 45 độ góc độ, mà cái góc độ này, vừa vặn cũng là cánh tay của nó, tan mất tự thân thừa nhận lực lượng tốt nhất góc độ, Hiện tại nó đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Vâng, ngay tại Bạch Vũ đánh tới hướng nó thời điểm, nó hai cánh tay trong nháy mắt liền trực tiếp tiến lên đón, một người một thú công kích, trong nháy mắt thì đan vào một chỗ, đột nhiên thì có vô tận ánh sáng truyền tới. Một người một thú công kích vị trí, hoàn toàn bị một cỗ hư không loạn lưu cấp bọc lại, mặc cho bất luận kẻ nào đều thấy không rõ lắm bên trong cảnh sắc Làm cự hình hợp kim thú bị cái này nhất trọng đánh về sau. Ngũ hành thần thương trực tiếp dọc theo cánh tay của nó hướng về thân thể của nó vị trí chân rơi xuống, sau đó ngũ hành này thần thương tại tiếp xúc đến da đầu của nó thời điểm, phản phất là đạt đến một cái điểm tới hạn đồng dạng, bạch vũ nền đi ra lực lượng tại thời khắc này đã đã dùng hết. Sau đó đầu này cự hình hợp kim thú một tiếng quát lên điên cuồng, khí động sân hạ, sau đó nó hung hăng đem cánh tay của mình nết lên, bạch vũ ngũ hành thần thương trực tiếp bị hất bay ra ngoài, liên đối lấy chính hắn đều thẳng tiếp bị tung bay. Thậm chí Bạch Vũ cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về chính mình tập kích tới. Hắn phát hiện mình dưới một kích này, vậy mà bị nội thương không nhẹ. Thật mạnh! Bạch Vũ tự hỏi lực lượng cùng thế hệ thiên hạ vô song, nhưng là đối mặt cái này một đầu cự hình hợp kim thú, lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Giống. Đầu này cự hình hợp kim thú lúc này lùi lại mà ra, nó tự nhiên là bị Bạch Vũ cấp điện lui. Đối mặt với Bạch Vũ công kích, nó cũng không thể đầy đủ làm đến thở ơ. Lúc này nó hét lớn một tiếng về sau. Thân thể của nó phía trên, ẩn ẩn tràn ngập một tầng hồng quang, tầng này hồng quang phảng phất là một tầng huyết quang đồng dạng. Một đầu hợp kim thú mặt ngoài thân thể, tràn ngập ra một loại như là máu tươi giống như hồng quang, nói ra người nào cũng sẽ không tin, nhưng là tình cảnh này thì chân thực phát sinh ở chỗ này. Mà lại lúc này đầu này hợp kim thú ruôi ra bản thân miệng lớn, sau đó nó một cái cuốn hút, một cơn bão tắp trong nháy mắt thì ở chung quanh phá đi, toàn bộ hư không, dường như đều xuất hiện từng đạo từng đạo gió lốc tới lúc này theo cái kia cố hô lực càng lúc càng lớn thậm chí phương xa những cái kia hợp kim thú đều hứng chịu tới nhất định vang độ ảnh hưởng cước bộ của bọn nó đều có chút phía trên đứng không vững cảm giác nhất là những cái kia bị bạch vũ cấp đánh chết biến thành phế liệu giống như hợp kim thú lúc này ảo ảo như là nhũ yến quy xào đồng dạng trực tiếp hướng về đầu này cự hình hợp kim thú miệng lớn bay đi không tốt bạch vũ chợt nhớ tới đầu này hợp kim thú một cái thôn vệ bản lĩnh theo nó thôn vệ càng ngày càng nhiều hợp kim thú đầu này cự hình hợp kim thú thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như tùy ý đầu này cự hình hợp kim thú như thế phát triển tiếp, chỉ sợ Bạch Vũ thì chỉ có đường chết một đầu. Giết. Bạch Vũ quát lớn, sau đó hắn tăng tốc độ, nhân thương hợp nhất, trực tiếp hướng về đầu này cự hình hợp kim thú giết tới. Thiên lý băng phong. Nhất kích mà ra, thiên trong vòng vạn dặm, hoàn toàn hóa thành băng tuyết thế giới, toàn bộ hư không loạn lưu, đều thẳng tiếp bị đạo này băng hàn chi lực cấp phong bế. Không chỉ có như thế. Liên những cái kia hướng về đầu này cự hình hợp kim thú bay đi chết đi hợp kim thú thi thể, lúc này đều thẳng tiếp bị đông tại hư không bên trong. Chỉ là đầu này cự hình hợp kim thú hấp lực quá lớn, bạch vũ một kích này, chỉ là đem hư không đông cứng trong chốc lát mà thôi. Theo đầu này cự hình hợp kim thú hút vào hợp kim thú thi thể, cái kia một cơn báo tác, thổi đến càng thêm kịch liệt, sau đó một soạt soạt người một tiếng, bạch vũ thiên lý băng phong trong nháy mắt thì xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ nát, vô số bông tuyết phiến Hướng về đầu này hợp kim thú miệng bay đi. Giống. Nó cuồng hống, nó gào thét, nó dường như đến từ viễn cổ triệu hoán đồng dạng, một cố càng cường đại hơn huyết mạch chi lực, dường như theo trên người của nó ra đời đồng dạng, nó trên thân huyết quang, càng thêm dày đặc. Trước 1087, dẫn dắt rời đi. Đây là sát khí. Bạch vũ tâm, hung hăng xếp chặt. Hắn phát hiện, đây đúng là một tầng còn như thực chất sát khí. Một đầu máy móc, có thể ngưng luyện ra sát khí đến. Nói ra người nào cũng sẽ không tin tưởng, đương nhiên, Bạch Vũ chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là tình cảnh này, liền trực tiếp phát sinh ở trước mặt hắn. Mà lại đầu này cự hình hợp kim thú, hiện tại rõ ràng là côn bạo. Miệng của nó hút vào những hợp kim này thú thi thể về sau, thì soạt soạt soạt soạt ngay ngay, dường như nó đang ăn uống tốt nhất mỹ vị đồng dạng, cắn đến cứ gọi là một cái cọt kẹt nát. Theo nó đối những hợp kim này thú thi thể hấp thu vào, cả người nó đều bảng lớn hơn một vòng, một cú càng thêm nguy hiểm ba độ theo trong cơ thể của nó lan tràn ra. Toàn bộ thế giới, dường như trong nháy mắt này đều vỡ nát đồng dạng. Nó chỉ là đứng ở nơi đó, thì cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác, nó phảng phất là một toàn núi cao, lại phảng phất là đứng thẳng vào mây trời cự thạch đồng dạng, khiến người ta không thể vượt qua. Vẫn là tới chậm. Bạch Vũ biết, chính mình vẫn là không có có thể ngăn cản đầu này cự hình hợp kim thú phát cuồng. Hắn lúc này tay cầm ngũ hành thần thương, cuốn ngược mà quay về, Hiện tại đầu này cự hình hợp kim thú khí tức, quá mức cuồng bạo, liền xem như Bạch Vũ, đều cảm thấy áp lực cực lớn. Lúc này Bạch Vũ quay đầu nhìn Linh Vân Vi vị trí liếc một chút, nó phát hiện hiện tại Linh Vân Vi bọn họ sử dụng hàng hà sa tinh trận, hoàn toàn có thể ngăn cản cái này mấy trăm đầu hợp kim thú công kích. Dù sao bọn họ tất cả mọi người cùng một chỗ, chỉ cần không phải trong nháy mắt bị trên trăm đầu hợp kim thú công kích, bọn họ cơ hồ đều không có chuyện gì. Bởi vì bọn hắn hiện tại tạo thành đại trận, là có thể chuyển di thương tổn. Sư tỷ, ở chỗ này chờ ta." Bạch Vũ rất là lo lắng hiện tại đầu này cự hình hợp kim thú lực phá hoại quá cường đại, đến lúc đó vọt thẳng phá linh vân vì đám người phòng ngự, vậy liền vô cùng phiền phức. Cho nên hiện tại nó lại là không thể không đem đầu này cự hình hợp kim thú cấp dẫn dắt rời đi. "Sư đệ, ngươi cẩn thận nhiều." Linh Vân Vi sau khi nói xong, nàng trong nháy mắt cũng là vung tay lên một cái, lập tức một mảnh ánh sáng thẳng đến Bạch Vũ mà đến, mà đối với đạo này ánh sáng, hắn cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết đạo này ánh sáng đến cùng là cái gì. Lúc này đạo này ánh sáng, trực tiếp thì đánh bạch vũ trên thân, bạch vũ toàn thân, dường như trong nháy mắt liền bị một cô ánh sáng ngông lung mang cấp che lại. Sau đó hắn trong nháy mắt cảm giác được linh lực của mình, dường như bị một cô đặc thù lực lượng cấp đốt lên đồng dạng, thậm chí tính cả khí tức của hắn đều bị một cô đặc thù lực lượng đốt lên. Hắn phát hiện giống nhau phía trước đồng dạng, thực lực của hắn, trong nháy mắt này, liền trực tiếp tăng lên 10% dáng vẻ trường. Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ, Vạn kiếm quý nhất. Bạch Vũ nhất thương quét ra, một đạo vạn trượng lớn nhỏ cự hình, liền trực tiếp hướng về đầu này hợp kim thú đầu bộ tới, đầu này hợp kim thú hiện tại biến thân còn không có hoàn toàn. Nó vốn là có thể vươn tay ra ngăn lại một kích này, nhưng là tại thấy được Bạch Vũ cái này sau một kích, nó vậy mà trực tiếp lựa chọn nhắm mắt lại. Vâng. Bạch Vũ một kích này, liền trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của nó phía trên, thế mà, làm cho Bạch Vũ khiếp sợ là... Hắn cái này cường đại nhất kích, tại đầu này cự hình hợp kim thú trên đầu, liền một cái dấu vết đều không có để lại. Bạch Vũ một kích này, cũng hoàn toàn không có nghĩ qua thật muốn đem đối phương cấp đánh bại. Hắn một kích này, bất quá là muốn hấp dẫn đầu này cự hình hợp kim thú chú ý lực mà thôi. Ngay tại hắn đánh ra cái này sau một kích, hắn thì cực tốc hướng về nơi xa lao đi. Những người kia sẽ không không theo tới A. Bởi vì Bạch Vũ phi ra một khoảng cách về sau, hắn phát hiện đầu này đại gia hỏa, vậy mà không có phản ứng chút nào. Dường như Bạch Vũ vừa mới một cái kia, liền cho nó vơ vét ngứa cũng không bằng. Chỉ là ngay tại Bạch Vũ quay đầu thời điểm, hắn trong nháy mắt liền phát hiện đầu này đại gia hỏa động, lúc này đầu này cự hình hợp kim thú trực tiếp vừa cất bước, nó trong nháy mắt cũng là bước ra mấy giảm khoảng cách, thẳng tắp hướng về Bạch Vũ vị trí đổi tới. Bạch Vũ nhìn đến đầu này cự hình hợp kim thú đuổi đi theo, tim của hắn trong nháy mắt thì bùng xuống. Lúc này Bạch Vũ nghĩ đến cái kia hấp vụ khu vực, cho nên hắn trực tiếp hướng về khu vực này chạy ra ngoài. Làm Bạch Vũ chạy tới cái này hắc vụ khu vực phụ cận về sau, cái kia một đầu cự hình hợp kim thú cũng cùng đi qua. Chỉ là đầu này cự hình hợp kim thú, bước vào trong phạm vi nhất định, nó toàn bộ thú, thì biến đến có một ít nôn nóng bất an. Chỉ có thể tới đây. Bạch Vũ biết, hiện tại chỉ sợ lại tiến lên trước một bước, cái này một đầu cự hình hợp kim thú cũng không có thể theo tới. Giết! Bạch Vũ hét to, sau đó hắn tay lên thương rơi, cả người hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng lớn nhỏ, sau đó hắn hung hăng nhất trưởng. Hướng về đầu này cự hình hư không thú, đập ra ngoài. Người giống như mãnh hổ, thương như điên long. Nhất thương quét ra, thiên địa biến sắc. Hư không trong nháy mắt này đều biến đến cuồng bạo. Sau đó bạch vũ một thương này, trực chỉ cái này một đầu hư không hợp kim thú trong đầu hai mắt mà đi. Vâng! Lúc này đầu này cự hình hợp kim thú, chỉ là vươn một cái tay, liền trực tiếp đem bạch vũ một kích này cấp tiếp nhận, mà lại không chỉ như vậy. Hiện tại nó, tiếp nhận bạch vũ cái này sau một kích, nó trở tay kéo một phát. Bạch Vũ ngũ hành thần thương, liền trực tiếp bị nó cấp vững vàng kéo trong tay, mặc cho Bạch Vũ xứ bao lớn lực lượng, đều căn bản không có biện pháp đem ngũ hành này thần thương theo cái này đầu cự thú trong tay cấp rút trở về. Hà hà hà hà hà! Đầu này cự thú trong nháy mắt phát ra một loại Bạch Vũ nghe không hiểu tiếng gầm, sau đó nó trực tiếp đem ngũ hành này mỗi một thương nắm lấy hất lên, Bạch Vũ liền người đeo súng, đều thẳng tiếp bị văng ra ngoài, sau đó Bạch Vũ trực tiếp đập vào đại địa phía trên khắp nơi trong nháy mắt bị nện một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Sau một lúc lâu về sau, Bạch Vũ từ nơi này lỗ thủng bên trong đưa đầu ra ngoài, chỉ là hắn liền sắc, biến đến vô cùng khó coi. Thử một chút đi. Bạch Vũ biết, hiện tại nếu như lại không thử một chút, chỉ sợ không có cơ hội. Đại ám Hắc thiên. Quang chi thần tắc. Trọng lực thần tắc. Bạch Vũ trực tiếp đem chính mình cường đại cơ hội công kích toàn bộ phát huy ra, về phần hắn chính mình, thì là lần nữa hóa thành thường nhân lớn nhỏ mà cũng chỉ có tại thân thể của hắn hóa thành thường nhân đại lúc nhỏ hắn mới sẽ biến vô cùng linh hoạt lúc này bạch vũ quanh thân mười dặm phạm vi bên trong đều biến đến đen như mực giết bạch vũ quát lên điên cuồng, lập tức hắn toàn bộ hóa thành một vệ ánh sáng đồng dạng thẳng đến đầu này cự hình hợp kim thú mà đi hiện tại bạch vũ phản phất như là quang hóa thân đồng dạng quang vị trí cũng là thân thể của hắn chỗ mà lại bạch vũ đại ám hắc thiên cùng trọng lực thần tắc, còn có thể ảnh hưởng tốc độ của đối phương rõ ràng Đầu này cự hình hợp kim thú tốc độ, kỳ thật vẫn là nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Bạch Vũ lúc này trong nháy mắt đại hỉ, hắn liền chuẩn bị đem chính mình trong không gian giới chỉ hoa mai hình dáng chìa khóa cấp lấy ra, trực tiếp cắm vào đầu này đại gia hỏa sau trong đầu đi. Nhưng là tại tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt cũng là cuộn biến. Bởi vì lúc này hắn đông nhiên ở giữa phát hiện, đầu này cự hình hợp kim thú, vậy mà lại tiến hành dự phán đoán. Cũng ngay tại lúc này đầu này cự hình hợp kim thú. Dường như đã sớm đoán được Bạch Vũ muốn công kích nó cái hót đồng dạng. Nó xoay người một cái, lộ ra một người tính hóa có chút giữ tận cười, sau đó hắn nhất trưởng hướng về Bạch Vũ bắt tới. Trước 1088, Tô Tô công kích. Bạch Vũ bên này lầm vào trong nguy cơ, Tô Tô bên này, đồng dạng là lâm vào đại chiến bên trong. Tô Tô thực lực, tuy nhiên so Bạch Vũ yếu đi một bậc, nhưng là nàng đang đối mặt đồng dạng một đầu cự hình hợp kim thú thời điểm, lại là có vô nhất sánh ngang ưu thế. Bởi vì nàng đối loại hợp kim này thú, phảng phất có được một loại thiên nhiên áp chế đồng dạng. Tô tô đồng dạng lâm vào một mảnh kết giới trong khu vực, kết giới này mang cũng không có nhiều người, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Cái này hơn 10 người, cơ hộ đều đã hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ còn lại có tô tô một người mà thôi. Nhưng là tô tô một người chiến đấu, cũng không khó khăn. Tuy nhiên đối mặt với mấy trăm con hợp kim thú, nhưng là nàng chiến đấu, lại là cực kỳ có quy luật. Giết! Tô tô quát nhẹ! Nàng phảng phất là thiên chi tiêu nữ đồng dạng, mặc cho nàng chỉ là đứng ở nơi đó, bất kỳ người nào cũng không có thể xem nhẹ nàng tồn tại. Trên mặt của nàng, dường như không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa đồng dạng, nhưng là lúc này nàng lại là đứng ngồi trên hư không, thất tình tuyệt. Lúc này nàng trực tiếp đánh ra chính mình cầm âm công kích, mà đạo này cầm âm công kích là phạm vi tính công kích, càng đến gần tô tô hợp kim thú, chỗ gặp phải công kích, lại càng thêm mãnh liệt. Hiện tại có trên trăm đầu hợp kim thú hướng về tô tô vây quanh. Nhưng là Tô Tô lại là không hề sợ hãi. Bởi vì lúc này Tô Tô chỉ là đánh ra một đạo công kích mà thôi, nhưng là nàng đạo này công kích, lại là đưa tới hư không rung động đồng dạng. Loại sóng âm này công kích, trực tiếp làm cho hư không đều cộng minh. Sau đó tới gần Tô Tô cái kia phía trước nhất mười mấy đầu hợp kim thú, trong cơ thể của bọn nó cái chủng loại kia tinh thể cứng đờ tiếp liền bị cái này âm ba công kích cấp đánh nổ. Âm âm, cái này mười mấy đầu hợp kim thú, tại cái này trong ngáy mắt, liền trực tiếp bị Tô Tô cấp tiêu tới Thậm chí bọn họ liền phản kháng đều không có phản kháng, trực tiếp thì ngã trên mặt đất, thân thể của bọn nó thi thể phía trên, tản ra nồng đậm khói đen. Phía sau hợp kim thú, tại tô tô một kích này đánh ra về sau, đồng dạng là bị thương không nhẹ hại, những hợp kim này thú hiện tại phảng phất như là uống rượu say đồng dạng, có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Giết! Tô tô quát! Thập diện mai phục! Dường như thập diện địa vực, dường như đều thật là có mai phục đồng dạng, toàn bộ hư không phương viên vài giảm phạm vi bên trong đều vang lên âm ba công kích, chúng quanh thảo mục, bởi vì đạo này công kích trực tiếp vỡ nát ra. Hư không kịch liệt chấn động lên, tất cả hợp kim thú dường như đều có một cỗ tâm tình bất an đang tràn ngập, bọn họ rất là nhân tính hóa chậm rãi hướng về đằng sau thối lui. Nhưng là vẫn có vô số hợp kim thú lui đến chế, làm Tô Tô đạo này thập diện mai phục đánh sau khi ra ngoài, nàng chung quanh hợp kim thú ào ào bạo liệt ra. Những hợp kim này thú trực tiếp tại trên mặt đất lưu lại một đống thi thể, thân thể bước lên nồng đậm khói đen tới. Giống. Phương xa cái kia một đầu cự hình hợp kim thú không nghĩ tới chính mình chỉ là tới chậm hơi có chút, tiểu đệ của hắn đều thẳng tiếp bị Tô Tô giống như là gặt lúa mạch đồng dạng đánh chết một mảng lớn. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Lúc này nó tăng tốc độ, thì hướng về Tô Tô hướng giết tới đây. Tô Tô thấy tình thế không loạn, sau đó nàng trực tiếp đem đàn tranh dựng thẳng trước người, sau đó nàng ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt cũng là đếm đạo quang mang hướng về người này phát bắn ra ngoài. cái này đếm đạo quang mang Đều phát ra khiếp người quan mang, bọn chúng bản thân lực công kích cũng không phải là quá cường hãn, nhưng là lúc này bọn họ dường như xen lẫn thành một tấm lưới đồng dạng. Khi chúng nó đan vào một chỗ về sau, toàn bộ hư không, rung động dữ dội. Đây là Tô Tô phát hiện một loại quy luật, cái kia chính là khiến cái này âm ba, ở trong hư không, hình thành một loại cộng hưởng. Một khi tạo thành loại này cộng hưởng về sau, nàng liền có thể càng thêm có hiệu sát thương những hợp kim này thú. Làm một kích này phát ra về sau liền xem như cái này một đầu cự hình hợp kim thú, lúc này nó dường như đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng đồng dạng, lúc này nó trực tiếp trên mặt đất hung hăng dừng lại một chút, sau đó cặp mắt của nó trong nháy mắt đỏ thẫm, sau đó nó gầm thét hướng về Toto tập kích tới. Bất quá bây giờ Toto dường như cũng là tại chơi diệu đồng dạng, đợi đến nó đến gần, Toto mới lần nữa hướng nó phát động công kích, sau đó cái này một cái to lớn hợp kim thú lại hội trong nháy mắt dừng lại. Như thế lập đi lặp lại đi xuống vậy mà không có một cái hợp kim thú có thể tới gần tô tô thân thể giống đầu này hợp kim thú hoàn toàn bị chọc giận lúc này nó liều lĩnh hướng về tô tô đánh sâu vào tới tô tô lúc này phản phất là cảm nhận được phẫn nộ của nó đồng dạng lúc này nàng một cái ưu nhã quay người sau đó nàng liền trực tiếp hướng về nơi xa bay ra ngoài tiếp lấy nàng lại là xoay người một cái mấy đạo công kích lần nữa hướng về đầu này cự hình hư không thú phát ra cái này mấy đạo công kích trong nháy mắt lại đan vào với nhau Sau đó đầu này hợp kim thú, xuất hiện lần nữa dừng lại. Đến mức đầu này cự hình hợp kim thú bên cạnh ấu tiểu hợp kim thú, hiện tại không biết đã chết bao nhiêu. Giết! Tô tô lúc này đột nhiên cảm giác được, loại này chiến đấu, cực kỳ không có gì hay, cho nên nàng lúc này, trực tiếp thì hướng về đầu này cự hình hợp kim thú, phát khởi mạnh nhất nước công kích. Thất tình tuyệt. Thập diện mai phục Hiện tại cái này tô tô cái này hai đạo công kích, cũng không phải phổ thông thất tình tuyệt cùng thập diện mai phục nàng hiện tại cái này hai đạo công kích rõ ràng cũng là trực tiếp đem nàng đàn tranh dây cùng đều cấp đứt đoạn, mà lại trong chớp nhóng này trực tiếp đứt đoạn 17 sợi dây, cái này khiến cho nàng trong chớp nhóng này công kích đảo mắt thì đạt đến mức cực hạn, làm đạo này công kích đánh ra về sau hư không trong nháy mắt kịch liệt chấn động lên, chung quanh lá rụng cùng cây cối đều thẳng tiếp hóa thành bột phấn đồng dạng, mà lại không chỉ như này, ở trong hư không trong nháy mắt thì thổi lên một tầng phong bạo đến, tầng này phong bạo làm cho thiên địa thất sắc. Đây là một loại âm ba công kích mà sinh ra phong bạo sóng. Nguyền, một kích này trong nháy mắt thì hướng về đầu này cự hình hợp kim thú đánh ra ngoài, một đạo âm ba hình thành sóng xung kích, trong nháy mắt liền trực tiếp đem đầu này cự hình hợp kim thú cấp che giấu. Đầu này cự hình hợp kim thú bị đạo này công kích bao trùm trong nháy mắt, nó trong nháy mắt thì lộ ra cực độ khủng hoảng biểu lộ tới. Lúc này nó muốn cực tốc lui lại, nhưng là nó phát hiện chính mình dường như bị định trụ cước bộ đồng dạng. Nó trong cơ thể một ít chỉ lệnh Dường như đều đã không nhận khống chế của nó. Nếu như lúc này có người có thể nội thị thân thể của nó, thì sẽ phát hiện, nó trong cơ thể tinh thể tấm, ngay tại từng khối từng khối hóa thành bụi phấn, mà theo những thứ này tinh thể tấm hóa thành bụi phấn về sau, thân thể của nó thì trong nháy mắt biến đến càng ngày càng trì độn. Lại tại một đoạn thời khắc, mũi miệng của nó bên trong, bắt đầu phun ra khói đen đến, loại này khói đen bắt đầu còn rất ít, nhưng là trong nháy mắt, loại này khói đen, lại là càng ngày càng nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, cái này khói đen liền phảng phất tạo thành cột khói đồng dạng, bay thẳng thành tiêu phía trên. Và anh, cự hình hợp kim thú lắc lắc chính mình trầm trọng đại não, nó trong nháy mắt cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại cách nó đi xa đồng dạng, sau đó nó trùng điệp một đập, liền trực tiếp đập vào trên mặt đất, tiếp lấy con mắt của nó, thì chậm rãi cấp nhắm lại. Khu khu, phải giải quyết rơi đầu này đại gia hỏa, đối với tô tô tới nói, cũng không phải đặc biệt dễ dàng, hiện tại nàng đồng dạng bị thương không nhẹ. Tô Tô lau chính mình máu trên khỏe miệng, an tĩnh khôi phục lên thân thể của mình tới. Chỉ là không biết miêu Mộ Tiên đến cùng như thế nào. Trước 1089, hy vọng. Hiện tại Tô Tô cũng không rõ ràng miêu Mộ Tiên ở nơi nào, nhưng là nàng cảm thấy miêu Mộ Tiên muốn đối phó những người kia, chỉ sợ muốn phí một phen khí lực mới được. Thậm chí hắn giết không được đầu này đại gia hỏa cũng khó nói. Bởi vì đầu này đại gia hỏa phòng ngự lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng cũng là tham dò qua. Cái này lại không phải nàng tự ngạo. Nàng có thể đối phó quái vật, bạch vũ không có thể đối phó, mà chính là chính nàng đều hiểu, nàng chỗ lấy có thể nhẹ nhóm đối phó những hợp kim này thú, đó là nàng mượn phương thức công kích chi lợi. Công kích của nàng là âm ba công kích, loại công kích này là trực tiếp công kích võ giả thể nội, đương nhiên cũng là công kích những hợp kim này thú trong cơ thể. Những hợp kim này thú, hoàn toàn cũng là miệng cọp gan thỏ, bên trong phòng ngự lực yếu đến đáng sợ, chỉ cần có công kích, có thể thẳng tới những hợp kim này thú nội bộ, những hợp kim này thú. Liền sẽ giống như là một đám ố hợp đồng dạng không chịu nổi một kích Mà Toto cũng là mượn nhờ loại này tiện lợi Hướng về những hợp kim này thú phát động công kích Toto thương thế cũng không quá lớn thai hoang ẩm Bởi vì lúc này nàng chỉ là bởi vì dùng sức quá độ, tự thương hại thôi Cho nên nàng chỉ là khôi phục trong chốc lát Thì điều tất tới Sau đó nàng theo chính mình trong không gian giới Chỉ lấy ra mới đàn tranh chi dây cung Cái này gây mất đàn tranh chi dây cung Trong nháy mắt liền trực tiếp bị nàng cấp nối liền nên đi tìm Miu Mộ Tiên. Tô Tô tự lẩm bẩm, Vốn là nàng coi là đây là một thời đại nào đó văn minh, cho nên nàng mới nghĩ ra được kiến thức một phen, nhưng là hiện tại nàng phát hiện những thứ này văn minh tất cả đều là một số kim loại đại khối đầu, nàng hoàn toàn thì đã mất đi hứng thú. Đã đã mất đi hứng thú, như vậy Tô Tô thì không có lần nữa đi tìm kiếm nơi này tiện xử văn minh cần thiết. Bạch Vũ lúc này đương nhiên là lầm vào trong khổ chiến, thậm chí nói cục diện đối với hắn mà nói là phi thường bất lợi bởi vì hiện tại bạch vũ tốc độ tuy nhiên tăng lên nhưng là đầu này cự hình hợp kim thú dường như có thể làm dự phán đoạn đồng dạng đợi đến bạch vũ tới gần nó thời điểm nó liền sẽ hung hăng nhất kích trực tiếp hướng về bạch vũ đánh tới hiện tại bạch vũ thì lộ ra vô cùng chật vật bởi vì hắn hiện tại trên thân đã thụ không ít thương thế đây là bởi vì hắn tại không biết đối phương có thể làm ra dự phán đoạn tình huống dưới làm ra thương thế lúc này bạch vũ một cái đánh bất ngờ đối phương lại cấp bạch vũ một cái phản đánh bất ngờ Cho nên bạch vũ thụ thường, cái kia lại là chuyện rất bình thường. Giết. Tuy nhiên như thế, nhưng là bạch vũ lại là cũng không hề từ bỏ công kích tính toán của đối phương. Hắn hiện tại hoàn toàn không trông cậy vào mình có thể đem hoa mai hình dáng chìa khóa cắm vào đầu này hợp kim thú sau trong đầu đi, bởi vì đầu này hợp kim thú hiện tại rõ ràng đã đối với bạch vũ đề cao cảnh giác. Mà lại không chỉ như vậy, hiện tại nó, dường như hoàn toàn tiêu hóa cái kia kết hợp kim thú thi thể đồng dạng, khí tức của nó, biến đến càng thêm cuồng bạo. Nó chỉ là tùy ý đánh ra nhất kích đến, dường như hư không đều tại rung động đồng dạng. Bạch Vũ một kích này, là thẳng đến đầu này hợp kim thú dưới chân mà đi. Hiện tại công kích đầu này hợp kim thú nửa người trên, mấy cái bài thu không đến bất luận cái gì hiệu quả, cho nên Bạch Vũ bây giờ lại là muốn chủ công đầu này hợp kim thú cái bệ. hắn thương ra như rồng, nhất thương đánh đi ra, thiên địa phảng phất đều đang xoay tròn đồng dạng. Chỉ là Bạch Vũ một kích này quét ra. Sau đó cái này cự hình hợp kim thú phản phất là cười khinh bị đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy mình một kích này, trực tiếp quét vào sắt thép phía trên, cả người hắn, trực tiếp bị cái này một cỗ phản lực cấp chấn hai. Những người kia, là khối xương cứng A, rốt cuộc muốn làm sao đối phó. Hiện tại Bạch Vũ đã hoàn toàn không có biện pháp. Bởi vì hắn phát hiện, công kích của hắn, cơ hồ đều đối với cái này một đầu hợp kim thú sử dụng hết. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Bạch Vũ dường như là nghĩ đến cái gì, lúc này ý nghĩ của hắn dường như trong nháy mắt thông suốt. Hắn nhớ mang máng, dường như hắn đã có thời gian rất lâu không có sử xuất hắn trong đó một đạo công kích, giết. Bạch Vũ trong nháy mắt thì tinh thần tỉnh táo, sau đó hắn tay cầm trường thương, lần nữa hướng về đầu này cự hình hợp kim thú giết tới. Quang chi thần tác, trọng lực thần tác. Bạch Vũ một phương diện sử dụng quang chi thần tác tăng tốc tốc độ của mình, một phương diện dùng trọng lực thần tác hạn chế đầu này hợp kim thú tốc độ. Cứ như vậy, một người một thú tranh lệnh thì rõ ràng kéo dài, nhưng là Bạch Vũ biết, hắn hiện tại muốn mạnh mẽ đi đầu này hợp kim thú cái hốt làm chuyện, cái kia rõ ràng là không thực tế sự tình, bởi vì đầu này hợp kim thú, có thể tiến hành dự phán đoạn. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Lôi đỉnh chi quang. ma đạo này công kích, cũng là Bạch Vũ thời gian rất lâu không dùng đến qua công kích. Nhưng là hắn thấy, đạo này công kích, tại hiện tại, cần phải có thể sinh ra một loại kỳ hiệu mới đúng. Lôi đỉnh chi quang. Thuộc về quang thuộc tính công kích Cũng thuộc về tia chấp loại công kích Mà hợp kim thú là thuộc về kim loại Kim loại dẫn điện Đây là bạch vũ trên địa cầu học vật lý tri thức Cho nên hắn cảm thấy lúc này Loại phương pháp này có lẽ có thể thành Mà lại hắn dùng ra quang chi thần tắc Cũng không phải là đơn giản đi cùng quang chi thần tắc Đến để thăng tốc độ của mình Mà chính là hiện tại hắn tắm rửa tại quang chi thần tắc bên trong Làm đến cái này lôi đỉnh chi quang uy lực Tăng lên 30% không thôi Lúc này hắn đạo này công kích Hướng về cái này cự hình hợp kim thú trực tiếp đập xuống. Cái này cự hình hợp kim thú, phản phất là không có cảm nhận được nguy hiểm tiến đến đồng dạng. Lúc này nó, đồng dạng là cùng thường ngày đồng dạng, trực tiếp rối ra hai tay hướng về bạch vũ cả lại. Vâng! Lúc này bạch vũ trong nháy mắt liền bị một cỗ to lớn trùng kích lực cấp hiên phi. Nhưng là bạch vũ lúc này không có chút nào cảm nhận được chính mình thân thể đau đớn, hắn hai mắt nhìn trọng trọc vào đầu này cự hình hợp kim thú. Làm hắn lôi đỉnh chi quang đánh vào đầu này đại gia hỏa trên người thời điểm, đầu này đại gia hỏa thân thể, trong nháy mắt thì xuất hiện ngắn ngủi chết lặng, chỉ là loại này chết lặng kéo dài thời gian cũng không lâu, làm đến bạch vũ căn bản cũng không có thời gian có thể tích xúc lực lượng phát ra để nhị kích tới. Quả nhiên hữu hiệu. Tuy nhiên loại hiệu quả này không lớn, nhưng là bạch vũ lại là nhìn thấy hy vọng. Bạch vũ lôi đỉnh chi quang, xác thực có thể đem nó cấp làm bị thương, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc này hắn lôi đỉnh chi quang. Nhưng thật ra là mang theo một loại tia chớp tê liệt hiệu quả Mà lại đầu này hợp kim thú Đúng là toàn thân là kim loại thuộc tính Cái này liền khiến cho đầu này hợp kim thú dẫn điện Sau đó bạch vũ lôi đỉnh chi quang Liền trực tiếp thông qua đầu này đại gia hỏa mặt ngoài thân thể Đem lôi đỉnh chi quang dẫn vào trong cơ thể của hắn đi Sau đó nó nội bộ tinh thể tấm Thì xuất hiện ngắn ngủi chập mạch Mà như vậy loại ngắn ngủi chập mạch Làm đến nó dừng lại Xem ra nhất định phải tại nó bị tê dại trong nháy mắt hướng về nó phát động công kích bạch vũ lúc này hơi hơi ngưng tụ lập tức hắn lại lần nữa hướng về đầu này đại gia hỏa phát khởi công kích nhưng là hắn phát hiện lúc này đầu này đại gia hỏa dường như cũng là rùa đen đồng dạng co lại ở bên trong bất động hiện tại đầu này cự hình hợp kim thú rất là dứt khoát tùy ý bạch vũ công kích mà con mắt của nó trực tiếp thì nhắm lại đến mức hai tay của nó trực tiếp ôm ở đầu gối của nó phía trên cái này khiến đến bạch vũ rất là bất gấp bởi vì hắn hiện tại muốn công kích Cũng chỉ có đầu này cự hình hợp kim thú hai địa phương này, kết quả đối phương liền trực tiếp mặc sát hắn, mặc cho hắn công kích mình, nó chỉ là đem hai địa phương này cấp bảo vệ. Trước 1090, Tô Tô đổi tới. ngã còn có thể hay không chơi. Bạch Vũ lúc này lại có một loại rất biệt khuất cảm giác. Rõ ràng cũng là hắn đang không ngừng công kích đối phương, kết quả đối phương cách làm này, lại là làm cho hắn dị thường biệt khuất, cái này giống như là người muốn đi công kích rùa đen đồng dạng. Mà cái này rùa đen sắc vô cùng dày, cái này rùa đen hiện tại hết lần này tới lần khác lại đem đầu chân đều rối ra trong vỏ mà đi, ngươi căn bản là lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại Bạch Vũ đối mặt đầu này cự hình hợp kim thú, thì là một loại cảm giác như vậy. Tiếp tục công kích vài cái, Bạch Vũ nhìn thấy đầu này đại gia hỏa thực sự không thỏa hiệp, hắn dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ đầu này đại gia hỏa, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, hắn phản phất là có cảm giác đồng dạng. Phát hiện xa mới lại có bóng người bay tới. Làm cái này một bóng người bay tới về sau, bạch vũ sắc mặt, trong nháy mắt cũng là biến đổi. Tô Tô. Người tới tự nhiên là Tô Tô, vừa mới nàng đánh giết mình khu vực kia cự hình hợp kim thú về sau, bên kia kết giới thì, sau đó nàng trong nháy mắt thì hướng về địa phương khác tiến đến. Mà bên này tranh đấu, tự nhiên là đưa tới Tô Tô chú ý lực, Tô Tô bay tới về sau, trong nháy mắt liền phát hiện trong kết giới bạch vũ. Kết giới này là một phương diện kết giới. Người chỉ được phép vào không cho phép ra, chỉ có ở bên trong hộp kim thú được giải quyết về sau, kết giới này, mới có thể phá vỡ. Cho nên Bạch Vũ bọn họ ra không được, không có nghĩa là Tô Tô vào không được. Mà Tô Tô sau khi đi vào, trong nháy mắt đã nhìn thấy Bạch Vũ, nàng trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ cái phương hướng này cấp tốc bay tới. Sư đệ, làm sao vậy, cầm những người kia không có cách nào sao? Tô Tô che miệng cười khẽ, không nói ra được phong tình và trùng. Bạch Vũ trong nháy mắt trận nhìn Tô Tô liếc một chút, đây rõ ràng cũng là hết chuyện để nói. Chúng ta đi thôi, sư tỷ, thứ này không có cách nào cùng nó câu thông, nó muốn làm một con rùa đen giúp đầu, vậy ta liền để nó làm một con rùa đen giúp đầu tốt. Bạch Vũ cắn răng, mở miệng nói. Tô Tô lần nữa cười nói, sư đệ, chẳng lẽ ngươi thì không muốn ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này kết giới, nhất định phải ngươi đem đầu này khó coi đại gia hỏa cấp đánh đinh ngửi, kết giới mới sẽ mở ra. Không phải vậy mặc cho thực lực ngươi cao cường, hiện tại tại cái này địa phương, cũng chỉ có nhốt ở bên trong, trừ phi có một ngày ngươi tiêu diệt hợp kim này thú. Nghe được Tô Tô nói như vậy, Bạch Vũ Tâm trong nháy mắt liền như là rơi như hầm băng đồng dạng. "Sư tỷ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cơ hồ tất cả phương pháp đều dùng xong, nhưng là những người kia rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng a, ta còn có thể như thế nào đây? Không bằng gọi ta đi thử một chút." Tô Tô nhướng mày, mềm mại cười thản nhiên. Sư tỉ, ngươi cũng đừng đùa ta, tuy nhiên ta miêu mộ tiên bất tài, nhưng là đối phó ngươi đều không nói chơi, hiện tại ta đều không đối phó được đại gia hỏa, ngươi muốn đối phó, chỉ sợ còn muốn kém một chút nhi thực lực đi. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, tô tô trong nháy mắt thì không cao hứng. Lúc này nàng trừng Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói, sư đệ, không bằng chúng ta vốn cái đánh bạc, tiền đặt cực 300 triệu linh thạch, ngươi nguyện ý đánh bạc sao? Bạch Vũ lúc này con ngươi đảo một vòng. Hắn bỗng nhiên liền phảng phất cảm nhận được gâm như vị đạo đồng dạng, lúc này hắn trong nháy mắt liền đem đầu lắc thành rội lãng trống đồng dạng. Không cá cược, không cá cược. Bộ dáng kia, nhắm chúng Tô Tô ha ha phá lên cười. Sư đệ, ngươi có thể nhìn kỹ. Hai người nói xong, Tô Tô mới lần nữa khôi phục bản sắc, sau đó nàng xem thấy đầu này cự hình hợp kim thú, sắc mặt là trước nay chưa có tiêu nhiên. Sau đó nàng liền đem chính mình đàn tranh cầm tại trên tay, sau đó nàng nhẹ nhàng vạch ra một đạo công kích tới. Sư tỷ, ngươi đây không phải đùa ta sao? Ngươi công kích này cùng trước kia cũng không hề khác gì nhau a. Thế mà, Bạch Vũ còn đợi nói học cái gì? Thanh âm của hắn liền phảng phất bị người nắm cổ đồng dạng im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này hắn phát hiện ngay tại Tô Tô đạo này công kích đánh đi ra thời điểm, đầu kia cự hình hợp kim thú vậy mà trong nháy mắt thì cứng. Loại này cứng ngắc trình độ, so với hắn dùng Lôi đỉnh chi quang công kích đối phương còn muốn tới có cảm giác. Sư tỷ, ngươi làm như thế nào? Bạch Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tô Tô không nói tiếng nào, nàng phát triển diễn cười một tiếng, quát nhẹ lên tiếng, tam tuyệt sát. Trong ngáy mắt cũng là ba đạo công kích về phía lấy cự hình hợp kim thu phương hướng bay đi. Cái này ba đạo công kích còn không có công kích đến đầu này đại gia hỏa trên thân, đầu này đại gia hỏa thân thể lại là kịch liệt run rẩy lên. Đây cũng là bởi vì trong cơ thể của hắn kết kết cấu bị trình độ nhất định phá hư, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Dường như Tô Tô công kích chính là vì đặc biệt nhằm vào dạng này hợp kim thú nhi sinh ra. Giết. Tô tô lần nữa phát ra một đạo tuyệt cường công kích tới. Thất tinh tuyệt, đây là Tô tô bảng hiệu công kích. Nếu như là công kích huyết nhục động vật, như vậy nàng đạo này công kích, trong nháy mắt liền có thể đem đối phương tình cảm hoàn toàn phong bế, thậm chí này người tuyệt đối sẽ không cảm nhận được bất kỳ đau nhức thì sẽ chết mất. Nhưng là một kích này tại đối mặt đầu này đại gia hỏa thời điểm, lại là một phen khác phương thức công kích. Công kích chưa đến, sóng âm trước hết giết người. Ngay tại đạo này âm thanh đợt công kích còn không có tập kích đến đầu này cự hình hợp kim thú trong nháy mắt, đầu này cự hình hợp kim thú lại là trong nháy mắt liền trực tiếp bắt đầu càng thêm lớn biên độ run dày lên. Lúc này hắn miệng mũi vị trí, đã đang bước lên khói xanh tới. Không tốt. Bạch Vũ biết bước lên khói xanh là ý vị như thế nào, bởi vì phía trước nào hấu tiểu hợp kim thú một khi bước khói, thì đại biểu cho đối phương muốn bị đánh chết. Hiện tại hắn nhưng là muốn thử một chút hắn đem cái này hoa mai hình dáng chìa khóa đầu này hợp kim thú cái hốt phía trên, sẽ phát sinh cái gì sự tình đây. Tô tô nhìn thấy mình thất tình tuyệt không có giết chết đối phương, trong nháy mắt tức giận. Sau đó nàng hét to nói. Thập diện mai phụ. Sư tỷ khoái mau dừng tay. Bạch vũ trong nháy mắt kinh hãi. Tô tô tuy nhiên không hiểu, nhưng là vẫn ngừng công kích của mình. Sau đó nàng nhìn về phía bạch vũ, mở miệng nói, sư đệ, thế nào? lúc này bạch vũ mới lật ra một cái lưỡi mắt mở miệng nói muốn một hồi cùng ngươi nói ngươi trước cho ta bắt hắn cho khống chế liền tốt ta có tác dụng lớn nghe được bạch vũ mà nói tô tô công kích nhanh trong yếu bớt sau đó bạch vũ liền phát hiện lúc này đầu này cự hình hợp kim thú phảng phất có tự mình khép lại năng lực đồng dạng lúc này mũi miệng của nó đã đình chỉ bốc lên khói xanh chỉ là hiện tại nó vẫn là bị bình tĩnh đến cứng đờ cứng đờ tô tô giảm bớt công kích của mình nhưng lại là tăng nhanh công kích của mình tần suất Lúc này cự hình hợp kim thú cấp Bạch Vũ một loại cảm giác phảng phất như là bị bình tĩnh ngay tại chỗ đồng dạng. Cơ hội tốt. Bạch Vũ trong mắt trong nháy mắt thì nổ bắn ra một vệ tinh quang đến. Sau đó hắn cực tốc hướng về đầu này cự hình hợp kim thú bên cạnh bay đi. Trọng lực thần tắc. Quang chi thần tắc. Lúc này vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Bạch Vũ đem chính mình trọng lực thần tắc đều đã vận dụng Sau đó hắn lần nữa tăng tốc độ, tại Quang chi thần tắc bên trong, hắn một cái nhảy lên thì xuất hiện ở đầu này cự hình hợp kim thú sau đầu cho ta hợp hoa mai hình dáng chìa khóa trực tiếp xuất hiện tại bạch vũ trong tay sau đó bạch vũ hung hăng hướng về phía sau náo hoa mai hình dáng lỗ đi vào ngay tại bạch vũ đem cái này hoa mai hình dáng chìa khóa trong đó thời điểm cái này cự hình hợp kim thú trên thân đột nhiên bạo phát ra hào quang bảy màu tới trước 1091 hợp kim hóa thú chiến y liệt làm đạo ánh sáng này mang tản ra thời điểm toàn bộ bầu trời dường như đều biến thành trong suốt sắc đồng dạng, đây cũng là bởi vì Bạch Vũ vị trí, tản ra vô cùng quang mang mạnh mẽ đến, cái này một cỗ quang mang dường như xuyên thấu toàn bộ thế giới đồng dạng. Mà lại lúc này tầng này kết tinh, dường như nhận lấy lực lượng khổng lồ trùng kích đồng dạng, chỉ trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ nát ra. Ha <cười> ha, <tươi> tự do. Vô số người bắt đầu ở kêu gào. Sau đó bọn họ trực tiếp từ bỏ sẽ cùng Linh Vân Vi cùng một chỗ tạo thành hàng hà sa tinh trận. Hiện tại có cơ hội như vậy, Bọn họ không chạy trốn, vậy đơn giản cũng là đứng ốc. Bất quá vẫn là có số ít hơn 20 người là theo chân linh vân vi, cái này hơn 20 người, cũng là bắt đầu lựa chọn tin tưởng Bạch Vũ người. Mà những người này lúc này cũng tin tưởng Bạch Vũ có thể đối phó đầu này cự hình hợp kim thú. Đương nhiên, Bạch Vũ hiện tại hoàn toàn không có thời gian đi cố kỵ những người này, hiện tại hắn dường như lâm vào một loại đặc biệt trạng thái bên trong, một loại biến ảo khôn lường giống như không phải không linh trạng thái, hắn dường như cảm thấy hắn cũng là hắn. Hắn cũng không phải hắn đồng dạng. Hắn dường như cảm giác đến thần hồn của mình tiến nhập một thế giới khác đồng dạng. Loại tình hình này kéo dài có chừng một cái canh giờ, sau đó theo cái này canh giờ biến mất, Bạch Vũ trực tiếp thì rơi tại trên mặt đất. Làm hắn rơi trên mặt đất thời điểm, cái kia cự hình hợp kim thú, vậy mà tại trong nháy mắt liền bắt đầu thu nhỏ, sau đó thì co nhỏ lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, trực tiếp thì rơi tại Bạch Vũ bên cạnh. Sư đệ. Lúc này hai thanh âm đột nhiên vang lên, cái này hai thanh âm Mấy cái bài là trăm miệng một lời. Mà phát ra cái này hai thanh âm người, dĩ nhiên chính là Linh Vân Vi cùng Tô Tô, hai nữ đều là giống nhau lo lắng Bạch Vũ. Chỉ là Tô Tô cách Bạch Vũ gần hơn một chút, vốn là nàng ngay tại sóng vai cùng Bạch Vũ chiến đấu, cho nên nàng trong nháy mắt liền đi tới Bạch Vũ trước mặt. Lúc này, nàng cũng không lo được Linh Vân Vi có phải hay không tại trước mặt, mà lại nàng cũng quên đi chính mình làm thân nữ nhi rồi. Nàng trực tiếp đem Bạch Vũ ôm đặt ở bắp đùi của mình phía trên tiếp lấy nàng mới bắt đầu kiểm tra lên bạch vũ thân thể tới linh vân vi bay tới thời điểm sắc mặt của nàng có một kia mất tự nhiên bất quá trong nháy mắt liền trực tiếp bị nàng cấp che giấu đi lập tức linh vân vi mở miệng nói hắn thế nào tô tô lúc này mới phản ứng được linh vân vi tại trước mặt mà linh vân vi thế nhưng là bạch vũ đạo lữ, cho nên lúc này tay của nàng nhẹ nhàng lắc một cái nhanh chóng theo bạch vũ sắc mặt trở xuống tiếp lấy nàng liền đem bạch vũ chậm rãi để dưới đất sau đó tốt che giấu sắc mặt của mình mở miệng nói Hắn không có bất cứ vấn đề gì, phảng phất là thần hồn của hắn thứ gì hấp thu hết, cho nên hiện tại lâm vào trong hôn mê mà thôi. Nghe được Tô Tô nói như thế, Linh Vân Vi cũng là thở dài một hơi. Lúc này, Bạch Vũ trước mặt, đã vây vô số người. Bởi vì bọn hắn biết, hiện tại bọn hắn có thể trở về từ coi chết, đều là nhờ vào Bạch Vũ, cũng không phải là tất cả võ giả, đều là không tim không phổi. Những thứ này lưu lại người, đều là so sánh cảm kích Bạch Vũ. Mọi người ở đây ở chỗ này bảo vệ có chừng khoảng 3 canh giờ, Bạch Vũ ánh mắt, mới ràng rạc mở ra. Hắn tỉnh. Có võ giả hét lên, trong thanh âm tràn đầy vẻ kích động, bộ dáng này, dường như cũng là thân nhân của hắn đã tỉnh lại đồng dạng. Nghe được này thanh âm của người, lực chú ý của mọi người, trong nháy mắt thì tích tụ đến Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ vừa tỉnh lại, trong nháy mắt liền phát hiện nhiều như vậy ánh mắt, cả người hắn đều có một loại mộng bức cảm giác. Các ngươi thế nào? Ta lại là thế nào? Bạch Vũ dường như hiện tại đã không nhớ nổi hiện tại cả người hắn tại hôn mê trước đó xảy ra chuyện gì đồng dạng, cho nên hắn hiện tại không biết mình tại sao lại hôn mê. Chỉ là hắn mở miệng về sau, tay phải của hắn ngón tay, nhẹ nhàng nhất động, phảng phất là muốn nắm cái gì đồng dạng, nhưng là lại bắt không được. Cái này khiến được hắn có một loại cảm giác sắp phát điên, hắn dường như cảm thấy có thứ gì trọng yếu phảng phất tại giống như mất đi. Ngươi là đang tìm cái này sao? Ngay tại Bạch Vũ hai bên nhìn lại thời điểm, Tô Tô lại là tướng nhất cái chỉ lớn chừng quả đấm mini hợp kim thú lấy ra. Mà cái này hợp kim thú, cũng là ban đầu Bạch Vũ đối phó cái kia một đầu cự hình hợp kim thú, bất quá bây giờ sau gãy của nó hoa mai hình dáng đường vân, sớm thì đã biến mất không thấy. Đúng, làm sao ngươi biết? Bạch Vũ nhìn đến cái này mini hợp kim thú về sau, hắn lại có một loại tâm niệm tương thông cảm giác, dường như đầu này hợp kim thú, đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận đồng dạng. Hợp. Hắn khẽ quát một tiếng. Đột nhiên, một trận phong bạo trong nháy mắt thì phá. Tầng này phong bạo vô duyên vô cớ nổi lên đến, chung quanh hắn tất cả mọi người trực tiếp bị trận này phong bạo cấp phá mở, mà lúc này chỉ để lại một mình hắn bóng người. Lúc này, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện, hắn dường như mặc vào một kiện hợp kim làm thành y phục đồng dạng. Làm hắn xuyên qua bộ quần áo này về sau, hắn chợt phát hiện, cả người hắn dường như tràn đầy một loại sức mạnh cảm giác, lúc này hắn oanh ra nhất quyền, dường như hư không đều đang vặn vẹo đồng dạng. Thật mạnh Một kích này, hắn cảm giác được, khoảng chừng 90 triệu cân lực lượng, lực lượng như vậy, đã rất gần tại thần vương chín tầng cảnh, coi như là bình thường thần vương bắt trọng cảnh, đều không chịu nổi dạng này nhất kích. Đáng tiếc, muốn phát ra dạng này nhất kích đến, cũng không dễ dàng. Bạch vũ dường như đối với cái này mini hợp kim thú hiểu rõ vô cùng đồng dạng, bởi vì vừa mới hắn phát ra dạng này nhất kích đến, hắn món này sáng chói sắc hợp kim chiến y, này nhan sắc, vậy mà liền bắt đầu ảm đạm một chút. Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, ngay tại hắn quát nhẹ thời điểm, đột nhiên, vùng này trong nháy mắt thì phát sinh quái dị một màn, bởi vì hiện tại Bạch Vũ phát hiện, những thứ này bị giải quyết hết hợp kim thú, lúc này phản phất là tiểu khê về đại như biển, những hợp kim này thú thi thể, bay thẳng nhanh hướng về hắn chỗ phương vị bay tới. Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng liền thành đại như biển. Hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng, sau đó gái kia một kiện hợp chiến y vàng ống, dường như cũng hóa thân ngàn trượng đồng dạng mà liền tại hắn miệng lớn hướng về phía dưới khẽ hấp thời điểm, những hợp kim này thú thi thể, trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về miệng của hắn bên trong bay vút đi. Nấc! Lúc này bạch vũ nhịn không được đánh một ợ no nê tới. Lúc này hắn dường như cũng là ăn no rồi một loại cảm giác đồng dạng, sau đó cả người hắn trong nháy mắt lại phát ra hào quang trói sáng đến, sau đó hắn phát hiện, chính mình món này chiến y, nhan sắc so trước kia càng thêm sáng chói Có điều hắn cũng phát hiện một chút, cũng là món này chiến y. Tối cao chỉ có thể phóng xuất ra 90 triệu cân lực lượng đến, coi như hiện tại nó phía trên quang mang càng thêm dày đặc, nhưng là 90 triệu phảng phất như là một cái điểm mấu chốt đồng dạng, Thủy chung không thể vượt qua cái này điểm mấu chốt. Công kích như vậy, có thể phát ra ngũ kích tới. Bạch Vũ tâm lý hơi hơi tính toán một chút, 90 triệu cân lực lượng toàn lực nhất kích, hắn mặc lấy cái này chiến y, chỉ có thể đánh ra ngũ kích đến, một khi cái này ngũ kích đánh xong, như vậy món này chiến y, chỉ sợ cũng thì báo hỏng. Bất quá có 5 lần cứu mạng lực lượng, hắn cũng coi là thỏa mãn. Trước 1092, mọi người chạy đến. Vâng, ngay lúc này, đột nhiên, tầng thứ 3 không gian, thì biến đến cực kỳ không ổn định. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người trong nháy mắt thì có một loại trước đó chưa từng có khủng hoảng đến, đây là một loại đối mặt không biết khủng hoảng. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy cái này một màn trời, phảng phất có một loại tận thế hàng lâm cảm giác. Mau nhìn! Vô số võ giả chỉ bên trong một cái phương hướng nói ra. Bởi vì lúc này bọn họ phát hiện, cái này một khoảng trời, đều có một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác, nhưng là chỉ có một chỗ, nơi này phảng phất là một cái thế vui đảo nguyên đồng dạng, mảnh không gian này, một mực tản ra hào quang sáng chói tới. Mà nơi này vị trí, cũng là bạch vũ vị trí. Lúc này không chỉ có là bạch vũ chỗ nơi này, ngay tại lúc này kết giới này nội bộ chỗ có vị trí, đều đã phát ra hào quang sáng chói tới hiện tại bọn hắn thì chỗ dưới quang mang này tất cả bị vây quanh dưới quang mang này người lúc này đều có một loại nắng ấm dương cảm giác thậm chí bọn họ cảm thấy linh lực của mình dường như đều thì biến đến phát triển cùng một chỗ không chỉ như vậy bọn họ phát hiện linh lực của mình vậy mà tại chậm rãi tăng trưởng loại tăng trưởng này mắt thường cơ hồ là cảm thụ không ra được nhưng là bọn họ lại là thể ngộ được đi ra bình thường đã đến thần vương ngũ trọng cảnh về sau muốn tăng lên một cảnh giới thực lực cũng khó như lên trời Lúc này người nếu có thể tăng lớn lên một chút linh lực, chỉ sợ nếu như chỉ là tĩnh tỏa khổ sửa, phải hao phí đại khái thời gian một năm mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Có thể thấy được hiện tại bọn hắn vị trí địa phương, linh khí là khổng lồ cỡ nào. Giống. Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng phi nhân loại giống như tiếng gào đến. Lúc này, hắn phảng phất như là cái này một khoảng trời chi tử đồng dạng, tiếng hú của hắn, kéo theo sơn hà đồng dạng. Hắn cái này vừa kêu Là không kiềm hãm được rít gào đi ra, phản phất là tại vì nơi này chủ nhân bi ai đồng dạng. Hắn phản phất có một loại đặc biệt tâm tình, cái kia chính là đối với vận mệnh chấp nhất, cùng đối với tương lai không cam lòng. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ lúc này phát hiện, tư tưởng của hắn, có như vậy trong ngáy mắt, dường như không nhận thân thể của hắn chi phối đồng dạng. Cút ra ngoài cho ta. Hắn trợn quát lên. Hắn cảm giác được, thân thể của hắn, hoặc là nói thần hồn của hắn bên trong, đã chui vào dị vợ, loại này dị vợ. Tại ảnh hưởng thân thể của hắn, có điều hắn kiểm tra chỉ chốc lát, đều không có phát hiện cái này dị vật là cái gì, lúc này hắn trong nháy mắt thì biến đến hai mắt đầy máu lên. Sư đệ, có phải hay không là ngươi chiến y vấn đề? Lúc này, đồng nhiên ở giữa, tô tô nhắc nhở đến. Đạt được tô tô một nhắc nhở như vậy, bạch vũ trong nháy mắt thì hồi phản ứng lại, sau đó hắn trong nháy mắt thì giải trừ mình ra món này chiến y thêm thể, làm cái này hợp kim thu hóa thành chiến y biến mất về sau. Hắn bỗng nhiên ở giữa cảm nhận được một loại trước nay chưa có nhẹ nhông đến, cái này phảng phất như là thần hồn của hắn, lại về tới lúc đầu trạng thái đồng dạng. Chỉ là, nếu như hắn tinh tế cảm thụ, vẫn là hội cảm giác được hiện tại thân thể của hắn, cùng nguyên lai like có chỗ khác biệt. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, coi như mình đem chiến y lấy xuống, nhưng là hiện tại loại này đặc thù ảnh hưởng hắn thần hồn vật chất, cũng sớm đã tiến vào trong cơ thể của hắn. Cho nên hắn căn bản liền không khả năng đem thứ này cấp đuổi ra ngoài. Được rồi. Đi một bước nhìn một bước đi. Bạch Vũ thở dài một hơi, mà liền tại hắn vừa thở dài hoàn tất thời điểm, đột nhiên vô số đạo lưu quang hướng về Bạch Vũ vị trí bạo bắn tới. Ừm. Bạch Vũ đám người thần hồn cường đại dường nào, ngay tại những này người còn cách một đoạn thời điểm, Bạch Vũ lúc này đem chiến ý trực tiếp ném vào không gian của mình giới chỉ, sau đó hắn tay cầm trường thương, có chút hổ thần chầm trầm nhìn lấy những người này. Miêu Mộ Tiên, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Được đến không mất chút công phu à. Lúc này bỗng nhiên ở giữa, có một người cười nói. Bạch Vũ hướng về người này nhìn sang, hắn trong nháy mắt phát hiện người này không là người khác, vừa vặn là Long Đằng Vân. Ha ha, Long Đằng Vân, ta không biết người nào cho ngươi gan lớn từ rồi. Người khi đó đều đánh không lại ta, hiện tại còn tới khiêu khích ta, ngươi là muốn tìm cái chết sao. Bạch Vũ lúc này căn bản cũng không có muốn cùng Long Đằng Vân nói nhiều ý tứ, bởi vì bọn họ cứu hận, đã sớm tới không chết không thôi cấp độ. Cho nên hiện tại Long Đẳng Vân hiện thân, tức là hợp ý của hắn, cũng là hợp Long Đẳng Vân ý. Hai người xác thực cần tìm một chỗ thật tốt giải quyết một cái tư nhân ân đoán. Ha ha, miêu mộ tiên, kỳ ngộ cũng không phải chỉ có một mình ngươi có, chẳng lẽ ta Long Đẳng Vân thì sẽ không thể có kỳ ngộ sao? Lúc trước không giết được ngươi, nhưng là cũng không đại biểu hiện tại không thể giết chết ngươi. Lúc này Long Đẳng Vân mở miệng nói. Làm Long Đẳng Vân xuất khẩu về sau, bạch vũ tâm, thì hơi hơi ngưng tụ. Chia tay ba ngày phải leo mắt mà nhìn. Chỉ là hắn không biết hiện tại Long Đằng Vân, đến cùng là thu được dạng gì thu hoạch đồng dạng, làm cho hắn lại có cường đại như thế lòng Tin, có thể đánh với chính mình một trận Bất quá đã Long Đằng Vân muốn tới khiêu khích hắn, hắn nhất định phải thành toàn Long Đằng Vân. Nói đi, ngươi muốn giải quyết như thế nào chiến đấu? Bạch Vũ mang theo một cố khinh miệt chi ý nhìn lấy Long Đằng Vân, dường như Long Đằng Vân chỉ cần ở trong tay của hắn bại qua một lần, thì vĩnh viễn sẽ không theo trên tay của hắn xoay người phía trên đồng dạng. Ha ha, giải quyết hết ngươi, còn dùng muốn cái gì chiến đấu sao? Trực tiếp dã man đập vào không liền xong rồi. Sau khi nói xong, Long Đẳng Vân liền trực tiếp quát lên một tiếng lớn, hướng về Bạch Vũ vị trí bay đi. Ừm, làm Long Đẳng Vân đánh ra một kích này trong ngáy mắt, Bạch Vũ tâm, cũng là hung hăng nương tụ, mà lại ánh mắt của hắn, còn hung hăng run lên. Bởi vì hắn phát hiện, hiện tại Long Đẳng Vân, đánh ra nhất kích đến, hàm ẩn một cố lực lượng khổng lồ. cố lực lượng này. Cùng lực lượng của hắn thần tắc có mấy điểm tương đồng, nhưng là lại nói không nên lời đồng dạng. Bất quá lúc này Bạch Vũ không dám mã hổ, ngay tại Long Đằng Vân hướng về hắn nhất quyền đánh sau khi ra ngoài, hắn trong nháy mắt thì nắm chỉ thành quyền, sau đó trực tiếp nhất quyền hướng về tập kích tới Long Đằng Vân đập ra ngoài. Vâng, nơi hai người giao thủ, trực tiếp một đạo sóng xung kích tập mở ra đến, sau đó toàn bộ Bạch Quang vị trí, dường như lại ra một đạo cự đại Bạch Quang đồng dạng. Mau lùi lại. Lúc này có võ giả hoảng hốt nhưng là vị võ giả này chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh cảnh giới, nhưng là hắn lại là đứng tại tận cùng bên trong nhất vị trí. Mà liền tại hắn xuất khẩu về sau, hắn liền trực tiếp bị bạch vũ còn có long đẳng vân hai người trùng kích dư âm quét chúng. sau đó người này, trực tiếp thì bay lên bắn ra đi, tiếp lấy hắn mắt nhắm lại, liền trực tiếp ngất đi. Hai người trong nháy mắt đứng vững, chỉ là hiện tại trong mắt của hai người, đều có ngọn lửa đang cuộn trào. Đây là cưu hận ngọn lửa, hai người đều hận không thể đem đối phương hoàn toàn cấp giết chết. Ngươi đây là cái gì chiêu thức? Bạch Vũ mở miệng nói. Bởi vì vừa mới Long Đằng Vân một kích này, còn là đã chiếm nhất định thượng phòng. Nói cách khác, hiện tại Bạch Vũ, liền Long Đằng Vân đối thủ đều không phải là. Ha ha, không sợ nói cho ngươi, cái này gọi Long Chi Lực, là ta tại một đầu hợp kim Long Thú trên thân lấy được. Nếu như ngươi sợ, thì hiện tại trực tiếp quỳ ở trước mặt ta xin lỗi nhận lầm, ta chưa thường không thể tha cho ngươi nhất mệnh. Trước 1093, giao thủ lần nữa. Bạch Vũ ánh mắt ngưng lại. Hắn không nghĩ tới Long đẳng vần có như thế kỳ ngộ. Xem ra vận khí không phải chỉ có tự mình một người có A. Bạch Vũ âm thầm cảnh giác. Mới từ một đầu hợp kim thú trên thân đạt được hợp kim này thú hóa thành chiến y, hắn tự nhiên biết cái này chiến y chỗ cường đại. Nếu như đối phương thật theo hợp kim Long thú trên thân đạt được Long chi lực, như vậy uy lực của nó, nhất định cùng mình mặc lấy hợp kim thú hóa thành chiến y tương tự. Cứ như vậy, ai thắng ai thua còn chưa biết được, bất quá tạo thành to lớn phá hư là nhất định. Ngay tại hai người rằng co trong ngáy mắt, lại có vô số người hướng về phía này bay tới, bởi vì ngoại trừ nơi này, tất cả khu vực khác, đều đã bị bóng tối vô tận che giấu. Mà những thứ này hắc ám, phảng phất như là hư không vết nước đồng dạng, làm cho người căn bản cũng không có biện pháp lâu dài ngốc tại đó. Mạnh như sở quân hạo, lúc này cũng theo địa phương khác chạy tới. Lúc này sở quân hạo, thân hình của hắn có một ít chật vật, bất quá có thể trông thấy trên mặt của hắn hương phấn chi ý. Chẳng qua là khi hắn bay tới gần bạch vũ bọn người vị trí về sau, trên mặt hắn hưng phấn chi ý, lại là trong nháy mắt thì đọc lại. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Hắn mở miệng nói. Sơ hình, ngươi cảm giác cho chúng ta là đang làm gì? Chẳng lẽ ngày đó thủ, ngươi không chuẩn bị báo sao? Long Đằng Vân mở miệng nói. Lúc này Long Đằng Vân đối với sở quân hạo có thật sâu kiên kỵ chi ý, loại này kiên kỵ chi ý, so với trước kia chỉ mạnh không yếu. Hiển nhiên phía trước hai người thời điểm. Đã trong bóng tối giao thủ qua, thời điểm đó hắn, cũng không có chiếm được chút nào chỗ tốt. Ha ha, thù này ta vì sao muốn báo? Chẳng lẽ ngươi một cái cự nhân, muốn đem con kiến cấp để ở trong lòng sao? Sở quân hạo khinh thường nói, sau đó hắn nhìn một chút cái này một mảnh bầu trời ánh sáng, trực tiếp hướng về mảnh không gian này chí cao điểm bay ra ngoài. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đoán được, bạch vũ chỗ cái này trên không, cũng là xuất khẩu chỗ. Đây cũng là bởi vì bạch vũ cái kia hoa anh đào biến thành hoa mai hình dáng chìa khóa có hiệu lực, mở ra tầng tiếp theo thông đạo, bằng không, không có bất kỳ cái gì có thể tìm được vân tầng thứ tư đường. Có thể nói như vậy, nếu như tô tô lúc mới bắt đầu có thể có được chính mình hoa anh đào cũng đem lấy ra, hướng về nàng chỗ một khu vực như vậy hắc vụ đi đến, cái kia một khu vực nhục cầu, cũng không có khả năng trong nháy mắt thôn phệ nàng, nàng anh hoa hội phát ra một cô ánh sáng nhu hòa bảo hộ lấy nàng để cho nàng tiến vào nhục cầu nội bộ từ đó làm đến nàng đạt được viên kia kim loại tây làm đến nàng để cho mình hoa anh đào hóa thành hoa mai hình dáng chìa khóa có điều nàng cũng không biết làm như vậy nếu như biết chỉ sợ xuất khẩu vị trí chưa chắc là tại bạch vũ nơi này chỉ là tô tô là cùng bạch vũ cùng nhau cho nên hai người là dùng chung một đóa hoa anh đào ngay tại sở quân hạo bay lên trên đi ra thời điểm sắc mặt của mọi người trong nháy mắt đều là đại biến bởi vì cái này thời điểm thì liền phiến khu vực này cũng bắt đầu sụp đổ lên hai vị sư tỷ đi mau. Lúc này, bạch vũ trong nháy mắt thì lúng túng. mặc kệ là linh vân vi vẫn là toto, hai người đều là sư tỷ của hắn. hắn hiện tại lại không quá tốt hô tên của hai người. hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng về lối ra vị trí bay đi. sau đó linh vân vi cùng toto hai người cơ hội là không phân tuần tự hướng về bạch vũ đuổi theo. miêu mộ tiên đứng lại cho ta, hôm nay không phân được thắng bại, ngươi mơ tưởng đi. sau khi nói xong. Long Đẳng Vân cũng mặc kệ nơi này nguy hiểm không nguy hiểm, hắn trực tiếp hung hăng hướng về Bạch Vũ bên này đánh đánh một quyền, một quyền này đánh ra, trong nháy mắt phảng phất như là một cái long chảo bắt đi ra, người chưa đến, âm thanh trước hẳn nhân. Cái kia một bộ quyền phong, làm cho hư không dường như đều ra tốc phá nát ra. Bạch Vũ tại chỗ xa vô cùng, hắn thì cảm nhận được cái này một cỗ quyền phong, lúc này trong mắt của hắn lóe qua một tia sắc ý. Hắn không nghĩ tới tại như thế thời điểm nguy hiểm Long Đẳng Vân còn muốn hướng mình đánh ra một quyền này đến, phía dưới vô số võ giả chết sống, hắn hoàn toàn không để ý. Người muốn chết. Bạch Vũ quay người, hắn hợp kim hóa thú chiến y, trong nháy mắt thì xuất hiện ở trên người hắn. Lúc này, hắn hoàn toàn không muốn cùng Long Đẳng Vân lãng phí thời gian. Cho nên hắn trực tiếp nhất kích đánh ra, thẳng đến Long Đẳng Vân mà đi. Một kích này có được hợp kim chiến thú chiến y tăng thêm, làm đến lực lượng của hắn, trong nháy mắt ngay tại đạt đến 90 triệu dáng vẻ trường chỉ là mặc lấy hợp kim này chiến thú hóa thành chiến y, làm cho Bạch Vũ buồn bực không thôi, bởi vì mặc lấy cái này chiến y, hắn căn bản phóng thích không ra lực lượng thần tắc tới. Cái này chiến y dường như cũng là điều động hắn lực lượng toàn thân đồng dạng, lại thêm nó tự thân mang theo lực lượng, làm đến cả người hắn đều thẳng tiếp tràn đầy một loại cuồng bạo cảm giác. Làm một quyền này đánh đi ra thời điểm, hư không trực tiếp lộ ra một đầu nai đen, Long Đẳng Vân một con kia long hình linh lực đại thủ trực tiếp hỏng mắt ra. Long Đẳng Vân sắc mặt hung hăng biến đổi, hắn không nghĩ tới, bạch vũ lực lượng, vậy mà cường hãn như vậy, Ừm. sở quân hạo lúc này đã đến xuất khẩu chỗ không xa, nhưng là hắn đột nhiên có cảm giác xoay người lại, trong nháy mắt đã nhìn thấy kinh người như vậy một màn, giống. chỉ thấy long đẳng vân giống to một tiếng, hắn trực tiếp thì hóa thành thần long chi thân, sau đó hắn tăng tốc độ, thì trực tiếp xuất hiện tại hư không bên trong. hiện tại long đẳng vân hóa thân thần long, cùng lần trước hắn hóa thân thần long có chỗ khác nhau bởi vì hiện tại hắn biến thành thân thần long trên người hắn bị một tầng kim sắc quang mang bao vây mà lại có một luồng khí tức nguy hiểm theo hào quang màu vàng nóng này bên trong bay lượn mà ra thần long bãi vĩ hắn quát lên một tiếng lớn sau đó một nói to lớn vô cùng thần long chi đuôi hướng về bạch vũ đánh ra linh lực đại quyền trực tiếp nên kích tới hai người công kích trong nháy mắt này trực tiếp thì ở trong hư không đan vào với nhau với tiếng vang kịch liệt truyền đến toàn bộ hư không Dường như đều lâm vào vĩnh tịch bên trong. Chết cho ta à. Long đẳng vân miệng rồng bên trong, phun ra không phải người giọng nói tới. Hắn cưỡng ép đem chính mình cái đuôi lớn đông đưa mà ra, dường như một cái tản gỗ đồng dạng, trực tiếp hướng bạch vũ câu ra ngoài. Nếu như có thể tỉ mỉ nhìn, vừa mới hắn một cách kia, cũng không có chiếm tiện nghi. Ngược lại, hắn chả chịu không ít thiệt tòi nhỏ, bởi vì hiện tại cái đuôi của hắn bộ phận, đã kinh biến đến mức máu me đồng địa. Có điều hắn hồn nhiên không quan tâm dường như hiện tại không giết bạch vũ thể không nghỉ đồng dạng hắn vốn là cho là mình thu được long chi lực muốn giết bạch vũ tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng là sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy bạch vũ vậy mà cũng thu được nhất định lực lượng cái này làm cho trong lòng của hắn càng là có một cỗ sát ý tại bốc hơi hắn là thiên chi tiêu tử cao cư anh hùng bảng thứ ba chi vị kết quả lại là bị một vị không có danh tiếng gì người làm cho chật vật như thế hư không bên trong có ầm ầm thanh âm truyền tới Đại bang hội đã bắt đầu, những người này thật sự nếu không rời đi cũng chỉ có chết ở chỗ này. Long Đằng Vân, bút chứng này, ta đằng sau sẽ tìm ngươi tính toán. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp liền mang theo Linh Vân Vi còn có tô tô hai người hướng về tầng thứ ba xuất khẩu, cũng chính là tầng thứ tư cửa vào bay đi. Long Đằng Vân tức giận, trong lòng của hắn đồng dạng tức giận, hắn chỉ là đến dò xét một cái hiểm mà thôi dân, Long Đằng Vân một hai lần lại hai ba tìm hắn để gây sự, mấy cái ý tứ. Trước 1094, thế giới chi lực. Làm bạch vũ phi đến tầng thứ tư cửa vào thời điểm, nơi này phong cảnh, hoàn toàn khác nhau. Chuẩn bị nói, nơi này không phải một mảnh phong cảnh, mà chính là dường như một cái cự đảo đồng dạng, tại cự trên đảo, thì là có vô tận tán toái lục địa tại trên của Hán. Mà tại những thứ này trên đất bằng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút gần sóng, những rung động này xuất hiện về sau, nơi này, liền sẽ phát ra một chút tinh quang tới. Những thứ này tinh quang lớn nhỏ không đều, nhưng lại là tràn đầy một nguồn sức mạnh mênh mông. Thế giới chi lực. Có người biết hàng, trong nháy mắt thì kêu lên sợ hãi. Liền xem như Bạch Vũ, lúc này hắn cũng không biết cái này cái gọi là thế giới chi lực là cái gì, lúc này hắn mới trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Linh Vân Vi còn có Tô Tô hai nữ, chỉ nghe hai nữ lúc này mở miệng nói, cái này cái gọi là thế giới chi lực cũng là sức mạnh to lớn một loại hình thức ban đầu, ngươi hẳn phải biết thế giới sức mạnh to lớn là cái gì. Loại này sức mạnh to lớn Là hình thành chính mình tiểu thế giới một loại sức mạnh, chỉ có một người có thể tu luyện sức mạnh to lớn, hắn mới có thể tiến vào kiếp nạn cảnh. Hiện tại chúng ta không có khả năng đem cái này thế giới chi lực luyện hóa hết, nhưng là đem luyện hóa tiến trong cơ thể của mình, thời khắc tẩm bổ bản thân, đối tại chính mình trưởng thành, sẽ có lấy lợi ích to lớn. Lời này là Tô Tô nói ra được. Sau đó Linh Vân Vi mở miệng nói, muốn đến nơi này chính là vĩnh sinh tiền bối tiểu thế giới, chỉ là hắn tiểu thế giới, còn chưa hoàn toàn thành hình thì bị đánh nát. Cho nên hiện tại hắn tiểu thế giới, thế giới chi lực, mới sẽ có vẻ dạng này tàn nát. Là hạng người gì, vậy mà có thể đem một vị kiếp nạn cảnh tiền bối tiểu thế giới, cấp đánh thành dạng này. Linh Vân Vi cười lắc đầu, mở miệng nói, cái này cũng không phải cái gì người khác đem vĩnh sinh tiền bối tiểu thế giới đánh nát, mà là chính hắn tiểu thế giới chính mình hỏng mất mà thôi. Hắn không thể đột phá đến thần quân cảnh giới, tự biết đại nạn lại tới, cũng chỉ có thể đầy đủ tọa hóa ở đây, mà bởi vì hắn tọa hóa nơi này. Hắn cái kia tàn khuyết không đầy đủ tiểu thế giới, đã mất đi lực lượng nơi phát ra, tại cứ thế mãi phía dưới, thì sẽ biến như là hiện tại như vậy một dạng. Nghe được Linh Vân Vi vừa nói như vậy, bạch vũ trong nháy mắt thì liễu nhiên, sau đó hắn tràn đầy một loại vẻ kích động mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ thì đi xuống đi. Sau khi nói xong, hắn thì dẫn đầu hướng về phía dưới bay ra ngoài. Sau đó Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người theo sát phía sau. Tô Tô nhìn một chút Linh Vân Vi. Lại nhìn một chút Bạch Vũ, sau đó nàng cắn răng, mở miệng nói, sư đệ, chúng ta ngốc cùng nhau lời nói, chỉ sợ thu hoạch hội tương đối có hạn, không bằng chúng ta tách ra hành động như thế nào. Mấy người đều là thiên Chi kiêu tử nhân vật, cho nên liền xem như tách ra, cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Bạch Vũ cũng biết tô tô nói lời, có đạo lý riêng của nó, cho nên lúc này hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói, tô sư tỷ đã có ý tưởng này, vậy chúng ta tách ra hành động liền tốt, chỉ là ngươi phải chú ý an toàn. Tô Tô nhẹn miệng cười, trực tiếp hướng về nơi xa bay ra ngoài. Miêu sư đệ yên tâm, nếu như không phải cái này bí cảnh có nguy hiểm không biết, chỉ sợ những người này lời nói bắt ta còn chưa hẳn hội có biện pháp. Nghe được Tô Tô vừa nói như vậy, Bạch Vũ hơi hơi yên tâm. Sau đó Bạch Vũ lại đưa mắt nhìn sang Linh Vân Vi, hắn mở miệng nói, sư tỷ, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Hiện tại hai người mới vừa vặn tập hợp một chỗ, nếu như cứ như vậy tách ra, Bạch Vũ không nguyện ý, chỉ sợ Linh Vân Vi cũng sẽ không nguyện ý. Linh Vân Vi giống nhau trước đó đồng dạng, lộ ra là như thế thanh nhã, chỉ là hiện tại nàng tại bạch vũ trước mặt, cái kia thanh nhã bên ngoài, khỏe môi trung quy nhắc lên một vệt nụ cười như có như không tới. Ha ha, cái này lại là thế giới chi lực, thế giới chi lực vậy mà là như vậy, ta cảm thấy trong cơ thể của ta, có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh đồng dạng, cỗ lực lượng này, để cho ta liền xem như đối mặt với nhất đầu long cũng không chút nào khiếp đảm. Người này cười to xuất khẩu, mà liền tại hắn ra miệng trong ngáy mắt, thì có mấy đạo ánh mắt bị người này cấp hấp dẫn, bao quát bạch vũ còn có linh vân vì ánh mắt hai người, đều thẳng tiếp bị người này hấp dẫn. Thế mà, lại là đông nhiên ở giữa, sắc mặt của hắn thì là hơi đổi. Bởi vì ngay tại hắn hút tất cố này thế giới chi lực về sau, hắn cảm giác được thân thể của mình, vậy mà tại bắt đầu bành trướng lên. Loại này bành trướng, phảng phất là lộ ra vô cùng có quy luật đồng dạng, chỉ là một lát, thân thể của hắn, thì biến lớn biến lớn, sau đó vang một tiếng, Người này liền trực tiếp nổ nát ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Thật là đáng sợ thế giới chi lực. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Bên cạnh Linh Vân Vi phản phất là nghe được Bạch Vũ nói một mình đồng dạng, nàng trong nháy mắt mở miệng nói, Sư đệ, cái này thế giới chi lực, cũng không phải là cái gì người nói muốn hấp thu, liền có thể hấp thu. Cái này thế giới chi lực, phải dùng nhất định phương pháp đi hấp thu. Bằng không, những người này liền xem như đạt được thế giới chi lực, cũng không có chút nào biện pháp. Ừ. Bạch Vũ ánh mắt, trong nháy mắt thì nhìn tròng trọc vào Linh Vân Vi, sau đó Linh Vân Vi đánh ra một đạo pháp quyết, thẳng đến Bạch Vũ mà đi, Bạch Vũ trong nháy mắt thì nhắm mắt lại tinh tế cảm nộ lên. Chỉ là sắc mặt của hắn, trong nháy mắt thì biến đến vô cùng đặc sắc. Bởi vì đây là một loại luyện hóa thế giới chi lực phương pháp. Linh Vân Vi luyện hóa thế giới chi lực phương pháp, vô cùng đơn giản, trực tiếp không dùng thân thể tiếp xúc cái này thế giới chi lực, để cái này thế giới chi lực chỉ là đơn thuần bại lộ trên không trung sau đó lấy linh lực của mình, đem phòng lên, lại đem này tiếp nhập thể nội, chậm rãi luyện hóa. Nếu như giống bắt đầu vị võ giả này đồng dạng, trực tiếp đi hấp thu cái này một cỗ thế giới chi lực, như vậy chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt, hắn liền sẽ bị cái này một cỗ lực lượng cuồng bạo cấp đánh nát. Bởi vì cỗ lực lượng này quá mức cuồng bạo cùng bá đạo, hắn căn bản là không thể thừa nhận tới. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người không biết muốn thế nào luyện hóa cái này thế giới chi lực, đối với luyện hóa thế giới chi lực người biết cũng số lượng cũng không ít. Những người này thường xuyên đi ra thám hiểm, sớm liền nghĩ đến các loại khả năng gặp phải tình huống. Mà lần này mở ra chính là trường sinh di tích, bọn họ làm sao lại không đem để ở trong lòng đâu. Cho nên đã có không ít người tại bắt đầu luyện hóa thế giới chi lực, mà những người này, đều là thống nhất, đứng tại từng khối to lớn hòn đảo phía trên. Sư tỷ, chúng ta cũng đi xuống. Bạch Vũ lúc này rốt cục nhịn không được hướng về phía dưới bay ra ngoài. Sư đệ, chúng ta đi bên trong cái này thế giới bên ngoài chi lực ít đến tương cảm ngay tại bạch vũ phi hướng chung quanh đây thời điểm linh vân vi trong nháy mắt thì lắc đầu mở miệng nói sư tỷ ngươi có phải hay không biết trong này sự tình gì bạch vũ càng ngày càng mơ hồ ha ha ta tự nhiên không biết chuyện nơi đây bất quá ta sư phụ ngươi là nên biết bạch vũ biết linh vân vi sư phụ nắm giữ thần toán chi thuật cho nên hắn cũng không có tại vấn đề này phía trên làm quá nhiều xoắn xuýt Hai người lúc này trực tiếp dọc theo bên trong bay vào. Chúng ta nhanh đi vào, bên trong thế giới chi lực càng nhiều. hiển nhiên, vẫn có một ít võ giả, từ từ phát hiện cái này thế giới chi lực bắn ra mà ra quy luật. Cái kia chính là càng ở bên trong địa phương, nơi này thế giới chi lực, thì lộ ra càng là cuồng bạo, càng là nhiều. Tất cả mọi người, đều thẳng tiếp hướng về bên trong bay ra ngoài. Trước 1095, Linh Vân Vi lửa giận Nơi này thế giới chi lực, là dị thường sủng lớn cũng là dị thường phân tán. Tới nơi này, có tiếp cận hơn ngàn võ giả, những võ giả này đều là thần vương ngũ trọng 6 tầng cảnh cứng giả. cường giả. Cương đại như vậy một khối lực lượng, muốn hợp lại cùng nhau, liền xem như thần vương 9 tầng cảnh cường giả, sợ là đều không có xem nhẹ, mà nếu như những người này có hợp chiến chi thuật, cái kia chỉ sợ kỳ thực lực, liền thần vương 9 tầng cảnh cường giả, đều có thể uy hiếp đến. Mà có một ít người lấy tông môn bang phái hoặc là mạo hiểm đoàn thân phận xuất hiện ở đây. Đều là chí ít mười mấy người tổ đội, thậm chí mười mấy hàng trăm người tổ đội tình huống cũng là có. Cũng tỉ như hiện tại Hồng Vũ mạo hiểm đoàn, chính là chỗ này hiện tại một người cường đại nhất mạo hiểm đoàn đội. Cái đoàn đội này, là lấy hắn vì người cầm đầu đoàn đội, cái đoàn đội này, tổng cộng có gần 100 người, nhưng là cái này 100 người, đều là thực lực rất mạnh mẽ người, chí ít có một phần ba người, tại trên anh hùng bảng, đều là có tên là người. Đến mức Hồng Vũ bản thân, thì là trên anh hùng bảng bài danh thứ 7 nhân vật Chỉ sợ cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể để đến phía dưới cái kia đông đảo huynh đệ tin phục. Mọi người tránh ra cho ta, nơi này chúng ta hồng vũ lao đại muốn Ngay tại Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người rơi vào một chỗ nát trên đảo thời điểm, đột nhiên, một vị cường giả mở miệng nói ra. Vị cường giả này, lộ ra lại chính là hồng vũ mạo hiểm đội người. Bất quá bây giờ hết thảy mọi người, đều dường như bị một tầng đặc biệt sương mù bao vây lấy, liền xem như thực lực của bọn hắn mạnh mẽ tuyệt đối, cũng thấy không rõ xa xa tình huống Hiện ở chỗ này thế giới chi lực, đều là bị sương mù bao quanh, hết thể dường như đều là ở trong hư vô đồng dạng, chỉ có làm thế giới chi lực lúc đi ra, mới sẽ lộ ra trong đó ánh sáng. Nếu như bây giờ Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người không phải tay trong tay, hai người thậm chí hội hoài nghi, hai người liền xem như mặt đối mặt, cũng thấy không rõ lắm lẫn nhau ở giữa dung mạo. Ừm, Bạch Vũ đang muốn luyện hóa nơi này thế giới chi lực, hắn vừa mới ngồi xếp bằng, vậy mà đã có người tới quấy rầy hắn lúc này hắn khẽ nhíu mày, đang muốn đi hướng về những người này xuất thủ, Linh Vân Vi Tay đã khoác lên trên bờ vai hắn. sư đệ, giao cho ta tới đi. Linh Vân Vi trên thân tản mát ra vẻ tàn nhân đến, đây là rất chuyện hiếm có. nàng luôn luôn thanh nhã như thủy, từ trước tới giờ không bởi vì vì chuyện bình thường mà tức giận, nhưng là hôm nay nhìn đến bạch vũ luyện hóa thế giới chi lực bị người quấy rầy, trong lòng của nàng, trong nháy mắt thì bước lên một cô vô danh hỏa khí. sư tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Trước kia đều là Bạch Vũ đi bảo hộ Linh Vân Vi, hôm nay thì đổi lại Linh Vân Vi đến bảo hộ Bạch Vũ. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, Bạch Vũ dường như có thể cảm giác được một loại gọi là hạnh phúc đồ vật đang tràn ngập. Nếu như không phải Tử Tiêu Thần Đế bên kia hắn gặp phải áp lực cực lớn, sợ tuy thời bị Tử Tiêu Thần Đế phát hiện về sau, liền đem hắn cấp chấn sát, hắn thậm chí thì tình nguyện cùng Linh Vân Vi còn có mộ dung Vũ Nhi cùng một chỗ, thì ẩn nặc tại trong núi sâu, từ đó qua thần tiên đều hâm mộ sinh hoạt. Có điều hắn biết Chỉ cần có tử tiêu thần đế tồn tại, hắn thì vĩnh viễn có bị phát hiện khả năng, dưới tình huống như vậy, hắn căn bản cũng không có biện pháp an tâm tới qua cái này giống như thần tiên thời gian. Cho nên hắn chỉ có tại thực lực của mình đủ cường đại tình huống dưới, mới có thể cam đoan mình muốn bảo vệ bất luận kẻ nào. Người bên ngoài, cũng không biết nơi này là Linh Vân Vi cùng Bạch Vũ hai người tại luyện hóa thế giới chi lực, nếu như biết là hai người bọn họ, chỉ sợ người bên ngoài, tuyệt đối sẽ nghĩ lại cho kỹ dù sao hiện tại bạch vũ cùng linh vân vi hai người danh tiếng nhất thời có một không hai vốn là linh vân vi cũng là trong lòng bọn họ phiêu miểu tiên tử vân phiêu miểu đó là anh hùng bảng cao cư đứng đầu bảng nhân vật nhân vật như vậy cho dù là long đẳng vân cùng sở quân hạo hai người đều tự hỏi không che được nàng danh tiếng mà lại hiện tại bạch vũ còn đối đầu long đẳng vân cùng sở quân hạo hai người dạng này người danh tiếng so với linh vân vi chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu dạng này hai tên sát tinh đồng dạng tồn tại bọn họ nào dám gây Linh Vân Vi đầu ngón tay nhẹ nhàng một kéo, một đạo ánh sáng ngông lung mang, trong nháy mắt thì bao bọc trên thân nàng, tiếp lấy cả người hắn, trong nháy mắt này, liền trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến cách đó không xa người nói chuyện mà đi. Ngươi, cái này người nói chuyện mà nói mới vừa xuống đất, hắn trong nháy mắt liền trực tiếp bị Linh Vân Vi nhất trưởng cấp đập thành hư vô. Ngươi nào? Bên cạnh có người chạy tới, trong nháy mắt thì người thấy phụ cận bên trong, có thường có mùi máu tươi. Diệp Vũ chết rồi, các huynh đệ. Báo thủ cho hắn. Đây chính là bọn họ hồng vũ mạo hiểm đội, cùng đội trưởng của bọn họ một dạng, bọn họ đều tràn đầy một loại bá đạo chi ý, bọn họ là dựa vào đoàn đội lực lượng. Lực lượng như vậy, thậm chí đoàn kết lại, là có thể cùng sở quân hạo bọn người có sức liều mạng, cho nên hiện tại bọn hắn đối mặt với bất luận kẻ nào, đều không hề sợ hãi. Liên ở đây người mở miệng về sau, đột nhiên, thì có mười mấy người hướng về Linh Vân vi vị trí đánh tới. Cái gì đến mức hiện tại bọn họ đều mặc kệ hiện ở phương xa là người phương nào, đến tới linh lực công kích trực tiếp thì hướng về linh vân vi đánh ra ngoài. Bọn họ xuất thủ tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình chỗ trống, bất kỳ người nào đánh ra công kích, đều là mình sở trường công kích. Đao quang kiếm vũ đầy trời bay tán loạn, liền hư không đều dường như bị hoa toái đồng dạng. Cái này mấy đạo công kích nếu như là công kích đến một nửa thần vương sáu tầng cảnh trên thân người, người này chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hoanh thành huyết vụ đầy trời. Nhưng là lúc này không là người khác, nàng là Linh Vân Vi, cao cư anh hùng bảng đứng đầu bảng nhân vật. Đối mặt tập kích tới một kích này, Linh Vân Vi khuôn mặt lạnh xuống, nhưng là nàng dứt khoát không sợ. Nàng chỉ là nhất trưởng đánh ra, trưởng lực ngập trời. Một trường này có một cỗ rời núi lấp biển chi thế, lại phảng phất là một phương thế giới chi lực gáp sụp đổ xuống đồng dạng, làm cho phương xa tất cả mọi người có một loại cảm giác không thở nổi. Sau đó Linh Vân Vi công kích trong nháy mắt thì đánh vào những người này đao quang kiếm vũ trên thân. Những thứ này uy lực cự bỗng nhiên công kích, lúc này giống như mùa thu lá rụng bị phong quét chúng đồng dạng, rồi giít hướng về nơi xa bay bắn ra ngoài. T. Vỗ chi lực như thế, làm cho phương xa tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Người đến cùng là ai? Có người cả giận nói. Người này tới hiện tại cũng không có có ý thức đến, người này cũng là Linh Vân Vi. Nếu như ý thức được, bọn họ chưa chắc có hướng về Linh Vân Vi vung ra vũ khí mình dũng khí. Nói xong câu đó về sau những người này trực tiếp chật vật hướng về nơi xa bay đi. Ta là người giết các ngươi. Thanh âm lạnh lùng theo Linh Vân Vi trong cổ họng truyền tới, không mang theo một chút tức giận, dường như nàng thì là địa ngục tới la sát đồng dạng, tỏa hồn đoạt mệnh. Những người này nghe vậy, vãi cả linh hồn, thất hồn dường như mất đi sáu hồn đồng dạng. Nơi nào còn có lúc trước phách lối khí diễm, lúc này thì bọn hắn giống như là quăng mũ cởi giáp binh sĩ đồng dạng, ánh mắt bên trong đều không có chút nào sức sống. Giết. Linh Vận Vi một chân bước ra. Hư không bên trong trong nháy mắt có một đạo sóng xung kích dọc theo dưới chân của nàng bay ra ngoài. Chỉ riêng chỉ là đạo này sóng xung kích, liền để đến phương xa mọi người có loại đứng không vững cảm giác. Sau đó Linh Vân Vi mấy đạo kiếm quang chém ra, những người này căn bản là không kịp đào tẩu, chỉ như một đám ố hợp đồng dạng, thì hoàn toàn bị Linh Vân Vi giải quyết. Trước 1096, hấp thu thế giới chi lực. Linh Vân Vi giải quyết hết mấy người này, căn bản cũng không có phí bất kỳ phá hủy chi lực. Những người này hoàn toàn không bị nàng để ở trong mắt. Khi nàng từ phương xa bay trở về thời điểm, Bạch Vũ vẫn còn một cái trạng thái nhập định. Linh Vân Vi nhìn một chút Bạch Vũ, liền trực tiếp lẳng lặng đứng ở một bên một bên, phảng phất là Bạch Vũ thủ hộ Thiên sứ đồng dạng. Mà Bạch Vũ trên thân thì là cuốn lên lúc sáng lúc tối quang mang đến. Cố này quang mang dường như liền trùng quanh ngông lung vụ đầu cấp xua tán đi đồng dạng, làm đến Bạch Vũ hình dáng đều rõ ràng xuất hiện ở Linh Vân Vi trước mặt. Luận hóa thế giới chi lực là cực kỳ dườm rà sự tình, Bạch Vũ hiện tại luyện hóa thật lâu, nhưng là cũng không có thu đến hắn muốn hiệu quả tới. Hắn coi là đây chỉ là phân phút mà thôi, nhưng là sự tình thường thường ngoài dự liệu của hắn. Ngay tại hắn đem cái này thế giới chi lực hấp thu nhập trong thân thể của mình về sau, hắn cảm giác được, nhục thể của hắn lực lượng vậy mà đều đang chậm rãi gia tăng, mà lại hắn linh lực trong cơ thể cũng lấy càng cao tốc hơn tốc độ xoay tròn lấy. Cái này thế giới chi lực, vậy mà như vậy thần kỳ. Lúc này Bạch Vũ cảm khái đến, sau đó hắn liền phát hiện cái kia một cỗ thế giới chi lực dường như tiến vào đan điển của mình đồng dạng làm dịu đan điển của mình làm đến bên trong thứ bảy dọt trạng thái cố định linh lực đều phản phất tại thành hình đồng dạng một khi một giọt này trạng thái cố định linh lực hoàn toàn ở đan điển của hắn thành hình vậy liền đại biểu cho chính hắn hội đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới ồ bạch vũ đống nhiên ở giữa một tiếng kinh hô bởi vì hắn phát hiện bởi vì nơi này thế giới chi lực quá đông hắn căn bản là không luyện hóa được mà tại thân thể của hắn không luyện hóa được thời điểm, những thế giới này chi lực vẫn là chậm rãi hướng về hắn tuân đi vào, chỉ là hiện đang tràn vào đi địa phương, cũng không phải là bạch vũ thân thể, mà chính là bạch vũ tiểu thế giới. Bạch vũ phát hiện, hắn tiểu thế giới tại cực kỳ nhanh chóng hấp thu cố lực lượng này, làm cố lực lượng này vọt tới bạch vũ tiểu thế giới về sau, bạch vũ trong nháy mắt nội thị, hắn phát hiện chính mình tiểu thế giới, vậy mà tại cực tốc mở rộng lấy, trước kia tiểu thế giới nếu như đem so sánh là một tòa đảo. Theo hiện tại cái này thế giới chi lực tràn vào, hắn tiểu thế giới, dường như từ từ từ đảo tại hướng về lục địa phát triển đồng dạng. Dừng lại cho ta. Lúc này, Bạch Vũ hét to, nhưng không biết cái này thế giới chi lực, tràn vào chính mình tiểu thế giới về sau, đối với mình tiểu thế giới là tốt là xấu. Cho nên hắn trước hết dừng lại chính mình hấp thu cái này một cỗ lực lượng. Cái này phảng phất như là có vóc người quá nhanh, cho người ta một loại đốt cháy giai đoạn cảm giác đến. Dạng này tuy nhiên trong thời gian ngắn nhìn lấy nó trưởng thành, nhưng là lâu dài tới nói, dạng này đối với một người tới là bất lợi. Cho nên hiện tại Bạch Vũ cũng lo lắng, cái này một cỗ thế giới chi lực tiến vào chính mình tiểu thế giới về sau, là đốt cháy giai đoạn, cho nên hắn nhất định phải để loại tăng trưởng này tốc độ, cấp dừng lại. Nhưng là Bạch Vũ đã định trước phải thất vọng, bởi vì lúc này hắn phát hiện, hắn căn bản là không ngăn cản được hắn tiểu thế giới tăng trưởng. Ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng ép gián đoạn mình cùng tiểu thế giới liên hệ. Đem tiểu thế giới cấp hoàn toàn đóng lại thời điểm, mầm cây nhỏ trong nháy mắt thì xuất hiện. Hiện tại Bạch Vũ thể nội tiểu thế giới thiên ý lực lượng, nhưng thật ra là có hai cỗ lực lượng, một cỗ lực lượng là thuộc về hắn tiểu thế giới bản nguyên thiên ý, một cỗ lực lượng là thuộc về mầm cây nhỏ. Với hắn chỗ lây tắt không được chính mình tiểu thế giới, cũng là bởi vì mầm cây nhỏ đang ngăn trở hắn. Lúc này mầm cây nhỏ xuất hiện về sau, nó trong nháy mắt mở miệng nói, thế giới như thế này chi lực, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi tốt nhất có thể đủ nhiều hấp thu thì hấp thụ nhiều, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nghe được mầm cây nhỏ vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt an tâm. Sau đó hắn hướng về mầm cây nhỏ thỉnh giáo một phen, hắn nhất thời mới biết cái này thế giới chi lực nơi phát ra cùng công dụng. Rất đơn giản, cái này thế giới chi lực là bởi vì vĩnh sinh thần vương thành tiểu kiếp nạn cảnh về sau, hắn tiểu thế giới, tại bắt đầu thành hình, mà thế giới nhỏ như thế này thành hình thời điểm hội diện hóa một cỗ thế giới lực lượng đi ra, mà cái này một cỗ lực lượng cũng là bạch vũ hiện đang hấp thu lực lượng vĩnh sinh thần vương tại kiếp nạn cảnh thời điểm không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, nhưng là bởi vì hắn không đột phá nổi thần quân cảnh, làm đến hắn tiểu thế giới căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn thành hình. đây cũng chính là vì sao hiện ở chỗ này lục địa phảng phất là từ vô số toái phiến binh đấu mà không phải hợp lại cùng nhau nguyên nhân. cái này cũng là bởi vì hắn tiểu thế giới căn bản cũng không có biện pháp thành hình hóa thành một phương đại thế giới, mà bạch vũ tiểu thế giới thì là khác biệt, hắn tiểu thế giới, bởi vì có đặc thù lực lượng gia trì, có mầm cây nhỏ tồn tại, mới làm đến hắn tiểu thế giới có thể ở thời điểm này liền bắt đầu hoàn thiện. hiện tại hắn tiểu thế giới cho người một loại cảm giác, cũng là chim sẻ tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng câu toàn. hắn tiểu thế giới tuy nhiên nhỏ, nhưng là tất cả nguyên tố thành phần, dường như đều có đồng dạng, dạng này tiểu thế giới hình thành về sau thế giới chi lực đại hóa thành sức mạnh to lớn. Kỹ thuật hắn thể nội thế giới lực lượng càng cao hơn một cấp bậc cấp. Chỉ là hiện trong cơ thể hắn sức mạnh to lớn, còn ít đến thương cảm, thậm chí không đáng kể. Hiện tại những thế giới này chi lực tiến vào bên trong về sau, hắn tiểu thế giới tự nhiên khát vọng. Cái này phảng phất như là một cái thích ăn thịt người, lâu không có có thịt ăn, liền xem như ăn cơm trắng, cũng sẽ cảm thấy thơm ngọt đồng dạng. Hiện tại hắn tiểu thế giới thì có một loại bụng đói ăn quả cảm giác, nhưng là liền xem như ăn cơm trắng cũng hầu như so không có có cơm ăn tới mạnh. Cho nên hắn hấp thu cái này một cỗ thế giới chi lực, đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nghe được mầm cây nhỏ, Bạch Vũ trong nháy mắt thì điên cuồng hấp dẫn nơi này thế giới chi lực, nơi này thế giới chi lực mặc dù nhiều, nhưng là hiện tại cũng không phải đơn thuần Bạch Vũ một người hấp thu nơi này thế giới chi lực, mà chính là hắn tiểu thế giới, đều đang hấp thu nơi này lực lượng. Cho ta hút. Bạch Vũ quát lên điên cuồng, hắn tóc đen phấn khởi. Những thế giới này chi lực, là hiện lên lấm ta lấm tấm xuất hiện tại trung quanh, bọn họ phảng phất như là đầy sao đồng dạng, hiện ra một chút quang mang. Mà Bạch Vũ nuôi hấp thu một chút thế giới chi lực, làm chút điểm này thế giới chi lực bị hắn hấp thu về sau, nơi này quang mang, liền muốn ảm đạm xuống. Lúc mới bắt đầu, trung quanh hắn, đều có quang mang đang tràn ngập, nhưng là theo thời gian trôi qua, loại này quang mang, lại là càng ngày càng ít, tới sau cùng, nơi này quang mang, thì hoàn toàn biến mất không thấy. Sư đệ. Ngươi hấp thu nhanh như vậy. Liền xem như Linh Vân Vi, đối với Bạch Vũ có thể nhanh như vậy hấp thu thế giới chi lực, đều lộ ra vô cùng giật mình. Nàng không biết Bạch Vũ tiểu thế giới có thể hấp thu nơi này thế giới chi lực, nếu như biết, chỉ sợ cũng không có gì lạ. Ừm, sư tỷ, đằng sau ngươi cũng hấp thu một chút phụ cận thế giới chi lực đi, đối ngươi như vậy có chỗ tốt, ngươi khác chỉ lo muốn bảo hộ ta, nếu như vạn nhất ta không ở bên người ngươi thời điểm, đến lúc đó ngươi còn phải dựa vào chính mình. Bạch Vũ lời này ý tứ cũng không phải là nói hiện tại hắn có thể bảo hộ Linh Vân Vi, thực lực của hắn bây giờ so với Linh Vân Vi còn kém hơn một chút, mà lại Linh Vân Vi sư phụ như vậy châu, hắn cảm thấy sư phụ nàng tuyệt đối cho Linh Vân thủ đoạn bảo mệnh, cho nên hắn muốn biểu đạt ý tứ, bất quá là nhắc nhở Linh Vân Vi, về sau hai người vạn nhất không cẩn thận đi rời ra, Linh Vân Vi càng là cường đại một phần, tự vệ thì càng dễ dàng. Chương 1097, điên rồi, không tốt, có người điên ngay lúc này, đung nhiên ở giữa, nơi xa có âm thanh vang lên tới. Bạch Vũ cùng Linh Vân vi hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc thoáng hiện. Đi, sư tỷ, chúng ta đi xem một chút. Bọn họ đều là chí ít thần vương ngũ trọng cảnh võ giả, nhất định không đến mức dễ dàng như vậy thì điên mất rồi, cho nên nhất định là đã xảy ra biến cố gì. Bây giờ đang ở loại này nơi chưa biết, chỉ có biết rõ ràng người này điên mất chân tướng, mới có thể phòng ngừa chính mình không dám lên vết xe đổ. Sau khi nói xong. Bạch Vũ thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng về vừa người nói chuyện bay đi, mà Linh Vân Vi thì là theo sát phía sau. Các ngươi đứng lại cho ta, ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng tới đây a. Lúc này, vị này người cũng bị sợ vỡ mật, hắn lờ mờ chỉ thấy được hai cái hắc ảnh xuất hiện ở đây, cái này khiến cho hắn cảm thấy là hai cái quái vật hướng về hắn tại ở gần. Chẳng qua là khi Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người bay càng gần một số, lúc này, Bạch Vũ mới mở miệng nói, tại Hạ Miêu Mộ Tiên Xin hỏi vị huynh đệ kia, nơi xa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nói có người điên mất rồi. Vị võ giả này nghe được Bạch Vũ tự bạo ra môn, mà lại lại là Miêu Mộ Tiên, cái kia cùng sở quân hạo nhất chiến không rơi vào thế hạ phong giống màn tiên, hắn trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Bởi vì hắn biết, Miêu Mộ Tiên là cùng Vân Phiêu Miểu cùng một chỗ, mà Bạch Vũ ở chỗ này, cái kia người bên cạnh cũng là Vân Phiêu Miểu. Hai người này đều là cao cao tại thượng nhân vật, hôm nay lại là trực tiếp cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Cái này khiến được hắn có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mà cái này còn không phải chủ yếu, chủ yếu sự tình là, hắn hiện tại, ở vào trong nguy cơ, nhưng là đang nghe miêu mộ tiên cái tên này về sau, hắn không hiểu có mấy phần ăn lòng. Phản phất có cao thủ tại trước mặt, như vậy bất luận cái gì khó khăn đi vào trước mặt, đều đem không có khả năng đem hắn cấp đánh ngã. Lúc này hắn chỉ chỉ bên trái đằng trước, sau đó mở miệng nói, cách nơi này trăm dặm vị trí, có một vị võ giả, gọi là lô thủng, hắn điên mất rồi. Không biết là nguyên nhân gì, hiện tại hắn phảng phất như là một cái sát nhân ma đầu đồng dạng, gặp đến bất kỳ người đều giết. Muốn không phải lúc đó ta bên cạnh vẫn còn có người tồn tại, cái này lô thùng, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn công kích ta. Vẫn là mấy vị cao thủ kia nhân vật kéo lại bọn họ, ta mới an toàn trốn rời đi. Ừm, nghe được vị võ giả này vừa nói như vậy, bạch vũ thì khẽ như mày. Hắn theo này thanh âm của người bên trong, nghe được một loại sợ hãi đến, mà bản thân hắn cũng lo lắng. Hiện tại bọn hắn đi qua, đến cùng là sự tình tốt, vẫn là xấu sự tình. Bất quá chỉ là do dự một lát, hắn thì kiên định mở miệng, dẫn chúng ta qua đi. Hiện tại hắn thay đổi vừa mới thương lượng ngữ khí, lần này hắn nói chuyện, là cái kia chém đinh chặt sắt, tràn đầy một loại dương cương chi khí. Ngay tại hắn nói dứt lời về sau, vị võ giả này lộ ra khó xử chi tình, sau đó hắn cắn cắn, mở miệng nói, được, ta mang các ngươi đi qua, bất quá các ngươi nhớ kỹ bảo hộ an toàn của ta. Hắn hiện tại lại không muốn đi chịu chết. Yên tâm đi, chỉ cần ta không chết, liền sẽ không để ngươi chết." Bạch Vũ mở miệng, làm cho người này á lòng. Trong chằm khoảng cách, đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này võ giả tới nói, chỉ là nháy chớp mắt một cái vấn đề. Khi bọn hắn lúc đến nơi này, Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện, nơi này sắc trời đóng mở, phảng phất có vô lượng thần quang tràn ngập đồng dạng, tình hình nơi này hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Bởi vì ở chỗ này, cũng không có cái kia ngông lung vũ khí tồn tại. Tình hình bên trong, vừa xem hiểu ngay. Dương mắt nhìn lên, lô thùng toàn thân đều nhuộm đầy máu tươi, những máu tươi này, có địch nhân, cũng có chính hắn. Hắn hiện đang hiện ra ra một loại tóc thai bù xù bộ dáng, làm đến cả người hắn nhìn qua, đúng là giống như là một người điên. Đương nhiên, hắn không phải chỉ là giống một người điên đơn giản như vậy, hiện tại cặp mắt của hắn, một mảnh huyết hồng, làm cho hắn nhìn qua, vốn là một người điên. Sau đó bạch vũ cực tốc hướng về lô thùng tới gần muốn đem lô thủng chế phục nghiên cứu một phen nhưng vào đúng lúc này theo lô thủng trong cổ họng truyền đến một cỗ vô cùng cuồng bạo thanh âm cút ngay cho ta hắn hét lớn về sau đống nhiên ở giữa cũng là một cỗ sóng xung kích kẹp lấy một cỗ mùi máu tươi hướng về bạch vũ tập kích đến bạch vũ bị cái này một cỗ sóng xung kích tấn công một đòn hắn vậy mà cảm giác được lồng ngực của mình hơi hơi khó chịu hắn có một loại khí huyết cuồn cuộn cảm giác hống một tiếng chi lực như vậy cái này lô thủng mạnh mẽ như vậy sư tỷ Huynh đệ, đi mau. Lúc này, Bạch Vũ biết, chính mình chỉ sợ không phải cái này lô thùng đối thủ. Ngay tại hắn mở miệng thời điểm, cái này lô thùng liền trực tiếp nhất trào hướng về hắn bổ tới. Một trào này, không duyên cơ không có gì lạ, nhưng lại là làm cho Bạch Vũ cả người đều có một loại run rẩy cảm giác. Một trào này, dường như cũng là thượng thiên chi thủ đồng dạng, làm cho hắn có một loại không chỗ che thân cảm giác. Dường như hắn vô luận chạy trốn nơi đâu, đều khẳng định sẽ bị một trào này cấp bắt chúng ngay tại bạch vũ xuất khẩu về sau, vị võ giả kia đã sớm hướng về nơi xa chạy ra ngoài. Chỉ là linh vân vi vẫn là hơi do dự. Nếu như bạch vũ gặp nạn, nàng tự nhiên là muốn xuất thủ cứu giúp. Hiện tại bạch vũ đối mặt một trảo này, hắn biết mình nếu như không đối kháng chính diện, chỉ sợ bị thương hội càng nặng. Cho nên lúc này hắn đành phải buộc phát ra toàn thân thần lực, sau đó ngũ hành thần thương trực tiếp bị hắn giận chỉ phía trước, nhất thương quét ra, có lực lượng thần tắc tại trên mũi thương của hắn tràn ngập. phá cho ta. Thế mà. Bạch Vũ cái này gần như toàn lực nhất kích cũng không có hiệu quả gì, bởi vì lúc này một đạo lực lượng cường đại hướng về hắn tập kích tới, làm đến cả người hắn thì hất bay ra ngoài. Hắn theo cái này lô thùng trên thân, cảm thấy một cố mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, cố lực lượng kia tuyệt đối không phải thần vương 6 tầng cảnh võ giả cần phải có, thậm chí cố lực lượng này một lần vượt qua thần vương thất trọng cảnh võ giả, dường như thẳng đến thần vương bắt trọng cảnh võ giả đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ mới thần vương sáu tầng cảnh, tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới. Hắn có thể làm đến bước này, đã là vạn phần không dễ. Giết. Một đạo như là giã thu thanh âm, trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Bạch Vũ thủ cái này sau một kích, máu tươi tuôn ra, vốn là bị thương không nhẹ, lúc này Lô Thùng thừa thắng truy kích, quả thực chính là muốn muốn Bạch Vũ mạng già. Bạch Vũ lúc này không dám mã hổ, hắn đành phải nô lên lực lượng toàn thân, hướng về Lô Thùng nên đón tiếp lấy. Chết đi cho ta. Thế mà, ngay lúc này, Linh Vân Vi xuất kiếm, Linh Vân Vi một kiếm này trở ra cực xảo, hiện tại hắn một kích này, trực tiếp đánh vào lô thùng sau trên đầu. Bởi vì hiện tại đích lô thùng, ở vào một loại huyết tinh cuồng bạo bên trong, hắn một lòng đem mục tiêu khóa ổn định ở Bạch Vũ trên thân, cho nên Linh Vân Vi hướng về hắn công kích thời điểm, hắn cũng không có phát hiện. Làm Linh Vân Vi công kích, công kích đến trên người hắn thời điểm, cả người hắn, trong nháy mắt này, thì lâm vào ngốc trệ bên trong. Sư đệ, chúng ta đi. Bạch Vũ vốn là chuẩn bị ngạnh kháng một kích này, Hắn không nghĩ tới Linh Vân Vi dễ dàng như vậy liền đem đối phương cấp tạm thời chế phục, cho nên hắn căn vốn thì không có chút gì do dự, ngay tại Linh Vân Vi mở miệng thời điểm, cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa vị võ giả kia chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chương 1098: Tìm kiếm nguyên do. Vị này chạy đi võ giả gọi là Còn Lại Dũng, hắn là lô thùng đồng môn sư huynh đệ, nhưng là hắn hiện tại một chút cũng không nhận cái này đồng môn tình nghĩa. Không vì những thứ khác, bởi vì vừa mới lô thùng suýt chút nữa thì đem hắn giết đi, cho nên hiện tại hai người sư tình cảm anh em cũng sớm đã gây mất. Hắn quay đầu hướng về phương xa lô thùng phương hướng nhìn qua, lộ ra là như thế lòng còn sợ hãi. Mà vừa lúc này có một đạo độn quang hướng về hắn đuổi đi theo, hắn vai cả linh hồn liền suy nghĩ đều không suy nghĩ, hắn liền trực tiếp hướng về cực xa phương hướng lướt ra ngoài. Bạch vũ trong nháy mắt sắc mặt cổ quái, hắn không nghĩ tới đối phương cứ như vậy liền chuẩn bị chạy trốn. Huynh đệ, chờ một chút. Ta là miêu mộ tiên. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, còn lại Dũng trong nháy mắt lại ngừng lại, bất quá lúc này hắn lại là cảnh giác nhìn lấy Bạch Vũ, không biết Bạch Vũ có tính toán gì không. Ha ha, huynh đệ quý danh. Ta không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi một chút, lô thùng tại sao lại dạng này. Nghe được Bạch Vũ nói đối với mình không có ác ý, còn lại Dũng mới chắp tay, mở miệng nói, tại hạ còn lại Dũng. Sau khi nói xong, bên cạnh Linh Vân Vi cũng bay tới, lúc này Linh Vân Vi Thì ngừng lưu tại trắng nhật vũ bên cạnh Sau đó còn lại Dũng cắn răng Mở miệng nói Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra Nhưng là ta cùng lô thùng hai người vốn là tại tu luyện Chúng ta đang mượn trợ thế giới chi lực Thối luyện trong thân thể của mình tập chất. Nhưng là cái này một thối luyện thì ra chuyện Bắt đầu không có thối luyện còn tốt Một khi bắt đầu rèn luyện Hắn liền bắt đầu biến đến không được bình thường Thiên phú của hắn So ta muốn cao một chút Cho nên hắn có thể càng nhanh luyện hóa thế giới chi lực Nghe được còn lại Dũng nói như vậy. Bạch Vũ dường như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Lúc này hắn trong nháy mắt nhìn về phía bên cạnh Linh Vân Vi, sau đó chỉ nghe hắn mở miệng nói: "Sư tỷ, chỉ sợ hiện tại làm phiền ngươi một chút." Linh Vân Vi ánh mắt linh động nhìn lấy Bạch Vũ, nhưng là nàng lại là một câu cũng không có nói. Bất quá cái kia trong mắt khẳng định ý vị, đã nói rõ hết thảy. Lập tức Bạch Vũ mở miệng nói: "Sư tỷ, ta muốn đi còn lại Dũng nói tới vị trí nhìn một chút tình huống cụ thể, ngươi có thể đem lô thùng trước dẫn dắt rời đi một đoạn thời gian a." Bạch Vũ theo không nghi ngờ Linh Vân Vi thực lực, nếu như trong này, Linh Vân Vi cái này anh hùng bảng đệ nhất nhân vật, liền dẫn một cái nổi điên người đều dẫn không ra, cái kia căn bản là là chuyện không thể nào. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Linh Vân Vi khẽ gật đầu, sau đó nàng mở miệng nói, được, một hồi chúng ta ngay ở chỗ này gặp mặt đi. Sau khi nói xong, nàng rất là tiêu sái hướng về lô thùng phương hướng bay ra ngoài. Một câu cũng không có nói, còn lại Dũng huynh đệ, mang ta tới đi. Còn lại Dũng hiện ở nơi nào dám phản kháng, hắn hiện tại chính thai nghe nói Vân Phiêu Miểu là Bạch Vũ sư tỷ, chẳng như vậy Vũ cũng tuyệt đối là đỉnh nhân vật lợi hại, cho nên hắn đối với mình hai người cái này một hàng, càng thêm tự tin. Đương nhiên, cái này hay là bởi vì phương xa lô thùng là bằng hữu của hắn, bằng không, hắn chưa hẳn nguyện ý sẽ cùng Bạch Vũ cùng một chỗ quay đầu chuyển đi. Bằng hữu chết cũng liền chết, hắn không thể có thể làm cho mình theo chôn cùng. Ngay tại Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau. Bên cạnh còn lại Dũng trong nháy mắt hiểu ý, sau đó hắn trực tiếp hướng về nơi xa lô thùng vị trí bay đi, Bạch Vũ theo sát phía sau. Làm hai người tới vị trí này về sau, lô thùng sớm thì đã biến mất không thấy, chỉ là hư không bên trong, có nhàn nhạt mùi vị huyết tinh truyền tới. Bạch Vũ trong nháy mắt biết, cái này chỉ sợ sẽ là lô thùng trên thân, lan tràn ra mùi máu tươi. Nói cho ta nghe một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Bạch Vũ nhìn lấy còn lại Dũng, rất là nói nghiêm túc, hắn dường như mang theo một loại không thể nghi ngờ. Cho nên còn lại Dũng lúc này còn thật sợ Bạch Vũ đối với hắn làm sao thế nào, hắn cắn cắn răng, liền trực tiếp đem phát sinh sự tình đem nói ra. Sau đó Bạch Vũ mới hiểu được sự tình lên cuối. Nguyên lai like là còn lại Dũng cùng Lô Thùng hai người ở chỗ này hấp thu thế giới chi lực, còn lại Dũng không có bất kỳ cái gì sự tình, bởi vì hắn còn không có hút vào thế giới chi lực, thực lực của hắn cùng Thiên Phú so với Lô Thùng phải yếu hơn không ít. Cho nên hắn cũng không có nhanh như vậy hấp thu nơi này thế giới chi lực. Nhưng là lô thùng thì không đồng dạng, lô thùng hiện đang hấp thu nơi này thế giới chi lực về sau, cả người hắn liền bắt đầu vì đến có chút không bình thường. Lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể đầy đủ khắc chế chính mình, nhưng là theo thời gian trôi qua, loại này khống chế độ khó khăn, càng lúc càng lớn. Tới đến sau cùng, lô thùng thì hoàn toàn không chế không xuống mình bây giờ loại trạng thái này, hắn phát hiện, hắn khoái muốn tẩu hỏa nhập ma. Mà bây giờ hắn cũng chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là giết chết phụ cận hết thể mọi người. Tại phát giác được cái này một cỗ sát ý trong ngáy mắt, còn lại Dũng thì cơ trí rời đi. Đây cũng là vì sao còn lại Dũng hội yên ổn rời đi nguyên nhân. Bởi vì hắn sớm trước đó chuẩn bị kỹ càng. Thế nào? Ngay lúc này, còn lại Dũng phát hiện, Bạch Vũ lúc này hơi hơi như mày, hắn không khỏi nghĩ đến. Thế mà Bạch Vũ lại là lấp đầu, hắn đối với cái này một cỗ lực lượng, rất là quen thuộc, lại rất là lạ lẫm. Hắn dường như cảm nhận được nơi này thế giới chi lực, dường như lại không có cảm nhận được đồng dạng. Hắn lắc đầu về sau, cũng không có đáp còn lại dũng, lúc này Bạch Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Không muốn. Bên cạnh còn lại dũng trong nháy mắt thì kinh hô. Bởi vì hắn phát hiện, Bạch Vũ lại là muốn hấp thu nơi này thế giới chi lực. Hắn cũng sớm đã không dám hấp thu nơi này thế giới chi lực, bởi vì nơi này thế giới chi lực, làm cho hắn sinh ra một loại sợ hãi tâm tình. Nhưng là nếu như Bạch Vũ không đi hấp thu nơi này thế giới chi lực, hắn căn bản liền sẽ không phát hiện nơi này có vấn đề gì. Cho nên hiện tại hắn làm như vậy, lại là bước chuyện bất đắc dĩ. Không có việc gì. Người ở bên cạnh nhìn lấy, cảm thấy sự tình không có đúng, người chạy trốn chính là. Bạch Vũ mở miệng nói, thanh âm của hắn, làm cho còn lại dũng như gió xuân ấm áp còn lại dũng tâm, vậy mà chậm rãi buông lòng xuống. Chỉ là nếu như muốn hắn đi hấp thu thế giới lực lượng, chỉ sợ hắn vẫn là hội bại sích mà ngay tại lúc này, bạch vũ chậm rãi đem nơi này thế giới chi lực hút vào đến trong cơ thể của mình. hắn hiện tại đồng dạng không dám quá nhiều hấp thu nơi này thế giới chi lực, bởi vì nơi này thế giới chi lực, hắn một khi trong nháy mắt hấp thu quá nhiều, xảy ra biến cố gì, chỉ sợ hắn cũng không khống chế được. làm hắn đem chậm rãi đem cái này thế giới chi lực hấp thu đến trong cơ thể của mình đến thời điểm, cũng không có phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình. hết thảy đều dường như như hắn bắt đầu hấp thu thế giới chi lực thời điểm đồng dạng bộ dáng. Trên mặt của hắn, thậm chí lộ ra nụ cười thản nhiên tới. Chẳng lẽ, là bằng hữu ta tự thân quan hệ? Lúc này, còn lại dung không khỏi nghĩ đến. Hắn lúc này, trong nháy mắt lại lên muốn tu luyện cái này thế giới chi lực ý nghĩ. Bởi vì hắn cũng là võ giả, hắn đối với cái này thế giới chi lực chân quý trình độ, là vô cùng rõ ràng. Thứ này, là có thể hay không đột phá đến động khó cảnh thậm chí thần quân cảnh quan hệ đồ vật. Có vật này, bọn họ đem thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Bất quá! Ngay tại hắn chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống tới hấp thu thời điểm, đống nhiên ở giữa, hắn phát hiện hơi có chút không ổn địa phương. Bởi vì hắn phát hiện bạch vũ trong mày, dường như hiện tại hắn lâm vào một loại cực kỳ nguy hiểm cấp độ đồng dạng. Còn lại dụng không dám dừng lại, phi tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Trước 1099, Hắc Ám Vĩnh sinh thần vương. Không tốt. Bạch vũ lúc này, hắn rốt cục cảm nhận được cỗ này thế giới chi lực không giống bình thường. Hiện đang hấp thu cái này một cỗ thế giới chi lực Cùng hắn bắt đầu hấp thu thế giới chi lực, có rõ ràng khác nhau, bởi vì cái này một cỗ thế giới chi lực bên trong, dường như xen lẫn nhẹ nhẹ hoàng khí. Đây cũng là vì sao hắn có thể lý giải lô thùng điên mất nguyên nhân. Có một kia hoàng khí tồn tại, đã đầy đủ ảnh hưởng một vị võ giả tâm trí, mà lại chủ yếu nhất là, cái này một cỗ hoàng khí, là vĩnh sinh thần vương hoàng khí. Vĩnh sinh thần vương tuy nhiên ngồi xóa đi vô số năm, nhưng là này trong thân thể cảm xúc tiêu cực, cùng thế giới của hắn chi lực, cùng một chô di lưu tại nơi này Đây cũng là liền vĩnh sinh thần vương chính mình cũng không nghĩ tới sự tình, nhưng là bây giờ lại là như vậy chân chân thật thật phát sinh. Hắn sơ tâm, vốn là muốn mưu phúc tại những võ giả này mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, lại là có một loại hoàn toàn ngược lại cảm giác. Cố này toán khí rất nhỏ, nhưng là cho dù là bạch vũ, lúc này cũng không dám kinh thị. Cút ra ngoài cho ta. Hắn quát nhẹ lên tiếng, sau đó thuộc về hắn một cỗ thần hồn lực lượng, thì hướng về cái này một cỗ toán khí nhào tới, bạch vũ vốn là coi là... Lực lượng thần hồn của mình có thể đem nhỏ như vậy một cô hoàn khí cấp đánh nát, nhưng là hắn oanh kích tới, hắn trong nháy mắt thì thất vọng. Bởi vì hắn dường như cảm nhận được cái này một cô hoàn khí hoan hỉ tâm tình đồng dạng, sau đó cái này một cô hoàn khí, thì hóa thành một đạo hát quang, hướng về thần hồn của hắn tập đánh tới. Và anh, một cách này, trực tiếp đánh vào thần hồn của hắn phía trên, hắn trong nháy mắt cảm giác được thần hồn của mình, truyền đến đau nhức cảm giác, loại kia đau nhức cảm giác khiến người ta có một loại cảm giác đau đến không muốn sống. Làm sao có thể? Bạch vũ kinh hô, lúc này hắn căn bản cũng không nguyện ý hay xảy ra suy tư, thậm chí hắn trực tiếp điều tập hắn toàn bộ lực lượng, hướng về cái này một cô hoàn khí cấp hoanh kích tới. Xong rồi. Hắn phát hiện, lực lượng thần hồn của hắn, đem cái này một cô hoàn khí, trực tiếp đánh nát thành vô số phần, nhưng là sau một khắc, hắn cái này một loại hoan hỉ chi tâm, trong nháy mắt thì khô chết tại trong lòng của hắn. Hắn phát hiện Những thứ này màu đen đoan khí, lúc này đã hóa thành vô số phần, làm cho cả người hắn, đều có một loại tay chân lung cuống cảm giác. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Bạch Vũ lúc này trên trán đều diện ra mồ hôi đến, hắn lúc này thậm chí có một ít tự trách mình lỗ mãng. Nếu như vậy phát triển tiếp, cái kia chỉ sợ hắn thật trong nháy mắt này, thì lại biến thành cái thứ hai lô thùng, trực tiếp điên mất. Hắn không dám tưởng tượng, chính mình điên mất rồi, đến cùng hội rơi vào như thế nào xuống tràng. Miêu mộ tiên. Nhanh, dùng lực lượng thần hồn của ngươi, cố khói đen này, hướng thần hồn của ngươi chi đạo bay đi. Ngay tại bạch vũ tay chân luôn cuống thời điểm, đông nhiên ở giữa, cũng là một giọng nói vang lên. Cái thanh âm này không phải là của người khác thanh âm, chuẩn xác mà nói, không phải thanh âm của người. Cái thanh âm này, là thuộc về mầm cây nhỏ thanh âm. Làm mầm cây nhỏ sau khi nói xong, nó trong nháy mắt thì lâm vào trong yên tĩnh. Chỉ là hiện tại bạch vũ, đã tìm được phương hướng, đối với mầm cây nhỏ hắn lại không chút nào hoài nghi. lúc này bạch vũ trực tiếp dùng thần hồn của mình cái này màu đen đoán khí hướng về thần hồn của mình chi đạo bay đi. thế mà thì đang phi hành quá trình bên trong bạch vũ dường như hắn lực lượng thần hồn của mình vậy mà tại chậm rãi biến mất loại này biến mất cũng không nhanh nhưng lại là đang kéo dài tồn tại. mà khi hắn đến thần hồn của mình chi hải thời điểm đung nhiên ở giữa cái kia một cỗ hắc khí liền trực tiếp thoát dựng lên thần hồn của hắn lúc này cỗ khói đen này trực tiếp tại thần hồn của hắn chi đảo bên trong, biến ảo thành một cái đầu lâu đến, cái này một cái đầu lâu cũng không lớn, nhưng lại là một người mặt đầu lâu. Thậm chí, trên đó huyết nục, dường như đều ẩn ẩn không phải bản cãi. Người đến cùng là ai? Bạch Vũ thần hồn chi chim phía trên tiểu nhân, trên mặt có một vẻ kinh sợ, lập tức hắn mở miệng nói: "Ha ha, ngươi đã muốn biết ta là ai, vậy ta cũng liền nói cho ngươi, ta chính là trong miệng các ngươi vĩnh sinh thần vương, có phải hay không thật bất ngờ?" Nghe được đối phương, Bạch Vũ Tâm trong nháy mắt cũng là hung hăng chấn động. Bởi vì Vĩnh Sinh Thần Vương cũng sớm đã chết rồi, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nếu như Vĩnh Sinh Thần Vương xuất hiện ở đây, cái kia Bạch Vũ cảm thấy, cây sắt cũng muốn nở hoa rồi. Ngươi không phải Vĩnh Sinh Thần Vương, ngươi không thể nào là hắn. Bạch Vũ lắc lắc đầu của mình. Bên cạnh khô lâu hình dáng Vĩnh Sinh Thần Vương nhìn thấy Bạch Vũ lắc đầu, cũng không nóng giận, sau đó hắn mở miệng nói, hoặc là nói, ta cũng không phải Vĩnh Sinh Thần Vương. Ngươi hẳn phải biết Bất kỳ người nào nội tâm, đều là hai mặt, một mặt hướng thiện, một mặt làm ác. Hoặc là nói, hướng thiện vĩnh sinh thần vương đã tỏa hóa, hắn không nguyện ý làm hại thế gian, mà ta thì là làm ác vĩnh sinh thần vương, ta là trong thân thể của hắn hắc ám bộ phận, ta làm sao có thể cam tâm bị thiên ý nắm trong tay. Thiên ý không cho ta đột phá đến thần quân cảnh giới, ta hết lần này tới lần khác muốn thành tiểu thần quân chi vị, đem thiên ý cấp chém giết. Bạch vũ theo trong miệng, trong ngáy mắt cảm nhận được này mãnh liệt hoàn khí. Ha ha, ta nói. Vĩnh sinh tiền bối, ngươi đã muốn đi tìm thiên ý báo thù, vậy ngươi liền đi, đợi tại ta chỗ này, tính toán là đầu đôi câu chuyện ra sao đâu. Ta cũng không có tâm tình chơi với ngươi, thiên ý là địch nhân của ngươi, tự nhiên cũng địch nhân là của ta, không bằng ngươi ra ngoài, ngươi ta liên thủ đối phó thiên ý như thế nào. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, cái kia khô lâu hình dáng hắc ám Vĩnh sinh thần vương đột nhiên thì cười to xuất khẩu, ha ha, ngươi tiểu tử này, có ý tứ, xác thực có ý tứ, nếu như ta là thật còn sống. Tuyệt đối sẽ thu ngươi làm đồ, bất quá bây giờ ta chết đi, ta hiền lành cái kia một bộ phận thần hồn, đã sớm tan thành mây khói, hiện tại chỉ còn lại có ta cái kia làm ác một bộ phận thần hồn, ta quả quyết là không thể nào bỏ qua ngươi, mà lại, ngươi chẳng lẽ không biết sao. Ta hiện tại là một loại tàn hồn trạng thái, nhất định phải tiến hành đoạt xá, ta một mực tại tìm kiếm thân thể thích hợp, nhiều như vậy võ giả, đều không có ta cảm thấy hài lòng một cố nhục thân, nhưng là bây giờ đang ở đụng phải nhục thể của ngươi về sau ta trong nháy mắt đã nhìn thấy hi về. Sau khi nói xong, vĩnh sinh thần vương còn chưa đã ngứa phảng phất là đầu lưỡi của mình. ngươi là chuẩn bị muốn đoạt xá. bạch vũ sát mặt, trong nháy mắt thì cổ quái, hắn rốt cuộc biết vì sao mầm cây nhỏ muốn để cho mình trở lại thần hồn của mình chi đảo. nếu như tại thần hồn của mình chi trong đảo, đừng nói là một cái tàn hồn trạng thái dưới vĩnh sinh thần vương, thì chỗ là thực lực toàn thắng vĩnh sinh thần vương, chỉ sợ đi vào hắn nơi này, cũng chỉ có trong nháy mắt nuốt hận. Bởi vì Bạch Vũ thần hồn chi ở trên đảo, thế nhưng là ở một cái tên là thẩm phán chi lực độ vật, loại này thẩm phán chi lực, chủ động phát ra tới, là muốn tiêu hao bên trong tích xúc lực lượng, nhưng là nếu như là bị bức phải bị động phản kháng lời nói, Bạch Vũ sẽ không tổn thất bất kỳ vật gì. Hiện tại vĩnh sinh thần vương đi vào hắn nơi này, chính là hợp tâm ý của hắn. Tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao một chút cũng không sợ dáng vẻ, ngươi chẳng lẽ thì không sợ ta thật đưa ngươi đoạt lưỡi rồi. Bản thần vương hôm nay gặp phải như thế thích hợp ta một cối nhục thân, ta tâm tình thật tốt, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi còn có cái gì không có thực hiện nguyện ý, bản thần vương nhất định từng cái giúp ngươi hoàn thành. Trước 1100, Thần Hồn Chiến ha ha vĩnh sinh tiền bối, tại hạ xác thực không có hoàn thành nguyện vọng, chỉ là không biết, ngươi là có hay không có thể đợi đến giúp ta hoàn thành ngày nào đó đâu. Bạch vũ trong mắt, mãnh liệt bắn ra vô lượng lênh quần đến, sau đó hắn lần nữa mở miệng nói. vĩnh sinh tiền bối Nguyện vọng của ta rất đơn giản, tại ta trước khi chết, đưa ngươi giết chết, không biết cái này nguyện ý, có thể thực lực sao. Nghe được bạch vũ, một cái kia đầu lâu, trong nháy mắt thì lộ ra trước nay chưa có bạo lệ khí tức tới. Lúc này hắn lộ ra là như thế dữ tận đáng sợ. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta, ta nhìn ngươi đối bên cạnh nữ nhân kia, ngược lại là thẳng duy trì, chờ ta chiếm thân thể của ngươi, nàng cũng là của ta, nữ nhân xinh đẹp như vậy, thì liền bản thần vương, đều rất ít gặp đến đây Lúc này Vĩnh Sinh Thần Vương mở miệng gầm thét lên. Hắn cái này một gào thét, tính cả Bạch Vũ Thần Hồn chi hải đều cuốn lên ngập trời gợn sóng tới. Mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng là một vị kiếp nạn cảnh tàn hồn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, Bạch Vũ cũng không biết. Chỉ vào lúc này đối phương gào thét thời điểm, hắn mới phát hiện, đối phương thần hồn, vậy mà so với đồng dạng thần vương bắt trọng cảnh thần nưu còn cường đại hơn, kỳ thần hồn cường hãn trình độ, thậm chí đạt đến yếu một chút thần vương 9 tầng cảnh thần hồn cường độ. Phải biết Hiện tại Bạch Vũ thần hồn cường độ, là nhục thể của hắn, linh lực, thần hồn ba cái cảnh giới bên trong mạnh nhất, nhưng là liền xem như như thế, thần hồn của hắn cường độ, hiện tại cũng bất quá là thần vương thất trọng cảnh mà thôi. Dạng này thần hồn trình độ, ở trước mặt đối phương, quả thực tựa như là một đám mối hợp đồng dạng, không chịu nổi một kích. Nhưng là, liền xem như như thế, Bạch Vũ cũng là không hề sợ hãi, bởi vì hắn có vũ khí bí mật của hắn. Linh Vân Vi cùng mộ dung Vũ Nhi, là Bạch Vũ nghịch lần. Hiện tại bóng tối này Vĩnh Sinh Thần Vương, vậy mà nói trực tiếp muốn chiếm Hữu Linh Vân Vi, rõ ràng cũng là xúc động Bạch Vũ Nghịch Lân. Bạch Vũ làm sao không khí? Cho nên ngay tại đối phương mở miệng về sau, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt mãnh liệt bắn ra vô lượng sát ý tới. Đã ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi." Bạch Vũ lạnh giọng mở miệng. Hà Cám Vĩnh Sinh Thần Vương nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, hơi sững sở, lập tức hắn thì ha ha phá lên cười. Một vị thần vương thất trọng cảnh thần hồn đến nói cho ta biết, muốn giết chết ta? Thật sự là buồn cười cực kỳ. Nữ khí của hắn là như thế không thèm để ý, tràn đầy một loại khinh miệt vị đạo. Thế mà, sau một khắc, hắn thì chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện, Bạch Vũ Thần Hồn Chi Hải bắt đầu có biến hóa. Hắn phát hiện Bạch Vũ Thần Hồn Chi Hải ở thời điểm này, vậy mà bắt đầu lật vọt lên, loại này bốc lên, không như bình thường thần vương thất trọng cảnh võ giả thần hồn chi hải, bởi vì Bạch Vũ Thần Hồn Chi Hải bên trong tràn đầy một loại sền sệt vị đạo, làm cho thần hồn của hắn chi hải tràn đầy một loại không thể phá vỡ vị đạo. Ngươi đây là cái gì thần hồn chi hải? Hắc Ám Thần Vương thâm sâu chấn kinh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy thần hồn chi hải. Bạch Vũ không có lên tiếng. Lúc này hắn nhìn đối phương, trong ánh mắt sắc ý bốc hơi, giết. Hắn quát nhẹ xuất khẩu, sau đó thần hồn của hắn chi hải như sóng như nước thủy triều đồng dạng, lấy rời núi lấp biển chi thế hướng về Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương khô lâu nhân đầu cuốn đi. Lúc này. Hạ ám Minh Sinh Thần Vương mới ý thức tới Bạch Vũ công kích không tầm thường đến, nhưng cũng chỉ là không tầm thường mà thôi. Tuy nhiên Bạch Vũ thần hồn chi hại để hắn giật mình, nhưng là còn không đến mức để hắn ăn quả đắng. Ngay tại những này thủy triều hướng về hắn đánh tới trong nháy mắt, hắn một tiếng gọi cùng ta, một đạo thần hồn chi sóng trực tiếp hướng về hắn những thứ này thủy triều hướng đánh ra ngoài, Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác được thần hồn của mình truyền đến một trận đau đớn, đó là bình sinh thấy đâm nhói. Bất quá coi như như thế, Bạch Vũ cũng không có khả năng thỏa hiệp bởi vì hắn một khi thỏa hiệp phải bỏ ra thì là cái giá bằng cả mạng sống giết một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên thiên lãng quyển vạn lãng hắn toàn bộ thần hồn thế giới trong nháy mắt cũng là lãng điệp lãng lúc này từng đạo từng đạo gợn sóng cuốn lên thẳng đến hắc ám vĩnh sinh thần vương đầu người hư ảnh mà đi những thứ này thủy triều phảng phất là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên bạch vũ thần hồn tiểu nhân tại thời khắc này hoàn toàn lộn xộn hắn cuồng hống hắn gào thét Hai mắt của hắn trực tiếp nổi lên màu trắng vũ khí. Đây cũng là thần hồn của hắn tiểu nhân trạng thái. Nếu như bây giờ ngoại giới có người, liền sẽ có người phát hiện, hiện tại Bạch Vũ, hai mắt đỏ thẫm như máu, thậm chí tại khuôn mặt của hắn hai bên đều treo một hàng máu và nước mắt. Mái tóc dài của hắn hoàn toàn cuốn ngược mà ra, phảng phất là khổng tức khai bình đồng dạng. Hắn áo quần không gió mà lay. Hư không bên trong có từng tầng từng tầng gợn sóng hướng về trung quanh trải rộng ra, dường như Bạch Vũ thể ngoại thế giới đều có từng tầng từng tầng gợn sóng đồng dạng, kiếp nạn cảnh cương giả thủ đoạn, bạch vũ đoán không ra, chỉ thấy lúc này hắc cám vĩnh sinh thần vương trong miệng phát ra nguyên một đám kỳ quái thanh âm đến, những thứ này thanh âm vừa phát ra, bạch vũ hướng về đối phương đi những cái kia thần hồn chi lãng, dường như trong nháy mắt thì bốc hơi đồng dạng, vĩnh cửu theo thần hồn của hắn chi trong nước biến mất, bạch vũ hoảng hốt, mặc dù bây giờ là tại hắn thần hồn của mình chi trong nước, thần hồn của hắn muốn chiếm cứ một cái địa lợi ưu thế. Nhưng là hai người trên lệnh ở nơi đó, liền xem như có địa lợi ưu thế cũng đền bù không được. Bạch Vũ tại chính mình sân nhà, kỳ thần hồn thực lực tối đa cũng chỉ tương đương với là thần vương bắt trọng cảnh mà thôi. Nhưng là hiện tại hắc cám vĩnh sinh thần vương thần hồn chi lực lại là đạt đến thần vương 9 tầng cảnh. Cựu vi số chi cực, cũng là một cảnh giới thực lực cực hạn biểu hiện, mặc dù bây giờ thực lực của hai người nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng lại là ngày đêm khác biệt. Liền xem như tại Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong nhưng là hiện tại hắn cũng là hoàn toàn bị nghiền ép kết cục. Chỉ là giao thủ trong chốc lát mà thôi, nhưng là Bạch Vũ thần hồn chi hải đã khô kiệt tiếp gần 10% dáng vẻ. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chỉ sợ Bạch Vũ thì lại bởi vì thần hồn lực lượng khô kiệt mà chết. Bất quá đối diện Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương cũng không chịu nổi, bởi vì hiện tại hắn đầu lâu hư ảnh, vậy mà biến đến ảm đạm mấy phần. Đây là một cái thần vương 6 tầng cảnh tiểu gia hòa sao? Lúc này Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy thần vương 6 tầng cảnh võ giả, liền xem như lúc trước thiên kiêu như hắn, tại thần vương 6 tầng cảnh thời điểm, cùng bạch vũ so sánh, cũng có chênh lệ không nhỏ. Dạng này tốt nhất, chỉ có dạng này, bản thần vương lại tu luyện từ đầu về sau, mới càng có hy vọng đột phá đến thần quân cảnh giới, như thế sát thiên y năm chắc, liền sẽ lớn hơn. Mặc dù bây giờ có thể nói là lưỡng bại câu thường, nhưng là hắc cám vĩnh sinh thần vương rõ ràng là chiếm nhất định ưu thế. Hiện tại hắn liền xem như đem bạch vũ thần hồn xóa đi, hắn hội lâm vào nhất định hư nhược kỳ, nhưng là có thể có được cường đại như vậy một thân thể, cũng coi là đăng giá. Cho nên hắn hiện tại, cái kia đen nhánh xương ngủ ánh mắt, không có chút nào ý sợ hãi, hắn lúc này, ngược lại tràn đầy một loại vẻ mừng như điên nhìn lấy bạch vũ. Tiểu tử, ta lại cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi đáp ứng để cho ta chiếm cứ thần hồn của ngươi chi đạo, ta bỏ qua ngươi thần hồn, vì ngươi tìm một thân thể như thế nào? Nghe được hắc cám vĩnh sinh thần vương nói như thế, bạch vũ trong mắt, trong nháy mắt thì lóe qua một vệ cổ quái chi ý, lập tức hắn mở miệng nói, ngươi chắc chắn chứ. Trước 1101, ai để ngươi tiến đến? Nếu như đối phương thật chủ động tiến vào thần hồn của mình chi ở trên đảo, chính mình căn bản liền sẽ không phí nhiều chuyện như vậy. Cũng là bởi vì hắc cám vĩnh sinh thần vương không nguyện ý tiến vào thần hồn của hắn chi đảo, tại công kích thần hồn của hắn chi hải, mới đưa đến hắn không phát không được lên ra sức phản kháng. Nhưng là để Bạch Vũ chủ động sử dụng ra Thẩm Phán chi lực tới đối phó đối phương, loại kia ra quá lớn, tuy nhiên có thể đem đối phương cấp tiêu diệt hết, nhưng là hắn được trả bằng mất. Hắn Thẩm Phán chi lực là muốn lưu tới đối phó Thiên Ý, cấp Thiên Ý nhất kích trí mệnh, cho nên hiện tại hắn nếu như đem lãng phí ở Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương một đạo tàn hồn trên thân, vậy liền không đáng giá. Nhưng là Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương lại không đi thần hồn của hắn chi đạo, làm cho hắn có chút khó xử, hắn chỉ có dùng thần hồn chi hại để ngăn cản Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương công kích nhưng là bây giờ nghe Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương lại muốn chủ động đi thần hồn của mình chi đạo, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Bất quá loại này đại hỉ, hắn cũng không hề hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Nếu quả như thật biểu hiện ra, như vậy chỉ sợ Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương sẽ cho rằng hắn có quỷ kế, chưa hẳn liền sẽ thật tiến vào thần hồn của hắn chi trong đảo đi. Bất quá bây giờ Bạch Vũ bởi vì quá mức kích động, vẫn là biểu hiện ra một kia ý mừng. Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương là bực nào tồn tại, mặc dù bây giờ chỉ là hắn một đạo tàn hồn nhưng là hắn vẫn là cảm nhận được hiện tại bạch vũ cái kia vẻ vui mừng sắc mặt của hắn bên trong trong nháy mắt liền mang theo kinh nghi bất định tới lúc này hắn nhìn lấy bạch vũ thần hồn tiểu nhân mở miệng nói tiểu tử ngươi cái kia thần hồn chi đạo có phải hay không có gì đó quái lạ muốn dẫn bản thần vương thượng làm thật sao nghe được hắc cám vĩnh sinh thần vương nói như vậy bạch vũ tâm lý khẽ thở một hơi hắn chỉ có tâm lý thầm mắng hắc cám vĩnh sinh thần vương là lao hồ ly bất quá bạch vũ lúc này ánh mắt hơi hơi chuyển một cái sau đó hắn mở miệng nói vĩnh sinh tiền bối ngươi thật sự là quá thông minh ta nơi này đúng là có đại sát thủ giản ngươi chỉ cần dám đi vào ta lập tức có thể cho ngươi biến thành cho bụi đừng cho là ta thật sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi hừ không tin ngươi thì tiến đi thử một chút bạch vũ lúc này nếu như nói thần hồn của hắn chi đạo bên trong không có đại sát khí dám vĩnh sinh thần vương tản hồn ngược lại sẽ không tin tưởng nhưng là hiện tại bạch vũ nói thẳng có đại sát khí ngược lại làm cho hắn kinh nghi bất định bởi vì sẽ không có người ngốc như vậy, nói thẳng thần hồn của mình chi trong đảo, có đại sát khí tồn tại. Thử nghĩ, làm một cái địch nhân, ngươi rõ ràng cũng là muốn đưa người khác vào chỗ chết, cho người khác đào hố còn đến không kịp đâu, ngươi còn muốn đi cho người ta nói, ngươi không muốn bước vào, nơi này có một cái hố. Chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng, chí ít hắc cám vĩnh sinh thần vương tàn hồn là không tin, cho nên hắn càng cho rằng, bạch vũ thần hồn chi trên đảo, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm có thể nói. Bạch Vũ bất quá là ở chỗ này phô trương thanh thế thôi. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thần hồn của ngươi chi ở trên đảo, có đồ vật gì tồn tại, hử, lao phu đồ vật như thế nào chưa từng gặp qua. Còn chả lẽ lại sợ ngươi. Sau khi nói xong, hắn vậy mà liền trực tiếp từ bỏ tiếp tục công kích Bạch Vũ thần hồn chi hải, sau đó bay về phía Bạch Vũ thần hồn chi trên đảo đi. Xong rồi. Bạch Vũ tâm lý quần hỉ. Ngưu kế của hắn có hiệu lực làm Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương bay về phía Bạch Vũ thời điểm. Bạch Vũ làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế tới, mà lại lúc này hai tay của hắn, bởi vì quá độ sợ hãi, mà nhẹ nhàng run rẩy lên. Thối lao quỷ, cút ra ngoài cho ta! Bạch Vũ gầm thét lên, sau đó một đạo sóng xung kích trực tiếp hướng về Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương tập đánh tới. Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương nhìn lấy Bạch Vũ cơ hồ là toàn lực tập kích tới nhất kích, hắn trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Sau đó gào thét thanh âm theo hắn đầu lâu tản hồn bên trong truyền ra. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên đang hư trương thanh thế. Hắn mông lung hai con mắt, lộ ra một vẻ liễu nhiên thần sắc, sau đó hắn cực tốc xông về Bạch Vũ thần hồn chi trong đảo. Ngay tại hắn bay về phía Bạch Vũ thần hồn trong đảo về sau, đống nhiên ở giữa, phía ngoài thần hồn chi hải nước, lại là trong nháy mắt, liền trực tiếp cuốn ngược mà quay về, thẳng đến Bạch Vũ thần hồn chi đảo mà đến. Những thứ này thần hồn chi thủy, trong nháy mắt Liền trực tiếp hợp thành nhất đạo bình trướng, sau đó những thứ này thần hồn chi thủy, thì hóa thành một cái lồng giam, đem bạch vũ thần hồn tiểu nhân, còn có hắc ám vĩnh sinh thần vương tàn hồn, cấp khóa chết tại bên trong. Sau đó bạch vũ nhìn lấy hắc ám vĩnh sinh thần vương tàn hồn, mở miệng nói, đã ngươi tới, thì không cần đi. Hắc ám vĩnh sinh thần vương cười to lên, ha ha, tiểu tử, vẫn là ngươi hiểu ta, ta đã tới, liền không có chuẩn bị đi, nếu như ngươi biết giống, đưa ngươi phía ngoài thần hồn chi hải nước cấp hồi. Chúng ta trước mặt ước định còn giữ lời, cái kia chính là chờ ta cường đại, sẽ giúp ngươi tìm một cái thân thể mạnh mẽ như thế nào. Bạch Vũ cười lạnh không thôi, lão già kia, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta à. Ta chỉ nói là để ngươi đã đến không đi, cũng là để ngươi không có mệnh sống thêm đi mà thôi. Ở chỗ này, ta chính là thiên, ta chính là đất, ta chính là chúa tể. Sau khi nói xong, Bạch Vũ nhẹ nhàng một chói, thần hồn của hắn chi trong đảo, trong nháy mắt thì bay ra một vật đến, cái này một vật trực tiếp dường như cũng là thần hồn của hắn chi đạo hạch tâm đồng dạng. Đây là một cái màu trắng tinh thể, cẩn trọng vô cùng, trực tiếp hướng về hắc ám vĩnh sinh thần vương đập tới. Đây là vật gì? Hắc ám vĩnh sinh thần vương thất thanh nói. Bởi vì cái này đồ vật, hắn cảm giác giống như là thần hồn chi ở trên đảo dụng xuống tối phiến đồng dạng. Hắn lại là không biết, đây là bạch vũ sử dụng thần hồn của mình chi hải để luyện ra vật chất. Đây chính là tinh hình dáng thần hồn chi hải. Một khi thần hồn của hắn chi hải bị hoàn toàn luyện hóa thành dạng tinh thể, như vậy thực lực của hắn thì sẽ trực tiếp đạt tới thần đế cảnh giới đi. Mà lại còn không phải bình thường thần đế, nhưng là tinh luyện loại này thần hồn kết tinh, muốn vô số thời gian, chỉ sợ không có vạn và năm, Bạch Vũ không nên nghĩ đem loại chuyện này làm đến. Tuy nhiên chân kinh, nhưng là Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương một chút cũng không hoảng loạn. Bởi vì lúc này hắn trực tiếp gào thét một tiếng, từng đạo từng đạo hắc ảnh theo hắn xương mù đầu lâu tán phát ra, sau đó những bóng đen này trực tiếp gào thét lên hướng về Bạch Vũ Thần Hồn Chi Đảo mỗi cái phương hướng đụng ra ngoài. Rầm rầm rầm. Theo hắn hắc ảnh vọt tới Bạch Vũ Thần Hồn Chi Đảo, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được đầu của mình phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Lúc này thần hồn của hắn chi đảo cùng thần hồn chi hải, trong nháy mắt thì cuốn lên vô tận gợn sóng tới. Bạch Vũ sắc mặt trắng sáng vô cùng. Hắn không nghĩ tới, cái này Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương, chỉ là một đạo tàn ảnh, liền đem chính mình bức bách đến mức này. Lúc này hắn thậm chí từ bỏ hết thẻ chống cự mặc cho hắc ám vĩnh sinh thần vương nện tại thần hồn của mình chi ở trên đảo, thần hồn của hắn chi là một, hiện tại cơ hồ lộ ra vết rách tới. thế mà ngay tại lúc này, thần hồn chi trong đảo thẩm phán chi lực, phảng phất là cảm nhận được một loại vô tận ý uy hiếp đồng dạng. lúc này nó mở ra ánh mắt của mình, nó dường như cũng là một con mắt đồng dạng. ngay tại nó cảm nhận được loại này uy hiếp về sau, nó trực tiếp tản mắt ra vạn trượng kim quang, sau đó hướng về hắc ám vĩnh sinh thần vương phương hướng bắn ra ra ngoài. đây là vật gì? a. Đáng chết, cút ra ngoài cho ta. Hắn nộ hống mấy tiếng, lập tức thanh âm của hắn, liền trực tiếp bị vĩnh cửu ché mất. Trước 1.102, còn có một cái bảo vật. Hô! Bạch Vũ thở phào một cái. Hắn hiện tại cũng vô cùng không dễ chịu. Hắn không nghĩ tới cái này hắc ám vĩnh sinh thần vương, vậy mà như thế lợi hại. Sơ suất, kiếp nạn cảnh tồn tại, thủ đoạn quả nhiên không phải bình thường A. Lúc này Bạch Vũ đã biết, giống kiếp nạn cảnh loại tồn tại này, chỉ sợ thực lực của hắn đã đạt đến khó lường cấp độ, coi như chỉ là một cái tàn hồn, cũng tuyệt đối không phải đồng dạng thần vương Chín tầng cảnh thần hồn có thể so sánh được. Cho nên hiện tại hắn mới có thể như vậy trợ vật. Ngay tại Bạch Vũ đánh bại Hắc Ám Vĩnh Sinh thần vương về sau, cả người hắn liền trực tiếp bàn ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu ngồi tính toán. Bởi vì cái này thời điểm, hắn kỳ thật đã thủ cực nặng thương tổn. Mặc kệ là thần hồn, vẫn là nhục thân, đều thủ cực nặng thương tổn. Mặc dù đối phương chỉ là một đạo tàn hồn, Nhưng là công kích của đối phương, quỷ dị khó lường Sư đệ, người không sao chứ? Lúc này, Linh Vân Vi đã trở về, chỉ là nàng xem thấy hiện tại Bạch Vũ đang ngồi khôi phục, nàng thì không có quấy giày, chỉ chờ lâm phong đình chỉ vận công, nàng mới mở miệng nói. Không có việc gì. Bạch Vũ trong mắt, mang theo một vẻ ý cười. Lần này liệu thương, hắn bỏ ra khoảng chừng hai ngày công phu, mới khôi phục lại. Trung quanh đây thế giới chi lực. Dường như theo Bạch Vũ đem Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương tàn hồn cấp tiêu diệt hết về sau, thì biến mất đồng dạng. "Sư đệ, ngươi đến cùng trải qua cái gì?" Lúc này Linh Vân Vi mở miệng hỏi. Lập tức Bạch Vũ đem chính mình suy đoán nói một lần, tiếp lấy hắn mở miệng nói, "Ngươi tốt nhất đừng hấp thu nơi này thế giới chi lực, cái này thế giới chi lực có gì đó quái lạ." Vừa mới một vị khác võ giả, liền trực tiếp bởi vì hấp thu nơi này thế giới chi lực, lâm vào đỉnh cuồng trạng thái bên trong, Bạch Vũ trong nháy mắt biết, cái này thế giới chi lực tuyệt đối là có gì đó quái lạ, muốn không phải trong thần hồn của hắn có thẩm phán chi lực thủ hộ, nói không chừng hắn thì mắc lửa. Ừm. Linh Vân vi nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ phát hiện, những thế giới này chi lực là vô tự tồn tại, tại mảnh này như hắc mặc đồng dạng trong thế giới, hết thảy tất cả đều phảng phất là tươi mới. Mà có lẽ nát đảo nhỏ tồn tại, những thứ này đảo nhỏ dường như cũng là nguyên một đám thần hồn chi đảo đồng dạng, những thứ này đảo nhỏ Lại phảng phất là từng khối lục địa bị chia cắt ra đồng dạng, mà tại mỗi một khối tiểu trên đất bằng đều có thế giới chi lực tồn tại, nhưng là có thế giới chi lực hấp thu về sau đối với mình rất có ích lợi, nhưng là có thế giới chi lực, nhưng là đúng chính mình cũng không có bao nhiêu trợ giúp, thậm chí có chút thế giới chi lực bên trong còn ngậm lấy tà ác lực lượng có thể khiến người ta đỉnh, khiến người ta cuồng, cái này phảng phất như là một cái bánh nướng bị chia làm vô số bộ phận về sau. Có địa phương nấm mốc thay đổi đồng dạng. Lại qua đại khái thời gian một tháng bên trong, trong này còn thừa thế giới chi lực, đã vô cùng ít hỏi. Trong khoảng thời gian này, bạch vũ thu hoạch, là phi thường to lớn. Bởi vì hắn có tiểu thế giới tồn tại, hắn tiểu thế giới, hấp thu nơi này thế giới chi lực, vô cùng cấp tốc. Hắn tiểu thế giới, tương đương với may gian lận đồng dạng tồn tại. Hiện tại hắn tiểu thế giới, trên cơ bản là làm lớn ra gấp 3 không ngừng, mà lại bên trong các loại pháp tắc, cũng càng thêm hoàn thiện. Nếu như vậy hấp thu đi xuống, ta có thể hay không bởi vì tiểu thế giới hoàn thiện, trực tiếp đột phá đến thần quân cảnh giới đâu. Bạch vũ không khỏi nghĩ đến. Bởi vì trên lý luận mà nói, chiếu vào bạch vũ loại này phát triển tốc độ, hắn tiểu thế giới một khi đạt đến trưởng thành thành đại thế giới quy mô về sau, hội tư lượng biến phát sinh biến chết, sau cùng trực tiếp thành tiểu thần quân tăng giới. Đến thần vương hậu kỳ về sau, cũng chính là thần vương thất trọng cảnh, bắt trọng cảnh, chín tầng cảnh thời điểm, cũng không phải là đơn thuần tu luyện các loại thần tác. Lúc này, nhất định phải ngộ thế giới chi lực, nếu như có thể ngộ được thế giới chi lực, như vậy liền có khả năng đạt tới kiếp nạn cảnh, bắt đầu diễn hóa chính mình tiểu thế giới. Nhưng là nếu như ngộ không đến thế giới chi lực, như vậy vĩnh viễn cũng chỉ có thể đầy đủ dừng lại tại thần vương cảnh. Liền xem như thần vương 9 tầng đỉnh phong chi cảnh cường giả, nếu như ngộ không đến thế giới chi lực, cũng chỉ hội vĩnh viễn dừng ở cảnh giới này mà thôi. Xem ra, tầng này thí luyện, hoặc là nói, lần này di tích, sợ là muốn đến đây kết thúc đi. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói, hắn dường như đang lầm bầm lầu bầu, lại phản phất là tại nói Linh Vân Vi nghe. Hắn trong này thu hoạch to lớn, nhưng là Linh Vân Vi, lại là cũng không có thu hoạch gì. Lại là không phải do Bạch Vũ muốn như vậy nghĩ, bởi vì hiện tại di tích này mở ra về sau, liền hắc cám vĩnh sinh thần vương tàn hồn đều đi ra, mà lại hắn tiểu thế giới, cũng xuất hiện ở đây, như vậy nơi này, thì căn bản không có so đây càng trọng yếu tồn tại. Cho nên lần này thí luyện, đến lần kết thúc, cũng là nói đến thông. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ mở miệng về sau, Linh Vân Vi lại là lắc đầu, chỉ nghe nàng mở miệng nói, "Sư đệ, lần này thí luyện còn có một tầng, chỉ có thông qua được tầng này mới tính là thông qua thí luyện, bởi vì tại tầng này bên trong, thế nhưng là có một loại tất cả hồng hoang đại địa võ giả đều muốn đổ vỡ." "Tầng?" Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, hắn trực tiếp thì đem ánh mắt nhìn về phía Linh Vân Vy. "Linh Vân Vy," cười cười, mở miệng nói, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết, vốn là vật này là để lại cho ta." Nhưng là hiện tại đã ngươi ở chỗ này, đến lúc đó cho ngươi cũng giống như nhau. Mà liền tại hai người thảo luận thời điểm, đột nhiên, có mấy đạo độn quang hướng lấy bọn hắn phía trên bay đi. Đây cơ hồ độn quang đều lộ ra là như thế đột nhiên, mà lại có kinh hỉ chi ý. Cho ta bình tĩnh. Bạch Vũ khẽ quát một tiếng, tiến lên một vị võ giả, lúc này liền trực tiếp bị Bạch Vũ thi triển một đạo bất động như sơn ở trên người, mà về sau người trong nháy mắt thì biến đến giống như là một ngọn núi đồng dạng. Trực tiếp từ trên cao rơi xuống, Bạch Vũ duỗi bàn tay, một đạo linh lực đại thủ trực tiếp đem đối phương vồ tới. Xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt là một vị thần vương ngũ trọng cảnh võ giả. Hiện tại thần vương ngũ trọng cảnh võ giả tại Bạch Vũ trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ chút nào sức phản kháng. Bạch Vũ nhìn đối phương, mở miệng nói, "Các ngươi vì sao sự tình bay vội vàng như thế?" Người này vốn là coi là Bạch Vũ muốn giết mình, bây giờ lại là nghe được đối phương chỉ là hướng về chính mình nghe ngóng sự tình, tim của hắn trong nháy mắt thì để xuống. Vừa tim của hắn đã sớm nâng lên cuống học lên, hắn cho là mình phải chết. Mà lại, hắn là nhận ra Bạch Vũ, giống Bạch Vũ loại này cao thực lực người, nếu như muốn bóp chết hắn, phảng phất như là bóp chết một đầu con kiến đơn giản như vậy. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, "Miêu công tử, ngươi có chỗ không biết, phía trước xuất hiện một đầu cự thú, đầu này cự thú trong miệng chỉ hơi hơi phun ra một hơi, thì biết phun nhả ra vô số bảo vật đi ra, ta tự nhiên là tranh giành vội vàng đi đoạt bảo vật." Nếu như có thể đạt được một kiện tiện tay bảo vật, như vậy thì xem như ta cùng thần vương sáu tầng cảnh cường giả liều mạng, cũng không thường không có có sức liều mạng. Chỉ là người này sau khi nói xong, mới phát hiện mình như con gà con đồng dạng bị Bạch Vũ sách trong tay, hắn tất cả tự tin, đều tại cái này một cái bị phá hủy. Có một đầu nôn bảo vật cự thú. Bạch Vũ khe như mày. Sư đệ, chúng ta đi sau khi xem, không phải liền biết. Linh Vân Vi cười nói. Trước 1103, Bạch Vũ dự định. Nghe được Linh Vân Vi mà nói về sau, Bạch Vũ mỉm cười, liền trực tiếp lôi kéo Linh Vân Vi tay, nhìn lấy bên cạnh vị kia bị hắn cấp kéo xuống võ giả, mở miệng nói, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Cái này vốn là một cái nhược nụ cường thực thế giới, cho nên Bạch Vũ liền xem như nói như thế vị võ giả này, vị võ giả này, cũng không khả năng sẽ có nửa điểm lời bán giận. Hắn nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, ngược lại may mắn chính mình nhặt lấy một cái mạng tới. Miêu công tử, Vân Tiên Tử, các ngươi đi theo ta. Hắn tự nhiên cũng biết, Bạch Vũ người bên cạnh, cũng là vân phiêu miểu. Lúc này ánh mắt của hắn trốt sâu, có vẻ hâm mộ. Hai người đều là thiên Chi kiêu tử, nhưng cũng sướng. Lúc này hắn trực tiếp mang theo hai người bay coi chừng non nửa ngày, đống nhiên ở giữa, thì có một đầu cự thú xuất hiện ở Bạch Vũ đám người trước mặt. Cái này một đầu cự thú, toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua cực kỳ lóa mắt cùng mỹ lệ. Mà lại tại thân thể của nó mặt ngoài, hội nổi lên tầng tầng Bạch quang đến. Nhưng phàm là dám hướng đầu kia cự thú đến gần tất cả mọi người, tại tiếp xúc đến cái này bạch quang về sau, trong nháy mắt liền sẽ tăng trong cơ thể tất cả linh lực. Dường như thân thể của đối phương có thể tự động hấp thu trên người bọn họ linh lực đồng dạng. Bạch vũ trong nháy mắt liền phát hiện một kiện chuyện thú vị, cái kia chính là đầu này cự thú chỗ cái này nhất phương không gian, căn bản cũng không có bất luận cái gì linh lực tồn tại, mà duy nhất tồn tại linh lực địa phương, cũng là những võ giả này trong cơ thể. Đây là một đầu cái gì cự thú. Bạch Vũ nhìn qua vô số ghi chép, nhưng là hắn trong đầu tất cả cự thú, đều cùng đầu này cự thú, không cấp số. Cái này một đầu cự thú, có chừng ngàn trượng lớn nhỏ. Cái này đã sớm vượt qua mức cực hạn. Đồng dạng mà thôi, nếu như tu hành nhục thân chi lực nhân loại hoặc là động vật, một khi kỳ cao độ hoặc là chiều dài đạt đến ngàn trượng, như vậy người này hoặc là động vật này nên đột phá đến thần quân cảnh giới. Nhưng là hiện tại đầu này cự thú, trên người lực công kích cũng không mạnh. Thế nhưng là hắn lại là có ngàn trượng thân cao, cái này khiến đến người không thể không hoài nghi, đầu này cự thú nơi phát ra. Sư đệ, thứ này, gọi là đa bảo thú, ngươi biết cái gì là đa bảo thú sao? Đồng nhiên ở giữa, Linh Vân Vi hướng về Bạch Vũ mở miệng nói. Bạch Vũ trong nháy mắt thì kinh ngạc nhìn phía Linh Vân Vi, hắn phát hiện, Linh Vân Vi giống như chỉ sợ biết trong này cái gì đồng dạng. Lại nghe Linh Vân Vi tiếp tục mở miệng nói, cái này đa bảo thú nơi phát ra, rất là kỳ lạ. Chỉ có tại kiếp nạn cảnh cường giả sau khi chết, thân thể của hắn, mới có thể hóa thành đa bảo thú tồn tại. Mà loại này đa bảo thú, danh phủ kỳ thực, cũng là đa bảo. Kiếp nạn cảnh cường giả, đã có thể sáng lập một phương thế giới, chỉ là bởi vì không chiếm được sắc phong, cho nên không thể lên ngôi vị quân. Cũng là không chiếm được thượng thiên thừa nhận, cho nên không thể lên ngôi vị quân. Cái gọi là thần quân, thần quân, cũng là thần chi quân vương đồng dạng tồn tại. Thực lực của bọn hắn, so với thần quân cảnh cường giả cũng thấp không có. Bao nhiêu, mà dạng này người, có thể tạo một phương thế giới, trong cơ thể của bọn hắn thế giới, tự nhiên có thể đầy đủ thai ngén vô số bảo vật đi ra, một khi dạng này người tử vong về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, hóa thành quái vật, quái vật này, thì lại biến thành đa bảo thú, bởi vì cái này đa bảo thú, có bản thân thể nội thế giới, một phương thế giới này, cơ hồ có thể diễn hóa vạn vật. Nghe được Linh Vân Vi tiểu nói này, bạch vũ trong nháy mắt liền hiểu hắn biết Cái này đa bảo thú nơi phát ra, lúc này hắn nhìn lấy cái này đa bảo thú, ánh mắt. Bạch Vũ vốn là một cái yêu tài như mạng tính cách, hắn nếu như có thể đem cái này một đầu đa bảo thú cấp đoạt tới tay, cái kia chỉ sợ đối với tương lai của hắn, sẽ có lây lớn vô cùng trợ rút. Không nói trước còn lại, liền nói trong miệng của nó, có thể phun ra ngoài bảo vật, cái này làm cho Bạch Vũ không thể coi nhẹ nó tồn tại. Bởi vì Bạch Vũ có thần linh hệ thống tồn tại. Một khi có bảo vật. Hắn liền có thể đem chuyển đổi thành điểm cống hiến, một khi cái này điểm cống hiến nhiều, như vậy hắn trong nháy mắt liền hắn có thể sử dụng điểm cống hiến đến để thăng thực lực của mình. Bạch Vũ hiện tại nắm giữ Ngũ hành thần tắc, Quang chi thần tắc, Ám chi thần tắc cũng nắm giữ. Mà hắn chín đại pháp tắc cũng chỉ có Tử khí Đông lai còn có hỗn độn chi quang, không có tan làm thần tắc. Một khi cái này hai đạo pháp tắc cũng hóa thành thần tắc, hắn liền có thể chín đạo thần tắc hợp nhất, dung luyện tiến chính mình bên trong tiểu thế giới, đến lúc đó thực lực của hắn thì sẽ nhận được đột phá bay tiến mạnh tăng trưởng. Hiện tại hắn chủ yếu nhất, cũng là sử dụng cơ duyên, lĩnh ngộ cái này hai đạo thần tắc, sau đó lại dùng thiên tài địa bảo, sử dụng thần linh hệ thống, đem thực lực của mình, hoàn toàn tăng lên. Thời điểm trước kia, hắn chỉ cho là, hắn tăng lên tới thần vương 9 tầng cảnh, thì có cùng trời ý sức đánh một trận, nhưng là hiện tại theo thực lực của hắn đề cao, hắn mới biết được, chân chính thiên ý, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên hiện tại hắn nếu như không có ở đây thời điểm. Đem thực lực của mình, tăng lên tới kiếp nạn cảnh, chỉ sợ thiên ý chân thân, chỉ cần thổi một hơi, đều có thể đem hắn cấp thổi chết, đến lúc đó hắn thẩm phán chi lực đều xứ không dùng được, liền trực tiếp cút, vậy là tốt rồi cười. Cái này phảng phất như là một đứa bé cầm lấy một thanh tuyệt thế bảo kiếm, chém sắc như chém bùn, đi giết một người trưởng thành, nhưng là người trưởng thành này, nhưng là tiểu hài tử này, liền người trưởng thành này góc áo đều không đụng tới, liền xem như hắn cầm lại sắc bén thần khí, thì có ích lợi gì đâu. Cho nên Bạch Vũ nhất định phải không ngừng tăng lên chính mình, hắn muốn để cho mình tại thiên mị ống trước, không phải một đứa bé, ít nhất cũng phải giống một cái thanh thiếu niên, dạng này mới có sức đánh một trận. Cái này đa bảo thú, Bạch Vũ đã nghĩ kỹ, nhất định muốn đưa nó cấp thu nhập đến chính mình bên trong tiểu thế giới tới. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ liền trực tiếp lôi kéo Linh Vân vi hướng về đầu này đa bảo thú vị trí bay đi. Chỉ là hắn mới bay ra ngoài trong nháy mắt, đột nhiên, đầu này đa bảo thú, trong nháy mắt thì phun ra một đạo quang mang đến. Đạo ánh sáng này mang vô cùng lóe mắt, quả thực cũng là hiện ra tất cả mọi người ánh mắt. Vận khí tốt như vậy, Bạch Vũ sắc mặt cổ quái, bởi vì hắn phát hiện, đầu này đa bảo thú phun ra bảo vật, lại là dọc theo phương hướng của mình bay tới. Lúc này hắn căn bản cũng không có bất kỳ khách khí, trực tiếp thì hướng về món bảo vật này bắt tới. Nhưng là hiển nhiên là có người không muốn hắn bắt đến dạng này bảo vật. Liền xem như hắn là Miêu Mộ Tiên, những người này dám không sợ hắn. Đang đối mặt tuyệt thế bảo vật dưới Những người này nguyện ý liều mạng, nếu như vận khí tốt theo Bạch Vũ thủ hạ cướp được bảo vật, như vậy bọn họ cũng liền phát đạt, đến lúc đó mượn nhờ bảo vật chi lực, bọn họ chưa thường không cùng Bạch Vũ sức đánh một trận. Lan đi! Con vịt đã đun sôi, làm sao có thể để nó bay? Bạch Vũ lúc này hét to, sau đó hắn nhất trưởng đánh ra, một đạo cự đại trưởng ấn, thì hướng về mấy người ấn đi qua, mọi người đồng nhiên ở giữa, thì cảm nhận được một cỗ to lớn áp bách chi lực tập kích tới, mọi người lúc này mới phát hiện. Bạch Vũ so trong tưởng tượng còn cường đại hơn Liền xem như hiện tại đến cướp mọi người bên trong một cái lợi hại nhất Thần Vương 6 tầng cảnh cường giả Lúc này trong lòng cũng không có kiêu ngạo Bởi vì lúc này đối mặt với Bạch Vũ cái này phổ thông nhất trưởng, Hắn vậy mà cảm nhận được một loại tử vong nguy hiếp Miêu công tử tha mạng Này giống một tiếng Nhanh chóng thối lui ra khỏi phạm vi công kích Chỉ là hắn vẫn là lo lắng Bạch Vũ hướng về hắn đánh ra đi thứ 2 trường Trước 1104 Địch nhân đều là hiện Làm món này bảo vật rơi vào Bạch Vũ trong tay về sau, hắn trong nháy mắt thì sắc mặt cổ quái, bởi vì hắn phát hiện, cái này bà bối lại là một đóa hoa anh đào. Chẳng lẽ? Bạch Vũ đột nhiên, giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Sau đó hắn trực tiếp liền lấy ra chính mình cái kia mini hợp kim thú, theo cái này mini hợp kim thú bên trong, trong nháy mắt thì bay ra một đóa hoa anh đào đến, cái này hai đóa hoa anh đào, trong nháy mắt này thì hoàn toàn chồng chất vào nhau, tiếp lấy Bạch Vũ phát hiện Làm hai đóa hoa anh đào trọng trồng lên nhau về sau, hắn phát hiện, cái này mini hợp kim thú, trong nháy mắt này, hủ hóa biến đến linh bắt đầu chuyển động. Hắn có một loại như cánh tay chỉ điểm cảm giác. Mà lại, hắn trả trong nháy mắt, liền phảng phất biết cái này mini hợp kim thú cấp độ sâu cách dùng. Lúc này bạch vũ cuồng hỉ. Lại tại lúc này, lại là một đạo bạch sắc quang mang, hướng về bạch vũ cái phương hướng này bay tới, đồng dạng, lại có mấy người hướng về đạo ánh sáng này mang bắt tới. Nam Tào vì cái gì tổng hướng cái kia một bên bay nhiều như vậy võ giả ở chỗ này chí ít có hơn ngàn tên võ giả nhưng là lúc này mới phun ra hai đạo quan mang kết quả cái này hai đạo quan mang thì hướng về bạch vũ vị trí bay tới hiện tại những người này đi xuất thủ nghĩa mai vũ đồ vật vậy đơn giản thì là muốn chết ngay tại một vị võ giả hướng về bạch vũ năm tới thời điểm bạch vũ trong nháy mắt thì động lúc này bạch vũ trực tiếp hóa thành một đạo đột quang hướng về người này bay ra ngoài sau đó hắn nắm trưởng thanh quyền trực tiếp hướng về người này đánh ra ngoài, người này trong nháy mắt liền bị vanh thành xương máu, bay đến các ngươi trước mặt bảo vật, ta tự nhiên không nói thêm cái gì, nhưng là ai dám theo trong tay của ta giật đổ, người này cũng là xuống chẳng. Bạch Vũ biết, lúc này không lập uy, chỉ sợ một hồi như loại này con mũi bay tới, còn biết rất nhiều, cho nên lúc này hắn trực tiếp thì giết một người dân trăm người, muốn chỉ trách người này vận khí không tốt lắm, vanh bạo người này trong nháy mắt, những người khác có lòng tiến lên đoạt bình tĩnh đạo bạch quang bao quanh bảo vật. Nhưng là cuối cùng những người này vẫn là nhịn xuống. Lại vào lúc này, có một thanh âm vang lên, miêu mộ tiên, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Cái này một thanh âm sau khi nói xong, đống nhiên ở giữa, lại là một thanh âm vang lên, không tệ, miêu mộ tiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bạch vũ hướng về cái này hai âm thanh nhìn sang, trong lòng của hắn, trong nháy mắt sát ý bức hơi. Bởi vì cái này hai âm thanh, không phải là của người khác thanh âm, chính là sở quân hạo cùng long đẳng vân hai thanh âm của người. Làm cho Bạch Vũ hơi kinh ngạc chính là, hai người này, đều đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới. Tuy nhiên chỗ này di tích, không cho phép cao hơn thần vương lục trọng cảnh giới người tiến đến, nhưng là người tiến vào, cũng không có không được cho phép đột phá đến thần vương thất trọng cảnh. Mà bây giờ hai người đột phá đến thần vương thất trọng cảnh về sau, ở chỗ này, chỉ sợ sẽ không lại có địch thủ. Vốn là hai người đều là trên anh hùng bảng xếp hạng thứ hai cùng thứ ba nhân vật, khi đó, hai người vẫn là thần vương sáu tầng cảnh mà thôi, nhưng là hiện tại. Thực lực của hai người, đã đạt đến thần vương thất trọng cảnh, như vậy hai người liền xem như hỏi anh hùng bảng đứng đầu bảng, cũng hoàn toàn không nói chơi. Bọn họ tại Bạch Vũ trong tay an phải cái lô vốn, hiện tại chính là tìm trở về thời điểm. Chỉ có hôm nay đem Bạch Vũ cấp đánh chết, mới có thể kéo cứu tôn nghiêm của bọn hắn. Giết! Hai người hét to, trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Ông! Ngay tại hai người bay tới thời điểm, đột nhiên, lại là một đạo đàn tranh âm thanh vang lên, đạo này đàn tranh âm thanh tràn đầy một loại sát phạt chi ý, không biết khi nào, To To xuất hiện ở Bạch Vũ cách đó không xa. Bạch Vũ đong nhiên ở giữa phát hiện, dường như mỗi một lần hắn có thời điểm nguy hiểm, To To đều có thể kịp thời đuổi tới đồng dạng. Bạch Vũ gần nhất kỳ thật một mực không để ý đến To To một cái thân phận, cái kia chính là To To là vận mệnh chi tử, hiện tại vận mệnh của nàng cùng Bạch Vũ vận mệnh là thật chặt buộc chung một chỗ, cho nên Bạch Vũ mỗi một lần gặp nguy hiểm, kỳ thật nàng cũng có thể sớm phát giác. Sư đệ, ta đến. Lúc này Tô Tô mở miệng nói Hắn đàn tranh thanh âm Lúc này phảng phất là tuyệt thế tranh dây cung đồng dạng Lúc này một dây cung bay ra Làm cho hai đại cường giả Vậy mà đều là hơi hơi kiến kỵ Mà vừa lúc này Đột nhiên cái kia một đạo bạch quang Thì bay tới Linh Vân Vi trước mặt Vừa mới bạch vũ cùng Linh Vân Vi đứng chung một chỗ Cho nên hắn sinh ra một loại hảo giác Đó chính là hắn coi là cái kia một đạo bạch quang Là bay về phía hắn Lúc này lại là bay về phía Linh Vân Vi lập tức linh vân vi chậm rãi vươn tay ra cái kia một đạo bạch quang liền trực tiếp đứng tại tay thon của nàng phía trên tiếp lấy nàng rối rơ tay lên cái này một đạo bạch quang quan mang liền trực tiếp rút đi sau đó thì lộ ra ở trong đó cảnh sắp đến lúc này bạch vũ cùng linh vân vi hai người mới phát hiện cái này bạch quang bên trong vậy mà lại là một đóa hoa anh đào mà liền tại cái này một đóa hoa anh đào rơi vào linh vân vi trên tay về sau đống nhiên ở giữa theo nàng trong không gian giới chỉ dám bay ra một đóa hoa anh đào tới, cái này một đóa hoa anh đào rõ ràng chính là nàng bắt đầu lấy được hoa anh đào. Sau đó hai đóa hoa anh đào thì trong nháy mắt hợp lại cùng nhau, làm hai đóa hoa anh đào hợp lại cùng nhau về sau, linh vân vi thì tự động bay lên. Sau đó nàng liền trực tiếp xếp bằng ở không trung. Lúc này cái này một đóa hoa anh đào tản ra bạch quang, đem nàng cấp bao phủ, dường như nàng trong nháy mắt này tiến nhập một loại đốn ngộ bên trong đồng dạng. tô sư tỷ giúp ta bảo vệ Vân phiêu Miểu, bọn họ giao cho ta. Bạch Vũ vốn là chuẩn bị cùng Tô Tô hai người một người đối phó một người, nhưng là hiện tại Linh Vân Vi lâm vào đốn ngộ bên trong, vì phòng ngừa nàng đốn ngộ ra chuyện, Bạch Vũ không thể không ủy thác Tô Tô đi chiếu cố Linh Vân Vi, mà hắn một người một mình đến đối mặt hai đại cường giả. Tô Tô nhìn một chút Linh Vân Vi, lại nhìn một chút Bạch Vũ, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn hướng về Linh Vân Vi bay đi. sư đệ, chính ngươi cẩn thận. nàng hiện tại vô cùng không coi trọng Bạch Vũ bởi vì hiện tại bạch vũ thực lực chỉ có thần vương 6 tầng cảnh mà đối diện hai người đều là thần vương thất trọng cảnh tồn tại mà lại còn không phải bình thường thần vương thất trọng cảnh tồn tại bạch vũ lấy một chọi hai thất thua không thể nghi ngờ chỉ có tại thời điểm mấu chốt tô tô mới sẽ ra tay nàng biết nếu như bây giờ nàng đi giết giúp bạch vũ đưa linh vân vi cùng trong lúc nguy nan, đến lúc đó nàng cùng bạch vũ cùng một chỗ đánh chết long đẳng vân cùng sở quân hạo hai người một khi linh vân vi xảy ra chuyện gì Bạch Vũ cũng sẽ cả một đời không tha thứ chính mình. Cho nên hiện tại nàng chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, đến thủ hộ lấy Linh Vân Vi, đến ở chiến trường, thì là trực tiếp giao cho Bạch Vũ một người đến ương phó. Ha ha ha ha, miêu mộ tiên, ta nhìn ngươi là bị chúng ta sợ choáng váng đi, ngươi bây giờ lại muốn một người đến độc chiến hai người chúng ta. Khác nói chúng ta bây giờ đã đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới, liền xem như thần vương lục trọng cảnh giới thời điểm, một mình ngươi, cũng đừng hòng đồng thời đến chiến hai người chúng ta. Hiện tại đã ngươi muốn tìm chết, hai người chúng ta thành toàn ngươi. Long Đằng Vân gầm thét lên.